hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ không sáu, chương một trăm hai mươi chín bát cảnh cung đăng, phù phù, xui xẻo huyền đô, vào cửa thì đối với lạc bay làm một đại lễ, đang uống trà sớm lạc phi, giật mình kêu lên, v ị đảo hữu này, ta thu đồ để có quy củ, không phải đầu d ạ p xuống đất thì thu, huyền đô pháp sư xấu hổ muốn tuyệt, tức giận nhìn phía sau lưng. người nào, là ai vừa mới đá lão tử. sư phụ, sư phụ, gia hỏa này tại cửa ra vào mắng ngươi vô sỉ. phượng khi lanh lợi tiến lên kho a thành tích, mắt to cười thành một vòng trăng tròn. hừ, thái thượng lão quân cũng phái để tử đến chiếm tiện nghi. vô sỉ! nguyên lai là gia hỏa này cống hiến bất lương sư giá trị. Lạc phi hiếm thấy k h í c h l ệ lên nữ hoa. làm không sai, đến, ăn quả đào. nữ hoa cười không ngậm mồm vào được. ngồi xuống gặm quả đào xem kịch. huyền đô cái kia mồ hôi à. hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. sau lưng mắng lạc vô trần. lại bị hắn để t ử b ắ t tại trận. cái này còn thế nào thám thính hư thực a. hắn không thể không kiên trì ngụy biện nói. họ c đắp côn lôn sơn. t à i nghệ trấn áp tử tiêu cung đây không phải vô s ỉ là cái gì ngươi dựa vào cái gì nói câu nói này không biết bao nhiêu lần bị đồng giảng nghi vấn lạc phi đã sớm có ứng đối kinh nghiệm hắn không nhanh không chậm giải thích nói nhập chúng ta người đều biết ta có thể đáng tiếc ngươi không phải vẫn là tâm sự ngươi muốn biết sự tình đi người vô s ỉ thì không sợ huyền đô pháp sư vốn cũng không muốn dây dưa vấn đề này t h ừ a cơ thử dò xét nói tiên sinh chúng ta như thế nào thoát ly phương thiên địa này trói buộc g i a hỏa này còn không có học sẽ bước đi liền muốn bay nữ h o a âm thầm khinh bị huyền đô đồng giảng ánh mắt sốt ruột nhìn qua lạc phi nữ vương ta cũng muốn thoát ly phương thiên địa này trói buộc lạc phi ngoài ý muốn nhìn một c á c h huyền đô gia hỏa này còn thật xin hỏi, không sợ đi ra ngoài bị một lôi đánh chết sao, thoát ly phương thiên địa này trói buộc, liền muốn á c đảo thiên đảo bên trên, ngươi có năng lực như thế sao, vẫn là hỏi điểm thực tế đi, có a, nữ vương ta có a, nữ hoa gấp đứng ngồi không yên, hận không thể chủ động nhấp tay công bố thân phận, nhưng là suy nghĩ một chút chính mình đối lạc phi đã làm sự tình, vẫn là ngoan ngoãn cúi đầu gặm lên quả đào. huyền đô pháp sư ảm đạm cúi đầu. trong lòng tràn đầy thất lạc. không sai. sư phụ đều làm không được sự tỉnh. hắn c á c h nào có năng lực đi làm đến. phóng nhãn toàn bộ hồng hoang. khai thiên tích địa đến nay. đến bây giờ không ai có thể làm đến điểm này. hắn một c á c h đại la kim tiên. có tài đức gì đi nghĩ những thứ này. huyền đ ô pháp sư rất mau thả thấp tư thái tiên sinh vậy ta có thể biết như thế nào thành thánh sao phốc nữ hoa nhìn không được cười ra tiếng tranh thủ thời gian c u i đầu che giấu chính mình thất lễ không hổ là thái thượng lão quân đ ệ tử liên tục hai lần đâm đến lạc vô trần chỗ đau vấn đề này xem hắn làm sao trả lời lại một c á c h đến gây chuyện lạc phi sắc mặt đen lại Muốn thành thánh rất đơn giản. đi tìm hồng quân muốn một đảo hồng mông tử khí là được. huyền đô pháp sư kém chút tức hộp máu. hận không thể quay đầu liền đi. biện pháp này người nào không biết. nếu có thể muốn đến. sư phụ đã sớm giúp mình đi muốn. đã nhiều năm như vậy. hắn cũng muốn thành thánh a. huyền đô pháp sư nhẫn nại tính tình hỏi. tiên sinh, trừ cái đó ra đâu. vẫn còn có biện pháp thành thánh sao không h ổ là thái thượng lão quân nhìn chúng đ ệ tử co được sẵn được bất khuất nữ hoa âm thầm tán thưởng một tiếng tâm lý tính toán muốn hay không vạc h trần hắn được rồi tiệt giáo trà trộn vào đến nhiều người như vậy cũng không kém cái này một cái cái này lạc phi thật không muốn g ã y danh tiếng do dự không biết trả lời như thế nào Nữ thoa tâm lý cái kia thoải mái a. ăn quả đào đều nhanh hơn gấp đôi. Lừa dối. tiếp lấy lừa dối a. Nữ vương ta tại c á c h này nhìn lấy. nhìn lấy ngươi làm sao lừa dối. không biết nội tình huyền đ ô pháp sư. còn tưởng rằng lạc phi không muốn nói. không sai. thành thánh bí mật. làm sao có thể tùy tiện tiết lộ cho ngoại nhân. huyền đ ô pháp sư lập tức lấy ra thành ý. Tiên sinh, ta nguyện ý bái tại tiên sinh môn h ạ đây là ta bái sư lễ, bát c ả n h cung đăng, nữ hoa thốt ra, t r o n g mắt kém chút chừng đi ra. tiểu tử này bái sư thật d ố c hết vốn liếng a. đây chính là bát c ả n h cung pháp bảo, treo ở đại điện chiếu sáng. Hắn vậy mà đưa cho lạc phi, thì không sợ thái thượng lão quân nổi giận, trực tiếp giết hắn sao. Nghe được bát cảnh cung đăng tên. Lạc phi ánh mắt lập tức sáng lên. b ả o b ố i tốt. Thật sự là b ả o b ố i tốt a. i a hỏa này là thái thượng lão quân người. Lạc phi lập tức đoán được thân phận của hắn. ngươi là huyền đô a. huyền đô ra sức nhẹ gật đầu. không s a i đ ệ tử chính là huyền đô. quả nhiên là người thành thật a. Lạc phi rất là thỏa mãn nhận bát cảnh cung đăng. khù khù. thu hắn làm đồ. xem ở ngươi có thành ý như vậy phân thượng. ta thì phá lễ thu ngươi làm đồ. đến, ăn trước cây quả đào. đáp lễ cũng là ăn quả đào. thiên hạ lại có nhỏ mọn như vậy sư phụ. đây chính là bát cảnh cung đăng. thái thượng thánh nhân ban thưởng cho chính mình tốt nhất bảo vật. lạc vô trần vậy mà liền trở về một cây quả đào. phủ phủ thông thông quả đào. mặt ngoài không có chút nào linh khí. cũng không có đạo văn, ăn nhiều hơn nữa cũng vô í c h cũng liền cái kia tham ăn nha đầu, tại cái kia ập u ố n g ập u ố n g ăn không ngừng, thì điểm ấy bái sư thời gian, nàng đã gặm mười tám cái quả đào, tầm thường, muốn là đem bát cảnh cung đăng hiến cho vương mẫu, cam đoan có thể đổi về một đống bàn đào, coi như không phải chín ngàn năm bàn đào, tối thiểu cũng là sáu ngàn năm, thua thiệt lớn, Lần này thua thiệt lớn, càng nghĩ huyền đô càng đau lòng, cầm qua quả đào hung hăng một miệng cắn, coi như ăn về một chút xíu tiền vốn đi, một mặt vét bỏ nuốt xuống quả đào về sau, huyền đô trợn cả mắt lên, đây là cái gì quả đào, làm sao bắt đầu ăn cùng bàn đào một dạng, nữ hoa rất khó chịu lầm bầm một câu, tiện nghi ngươi, tiểu tử này quá độc á p Nữ vương ta thật không sánh bằng hắn, vì biết thành thánh biện pháp, thậm chí ngay cả bát cảnh cung đăng đều hiến đi ra, một hồi chờ lấy khóc đi, ăn người miệng ngắn, bắt người tay ngắn, nhận lấy bát cảnh cung đăng lạc phi, lập tức làm khó, cũng không thể ăn ngay nói thật, nói cho hắn biết không có cách nào thành thánh a, có, lạc phi lập tức xuất ra bàn vẽ, bắt đầu sáng tác, Nữ ta tò mò đưa tới, nhìn say sưa ngon lành, lạc vô trần mặc dù là tên hỗn đàn, vẽ vời vẫn là thật không tệ, lần sau bắt hắn lại, nhất định khiến hắn cho nữ vương ta vẽ lên mấy vạn tấm, muốn là họ bất mãn ý, vậy liền cắt hắn, vì xứng đáng bát cảnh cung đăng, lạc phi vẽ đặc biệt cẩn thận, c h ọ n vẹn vẽ lên một giờ, họ còn về sau, Hắn rất hài lòng thưởng thức, trừ bỏ bị hủy đi cái kia mấy t r ư ơ n g họa. t r ư ơ n g này là tốt nhất, cuối cùng không có phí công cầm bát cảnh cung đăng. huyền đô, c á c h này là vi sư đưa cho ngươi tiểu lễ vật, hy vọng có thể giúp ngươi thành thánh. huyền đô cung cung chính chính đi qua, thưởng thức lên bộ kia họa. nhất khí hóa tam thanh, lại là sư phụ nhất khí hóa tam thanh, đứng tại họa trước huyền đô. ý động toàn thân run lẩy bẩy. đây chính là sư phụ bất truyền chi bí. đến bây giờ cũng không có ở trước mặt người ngoài hiển lộ qua. coi như hắn cái này đại đề tử. cũng vèn vèn nghe sư phụ đề cập qua một lần. lạc vô trần làm sao lại biết. huyền đô nhìn ký lên. càng xem càng không thích hợp. không đúng. đây không phải nhất khí hóa tam thanh. hồng hoang ta. Thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ không sáu, chương một trăm ba mươi nhất khí hóa tam thi, nữ hoa tò mò dò hỏi, sư phụ, một người làm sao hóa thành ba người, đây là cái gì công pháp, đây là thái thượng lão quân tuyệt học, nhất khí hóa tam thanh, nhưng cũng không hoàn toàn là nhất khí hóa tam thanh, lạc phi đắc ý khoe khoang lên, rất là hài lòng chính mình cải tiến, dựa vào, lão già kia giấu rất sâu a, nữ hoa âm thầm đậu đen s a o m u ố n thái thượng lão quân, trong lòng nổi lên nói thầm, nhất khí hóa tam thanh muốn là thành công, tam giáo chẳng phải là hắn lợi hại nhất, cái gì nguyên thủy, cái gì thông thiên, liên thủ đều không đủ thái thượng lão quân đánh, lão gia hỏa trăm phương ngàn kế nghiên cứu cái này, toan tính không nhỏ a, Huyền đều đột nhiên hô lên, không, đây không phải nhất khí hóa tam thanh. Nữ hoa sắc mặt cổ quái nhìn qua lạc phi, đây coi là đánh mặt sao. Huyền đô đều nói không phải, ai còn dám nói đây là nhất khí hóa tam thanh. Tên lừa đảo, đại lừa gạt, hờ, nữ vương ta mới sẽ không mắc lừa. Lạc phi không có chút nào đánh mặt cảm giác, không sai, đây không phải nhất khí hóa tam thanh. mà chính là nhất khí hóa tam thi, thành tựu cuối cùng thánh nhân đại đạo, tựa như vẽ dòng điểm mắt đồng dạng, lạc phi vừa rút lời, cả bức h ỏ a phiêu đãng huyền hoàng công đức chi khí, đây chính là thành thánh mới phương pháp, tự mang thiên địa công đức, phù phủ, huyền đô hít động quỳ dạp xuống đất, hướng về phía lạc phi dập đầu ba cái, sư phụ đại ăn, huyền đô đời này khó báo, ngày sau mặc cho tiên sinh phân công. đáng giá. lần này đầu tư quá đáng giá. chỉ là bát cảnh cung đ ă n g đổi lấy thành thánh biện pháp. thực sự quá siêu đáng giá. không hổ là học đắp côn lôn sơn lạc vô trần. danh phó kỳ thực cao nhân à đinh. huyền đô b ộ i phục ngươi học đắp côn lôn sơn. lương sư giá chỉ chín mươi chín n g h n chín trăm chín mươi chín. nể tử giỏi. thật sự là đ ệ tử giỏi a. Lạc phi lần thứ nhất thu đến cao như vậy lương sư giá trị. trong lòng kích đồng h ò n g thật tốt tu luyện, có chỗ nào không hiểu. t ù y thời đến cửa tìm vi sư, huyền đ ô tự nhiên vô cùng cảm kích, lại đưa một chút lương sư giá trị, tranh thủ thời gian cáo từ trở về bế quan. có bức tranh này, thì có hy vọng trở thành thánh, hắn muốn trở về thật tốt lính ngộ một chút. về tới bát cảnh cung bên trong, huyền đô tranh thủ thời gian gặp mặt thái thượng lão quân, sư phụ, để tử có tội, đem bát cảnh cung đăng hiến tặng cho lạc vô trần. cái gì, thái thượng lão quân kém chút sống lên. đây chính là bát cảnh cung đăng, có thể xua tan tà ma, giúp ngươi tu luyện, ngươi sao có thể tùy tiện đưa người. thái thượng lão quân ngược lại không trách hắn tự chủ trương. Chẳng qua là cảm thấy cuộc mua bán này quá bồi thường. đưa cho lạc vô trần có làm được cái gì sao. đổi lấy những cái kia rách dưới pháp khí có thể làm cái gì. ai, ngốc đồ để khẳng định bị lạc vô trần lừa dối hòe. huyền đô tranh thủ thời gian triển khai bức họa kia. sư phụ, lạc vô trần đưa ta một bức họa. nói là có thể giúp ta thành thánh. nhất khí hóa tam thanh. hắn làm sao lại biết. Thái thượng lão quân lần này thật giống lên. đâu còn có nửa điểm cao sơn bất đ ồ n g thánh nhân hình tượng. trong mắt của hắn lóe qua sát khí. hung hăng nhìn c h ầ m c h ầ m huyền đô. đây chính là hắn bí mật lớn nhất. ngoại trừ huyền đô không có người biết. thánh nhân uy áp đập vào mặt. huyền đô bị hù lùi lại ba bước. sư phụ, đây không phải nhất khí hóa tam thanh, mà chính là nhất khí hóa tam thi. sư phụ mời nhìn kỹ, nhất khí hóa tam thi, thái thượng lão quân nhìn kỹ đi qua, lập tức b ừ n g tỉnh đại ngộ, thiện thi, áp thi, tự mình, không sai, chính là nhất khí hóa tam thi, cao minh, thật sự là cao minh á, lạc vô trần vậy mà dùng biện pháp này c h ả m tam thi, đ ồ khó khăn lập tức hạ xuống thấp nhất, nhân giáo đ ệ tử muốn là nắm giữ biện pháp này, tương lai thành thánh cơ hội cũng liền lớn nhất. Thái thượng lão quân rốt cuộc khích lệ lên huyền đô. Lần này ngươi làm rất tốt. Bát cảnh cung đ ă n g kém xa t i ế t tắp bức tranh này trọng yếu. tuyệt đối không nên tiết lộ ra ngoài. đúng, sư phụ. huyền đô tự nhiên minh bạc bức tranh này ý nghĩa. nhanh đi về bế quan tu luyện. thừa dịp sư phụ còn không thu hồi bức tranh này. Hắn đến tranh thủ thời gian lính ngộ nhất khí hóa tam thi. Chỉ là cái nhà đầu kia biết bức tranh này tồn tại. Muốn hay không. Hồng hoang thư viện bên trong. Nữ hoa rất khó chịu quệt m ồ m Sư phụ. ngươi còn không có đưa ta vẽ lên. Cổ tay còn đau n h ấ t lạc phi. Hướng nàng liếc mắt. Nữ hoa giao ví đồ không phải cho ngươi. Nha đầu này làm gián điệp. khẳng định đem bức họa kia nộp lên cho nữ hoa. Bây giờ thấy người ta có họa, lại bắt đầu thấy thèm. không cho, kiên quyết không cho. nữ hoa ôm lấy lạc phi cánh tay vung lên mềm mại. sư phụ, người ta h o a cho người ta h o a một bộ nha. nhỏ giọng âm thực sự quá ngọt, dính lạc phi xương cốt đều s ú p giòn. nếu để cho bên ngoài người nhìn đến nữ hoa bộ dáng này, khẳng định kinh hãi đến tròng mắt đều chừng đi ra thế này sao lại là nữ vương a rõ ràng cũng là yêu đương bên trong tiểu nữ sinh lạc phi một trái tim phanh phanh t r ự c nhảy nhưng là chưa quên thân phận của nàng nàng là nữ hoa gián điệp lạc phi cố ý khiêng b ị lên nàng tiểu thám t ử nhìn xem người ta bái sư có nhiều thành ý ngươi thì sao ăn uống chùa lâu như vậy liên tục điểm bái sư lễ đều không có bái sư lễ nữ khoa tròng mắt quay vòng lên không biết nên cho cái gì tốt bát cảnh cung đ ă n g bảo bối như vậy nàng cũng sẽ không đần độn lấy ra những vật khác cái kia cho cái gì tốt đâu có rồi nữ khoa hứng thú bừng bừng nói sư phụ sư phụ ngươi chờ ạ ta cái này đi làm bái sư lễ sau khi nói xong, nữ hoa liền chạy ra khỏi thư viện. Lạc phi không giải thích được nhìn qua bóng lưng của nàng, nhìn không được lắc đầu. Nha đầu này khẳng định trở về tìm nữ hoa, nhìn xem cho lễ vật gì, coi như vậy đi. có tiện nghi không chiếm tên khốn kiếp. hiện tại tam giáo đều có đ ệ tử b á i nhập thư viện. đây rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu. Lạc phi âm thầm lo lắng lấy. bước kế tiếp đến cùng nên làm như thế nào. Thư viện hiện tại tứ phía gây thù hẳn. không chỉ có đắc tội nữ hoa. liền thiên đình đều đắc tội. thông thiên giáo chủ cũng có phòng bị. muốn sử dụng thư viện một chút. đáng tiếc ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. ngược lại hố chết c ử u long đào tứ thánh. muốn ngăn cản phong thần đại k i ế p gánh nặng đường xa a. đúng vào lúc này. Tỷ c a n lo lắng đi tới thư viện tiên sinh chiều ca dòng sông đột nhiên c h ả y d ò n g cá chết mùi thối ngút trời đây là đại thương tương vong dấu hiểu sao một mực không có đi ra ngoài lạc phi tự nhiên không biết chiều ca phát sinh cái này quái sự còn có chuyện như vậy thưa tướng ngươi cẩn thận nói cho ta nghe một chút đi chuyện đã xảy ra nghe xong tỷ can tự thuật về sau lạc phi đột nhiên nhớ tới một việc ngày nào đó buổi sáng, không phải na cha tới giết thời gian của mình sao. mùi thối ngút trời, không sai. cái này đối mặt, lạc phi lập tức vui vẻ. thừa tướng, sự kiện này ta biết, đơn thuần ngoài ý muốn, cùng đại thương vong không chết không quan hệ, tỷ can ánh mắt lập tức sáng lên, mời tiên sinh chỉ giáo đến cùng chuyện gì xảy ra. chỉ cần không phải đại thương tương vong, nguyên nhân gì khác cũng không quan hệ. Lạc phi tự nhiên vui đem chân tướng truyền bá ra ngoài, đó là s i ê n giáo thái ấp chân nhân để tử na cha, tu luyện ra ngoài ý muốn, toàn thân mùi thối hun người, hiện tại đi tây kỳ, t ỷ can khí run lẩy bẩy, vô đạo tu sĩ, dám tai họ t r i ề u ca b á c h tính, bản thừa tướng nhất định sẽ không bỏ qua hắn,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 sợ hãi tỷ can vờ ngớ ngẩn lạc phi tranh thủ thời gian nhắc nhở lên hắn tiểu tử kia khó đối phó mà lại hiện tại không có gia nhập tây kỳ cần phải trốn ở kỳ sơn bên trong biết na ra lời hại về sau tỷ can hít sâu một hơi ba đầu sáu tay còn có một đống lớn pháp b ả o tăng thêm giết người không chớp mắt liền long vương tam thái tử đều rút gân đáng sợ như vậy tu sĩ, há là phàm nhân có thể đối phó, thực sự không được, còn phải để văn thái sư xuất thủ, tiên sinh yên tâm, tỷ can sẽ không khinh suất làm việc, trở về thì cùng thái sư thương lượng việc này, tỷ can cáo từ đi tìm văn trọng, đem việc này hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói cho hắn, văn trọng cái kia tức giận a, ba con mắt đều trợn tròn, lẽ nào lại như vậy, Lẽ nào lại như vậy, xiên giáo vậy mà làm ra như thế thù oán sự tình, tại lạc phi g i ấ u diêm dưới, văn trọng còn tưởng rằng na c h a cố ý đến triều ca quấy dối, sai sử na c h a làm như vậy người, không cần hỏi đều biết, nhất định là xiên giáo, tây v ị phạt thương, đều nói đây là thiên ý, tiểu tử này trốn đến Kỳ sơn, là đang chờ đợi tây v ị tạo phản ác. Văn trọng khó miệng lộ ra trào phúng. Thừa tướng yên tâm. Việc này c h ú n g ta không cần làm to chuyện. chỉ cần một tờ văn thư là được. nghe xong văn trọng biện pháp về sau. tỷ can cười không ngậm mồm vào được. cao, thái sư thật sự là cao a. tây v h ì thành bên trong. bá ập khảo thay cha chủ trì sự vụ lớn nhỏ. thì tại một ngày này buổi sáng, đột nhiên nhận được chiều ca mệnh lệnh. hiện có yêu nhân na c h a toàn thân hôi thối vô cùng, lặng nhập triều ca dẫn đến dân tâm bất an. Này yêu nhân hiện giấu ở kỳ sơn bên trong, đặc lệnh tây Kỳ lập tức truy nã, sinh từ chớ luận, muốn không phải cơ xương bị tù. Bá ập khảo ước gì nhìn triều ca chê cười, dạng này yêu nhân, lại đến đánh mới tốt nữa. hiện tại, bá ập khảo chỉ có thể bất đắc d ĩ triệu tập quần thần, cùng bàn việc này, mọi người nói một chút, chiều ca có mệnh, chúng ta nên làm cái gì, cơ phát rất bất mãn nói, h ừ, người ta cái gì cũng không làm, dựa vào cái gì truy nã, chúng ta không để ý tới hắn, tây kỳ phép tắc nghiêm minh, hết thầy ấm phép tắc làm việc, liền xem như tây bá hầu tại, cũng không thể làm vi phạm phép tắc sự tình, lúc này mới đổi lấy tây kỳ đại trị, hiện tại v ẻ n vèn bởi vì người ta trên thân thối đi triều ca đi một vòng lại muốn bắt người hoàn toàn vi phạm với tây kỳ phép cắt người thối thế nào người thối cũng không thể nói hắn phạm pháp a đại phu tán nghi sinh tranh thủ thời gian khuyên tuyệt đối không thể hầu gia còn tại triều ca trong tay không làm thỏa đáng việc này chắc chắn tai họa hầu gia a làm đại hiếu t ử bá ập khảo thở dài một hơi, ai, nam cung tướng quân, mang lên ba ngàn binh mã lục x o á t núi, tận lực đừng thương tổn tính mạng hắn, vâng, nam cung thích lính mệnh mà đi, đốt lên ba ngàn đại quân thẳng đến kỳ sơn mà đi, rất mau tới đến chân núi, nam cung thích tìm tới thôn dân nghe ngóng tình huống, kết quả để hắn giật này cả mình, tướng quân, trên núi xác thực có cái yêu nhân, mùi vị đó quá thối, tướng quân, vội vàng đem hắn bắt đi đi, không phải vậy chúng ta đều không có cách nào lên núi, con mồi đều bị thối chạy, chúng ta thợ săn đều đổi nghề đốn củi, sắp sống không nổi nữa, nam cung thích nhíu mày, không hiểu nhìn qua thôn dân, có hay không khoa trương như vậy, không phải là người kia muốn chiếm lấy kỳ sơn, cùng thôn dân phát sinh xung đột a, Hỏi rõ ràng vị trí về sau. Nam cung thích lười nhắc nói n h ả m Mang binh trực tiếp lên núi. đi đến chân núi. một điểm mùi thối đều không nghe thấy. Nam cung thích khinh thường lắc đầu. ai, các sơn dân chuyển bé xé ra to. cái này nào có cái gì mùi thối a. binh lính cũng cười theo. tướng quân. lại thối có thể có chúng ta hành quân một tháng dày thối sao. h a h a h a đại quân xuất chinh thảo phạt d u ệ t phương lúc, thường xuyên muốn liên tục hành quân hơn một tháng, chờ đến tối hạ trải về sau, c ở y ước đấm dày tại trên đống lửa một nướng, a, quá sung sướng, trong nháy mắt đầy doanh đều là gai mũi cá ướp mối vị, chân sướng rồi, cái mũi cũng theo sướng rồi, cả người mừng rỡ, dựa vào, thật sự là thoải mái phát nổ, mọi người cười thành một mảnh, ào ào t r e o dẻo ai là trong quân chân thúi vương. Lúc trước cởi một cái g i à y hôn nôn bao nhiêu người, sĩ khí có thể dùng. Nam cung thích hài lòng gật đầu, phân phó tăng tốc hành trình, thẳng đến cái kia thối người ẩn thân sơn đ ồ n g m à đi. Bọn họ vừa mới bò lên trên giữa sườn núi. Một thân ảnh đột nhiên theo đỉnh núi nhảy xuống tới. không sai, theo đỉnh núi nhảy xuống. Nam cung thích tròng mắt đều thẳng, ra sức hít sâu một hơi, oa, cái này một hơi hút quá độc á p kém chút không có đem hắn hôn chết rồi, đường đường nam cung đại tướng quân, giờ phút này nôn chết đi sống lại, làm sao đều không dừng được, t h ố i quá đạp mã xấu, sống hơn ba mươi năm, hắn thì cho tới bây giờ không có người qua thối như vậy v ì đạo, quân doanh những cái kia chân thối v ì đạo, liền mày may cũng không sánh nổi, coi như chân thối vương, cũng nhiều lắm là hôn nôn mười mấy cái người, nhưng là gia hỏa này mùi thối, hôn đến ba ngàn đại quân cùng nhau nôn mửa, chẳng những người nôn, chiến mã cũng theo nôn, muốn là gia hỏa này xuất hiện trên chiến trường, quả thực cũng là đại sát khí, không chiến mà nôn địch chi binh, nam cung thích đi đầu, ba ngàn đại quân điên cuồng nôn mửa, liền mật đều phun ra. Cuộc chiến này còn thế nào đánh, bọn họ rút cuộc hiểu rõ. triều ca tại sao muốn bắt cái này thối người, muốn là hắn theo tây kỳ thành đi một chuyến, tây kỳ một dạng cũng phải bắt hắn, từ khi tránh trong núi, nhàn đỉnh đầu mọc cỏ na cha, một mặt hưng phấn mà nhìn lấy trước mắt đại quân, chẳng lẽ tây kỳ tạo phản, sư thúc để tây thì đại quân tới đón tiếp chính mình rồi không sai nhất định là như vậy uy các ngươi là tây thì binh mã a tiểu gia chính là tây thì p h ạ t thương đại tiên phong na cha là vậy tên điên gia hỏa này cũng là tên điên tây thì cái gì thời điểm p h ạ t thương rồi câu nói này muốn là chuyện đi tây bá hầu đầu khẳng định khó giữ được đại thương trăm vạn đại quân nhất định sẽ san bằng tây kỳ thành nam cung thích liều mạng giống lên nói vậy chúng ta là đến bắt ngươi cái này phản tặng bắn tên đáng thương cung tiến binh nhóm nôn toàn thân như nhúng r a đâu còn có sức lực bắn tên coi như miễn cưỡng bắn đi ra mũi tên cũng không biết lệch ra bên nào đi bắt ta cái này phản tặng na cha hỏa khí nhảy một chút đi lên tên khốn kiếp cả đám đều khi dễ tiểu ra, các ngươi đi chết đi, gầm lên giận dữ, na cha phun ra tam vị chân hỏa, đốt đại quân thương vong thảm trọng, không hổ là đại tướng quân, nam cung thích trước tiên lăn xuống ngựa đến, tiếp lấy lăn hạ sơn sườn núi, một đường lăn đến chân núi, hắn đầu rơi máu chảy đứng lên, cũng không quay đầu lại hướng về sơn thôn bỏ chạy, cái này cái nào là cái gì yêu nhân. Rõ ràng cũng là luyện khí sĩ. phàm nhân không chọc nổi luyện khí sĩ. bị lửa rồi. tây Kỳ bị lửa rồi. triều ca cố ý che giấu người này l ợ i hại. muốn phải suy yếu tây Kỳ lực lượng. việc đã đến nước này. hối hận là không có ít lời gì. nam cung thích chỉ muốn trốn về tây Kỳ thành đi. đem việc này báo cho mọi người. kết quả na ra để mắt tới hắn, d ự n g lên phong hỏa luôn truy ở sau lưng của hắn, chạy, ra sức chạy. sáu mươi mã a, đáng thương nam cung thích, hai cái đùi chạy máy say gió một dạng, vẫn là chạy không khỏi na ra. na ra cố ý giày vò hắn, ở sau lưng một đường nắm lấy hắn chạy, chỉ là một phàm nhân, cũng dám đến khi phụ tiểu ra, chạy, ra sức chạy, tiểu gia nhìn ngươi còn có thể chạy được bao xa đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắc đánh minh nam bình định chiêm thành tây thu phục ai lao chân lạp hố sâu mời nhảy thỉnh thế duyên ninh hồng hoang ta thư viện viện trưởng thường thường không có gì là không sáu chương một trăm ba mươi hai lang thang na cha nam cung thích một đường chạy đến bờ sông đột nhiên nhìn đến một cái râu bạc trắng tóc trắng lão đầu đang câu cá. Hắn liều lính hô lên, cứu, cứu mạng. Hô xong Hắn thì hối hận. Hận không thể quạt chính mình một cái vả miệng. Lão đầu kia đi bộ đều đi bất ổ n còn thế nào cứu mình. Mất mặt. thật sự là mất mặt a. Lão t ử đường đường tây k ì đại tướng quân. vậy mà luôn lạc tới loại tình trạng này. cực kỳ tuyệt vọng nam cung thích. Vọt tới bờ sông liền muốn hướng xuống nhảy, chết thì chết đi. Lão tử dù sao chạy không nổi rồi. Lão đầu đột nhiên hô lên, vì tướng quân này, c h ậ m đã nhảy sông tự vận, không biết hắn là cố ý, vẫn là cố ý. Dù sao kêu đặc biệt c h ậ m còn chưa hô hết tướng quân, nam cung thích đã nhảy xuống, phù phù, c h ạ y xiết nước sông. trong nháy mắt che mất nam cung thích, còn mặt lấy khôi giáp nam cung thích, phía dưới nước sau hối hận phát điên, xong, cái này xong, cứu, ùm ùm ùm ùm. rất nhanh hắn thì rót một bụng nước, hướng về đáy sông chìm xuống dưới, ngay tại nam cung thích hôn mê bất tỉnh lúc, một cái dây câu q u ấ n lên eo của hắn, đem hắn theo trong sông nhấc lên, muốn là hắn còn tỉnh dậy, nhất định sẽ kinh ngạc vô cùng một cái lão đầu làm sao có thể câu động đến hắn nặng như vậy người cao nhân nhất định là cao nhân không sai lão đầu này chính là câu cá khương tử nha chỉ là hắn muốn câu cá là tây bá h ầ u không phải hắn cái này đại tướng quân nghe xông vào mũi mùi thối khương tử nha trước tiên ngăn chặn cái mũi sư r ơ i r ơ i q u y q u y, e t đây là có chuyện gì. Na cha tức hồn hển hô. đám hỗn đ à n này đột nhiên mang binh đến bắt ta. còn hạ lệnh bắn tên bắn ta. lẽ nào lại như vậy. quái tay, khương tử nha luôn cảm giác trong này có vấn đề. phất tay ra h i ệ u Na cha trước trốn đến trong nước. cứu tình nam cung thích về sau. khương tử nha dò hỏi. vị này là nam cung tướng quân đi. không biết vì sao mang binh đến kỳ sơn a nhặt về một c á c h mạng nam cung thích khẩn trương nhìn phía bốn phía cái kia thối người đâu khương tử nha tranh thủ thời gian an ủi hắn tướng quân không cần phải lo lắng hắn đã bị ta khuyên đi vẫn là nói một chút tình huống a đa tạ trưởng giả a n cứu mạng nam cung thích mau nói lên nguyên nhân triều ca có lệnh để tây v h ì truy nã thối người na cha nói hắn đi t r i ề u ca tai họ a bách tính thối người tránh trong nước na cha kém chút không nhìn được lao ra s ỉ nhục vô cùng lớn s ỉ nhục tên hỗn đ à n nào cho tiểu gia lên cái ngoại hiệu này đúng là t r i ề u ca cũng có ngày tiểu gia ta nhất định bình định t r i ề u ca thành mặt nước tuôn ra động một cái về sau lần nữa khôi phục bình tĩnh khương tử nha thầm thầm thở phào nhẹ nhõm, tướng quân yên tâm, người kia đối tây vì không có địch ý, ta sẽ khuyên hắn rời đi vì sơn, cũng để cho các ngươi có cái bàn giao, nhặt về một cái mạng nam cung thích, đồng d ạ n g thở dài một hơi, hắn đang lo tổn binh hao tướng làm sao trở về giao nộp, cái này tốt, hắn hoàn toàn có thể nói thành hóa na c h a đại chiến ba trăm hiệp, cuối cùng đem thối người đánh cho chạy, k h ủ k h ủ mặt mũi, mặt mũi trọng yếu nhất, cứ như vậy, nam cung thích thu thập tàn binh bại tốt, chật vật trở về tây kỳ thành, khương tử nha lúc này mới hướng về phía trong nước h ồ sư dơ dơ qqi u y u y e t, ngươi không thể lại đ ợ i tại kỳ sơn, đi trước phía tây tránh tránh a, Kỳ sơn phía tây là t h ư ợ n phương các dân tộc thiểu số địa bàn, không quy thiên kỳ quản lý, na cha đi bên kia, triều ca tự nhiên cũng sẽ không có lấy cớ, số khổ na cha, vạn bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể tiếp tục làm một c á c h lang thang nhi đồng, lang thang bước chân đi khắp hồng hoang, không có một c á c h nào nhà, tây kỳ bút lớn vung lên một cái, cho triều ca đi thảo phạt thối người báo cáo, một vạn đại quân hao tổn sáu ngàn, rốt cuộc đem thối người na cha đánh thành trọng thương, đáng tiếc hắn một đường tây trốn, đã rời đi tây kỳ địa giới, đối mặt phần này khuyết đại chiến đấu báo cáo, văn trọng cười không ngậm mồm vào được, không cần tốn nhiều sức thì đả thương tây kỳ sáu ngàn binh mã, thực sự quá có lời, muốn hay không lại thả điểm yêu tục đi qua, thật tốt tai họa một chút tây kỳ, Nếm đến ngon n g ọ t văn trọng, trong nháy mắt não đại động mở, không sai, nhất định muốn cho tây k ì thêm chút chắn, hồng hoang thư viện bên trong, một ngày này buổi sáng tam tiêu cùng long cát đều t ả i bán xong v ẽ cắt nàng, chính đang cầu khẩn lạc phi nhiều họ a hai tấm, bích tiêu không có tiết tháo chút nào giúp đỡ lạc phi xoa bóp bả vai, sư phụ, sư phụ, người ta làm chút ít sinh ý không dễ dàng. ngươi thì trợ giúp từng cái ác. lạc phi ném cho nàng một cái liếc mắt. tiểu sinh ý. còn có so với các ngươi càng phát tài sinh ý sao. nhìn xem các ngươi cái này giàu. bốn cái nha đầu toàn thân châu q u a n g bảo khí. đi tới đó đều là lớn nhất tỉnh nữ. các nàng muốn là tiểu sinh ý. tu sĩ khác đều là này ăn mày. Long cát lôi kéo tay của hắn vung lên mềm mại. Sư phụ, sư phụ, ngày giữ nhà bên trong xinh đẹp như vậy, còn không phải chúng ta kiếm tiền à quỳnh tiêu ra sức nhẹ gật đầu, không s a i không s a i sư phụ, c á c h này đều là chúng ta hiếu mời ngươi, không giống cái kia phượng hy đi ăn chùa, nói người nào đi ăn chùa đâu, nữ hoa đúng lúc từ bên ngoài đi vào, nghe được q u ỳ n h tiêu, hờ, nữ vương ta đi ăn chùa làm phiền các ngươi cái gì rồi, cẩn thận đi ra ngoài đánh dụng các ngươi đầy miệng răng, để cho các ngươi muốn ăn đều ăn không được, bích tiêu không phục lắm h ế t lên, cũng là ngươi, cũng là ngươi, liên tục điểm bái sư lễ đều không có, nữ hoa một mặt không quan tâm lắc đầu, người nào hết chỗ c h ê hôm nay ta thì mang đến sư phụ Ta hiếu kính giá ngày ăn ngon. Đem giá nướng Đem Lạc ấ y này yêu ra Mang đi. đầu định đồ tới phải Ăn ngon. Nhà đầu này thế nhưng là yêu tộc nữ vương. Mang tới khẳng định không phải bình thường thế là tộc vật. l phi nhìn không được vui vẻ, tranh thủ thời gian lấy ra giá nướng, muốn nướng nhiều vật lớn, nữ h o a khoa tay lên, lớn, muốn rất lớn, tối thiểu so viện này đại gấp hay, lạc phi giật mình kêu lên, phượng hi, ngươi n ư ớ n g thứ gì lớn như vậy à tam tiêu tiên tử cùng long cát cũng ngây n g ẩ n cả người đồng d ạ n g tò mò đi tới cá cá lớn rất lớn cá nữ hoa tràn đầy phấn khởi khoe khoang lấy thôi đi không phải liền là đông hải cá voi sao tuyệt không ăn ngon thâm niên tiểu ăn hàng bích tiêu rất là khinh thường khinh b ị lên đông hải loại kia cá hắn chưa ăn qua cá voi càng là nướng mấy cái, chỉ là đ ồ chơi kia vị đạo thật rất bình thường, cũng chính là mỗi lần nướng lúc thức dậy, xem ra rất hùng vĩ, lạc phi nhíu mày, trong bóng tối hỏi tới hệ thống, viện này có thể mở rộng sao, có thể mở rộng, khuyết chương lớn gấp đôi, mỗi giờ tiêu hao một vạn giá trị, chó hệ thống, lại hố cha. May mà ca còn có chút t í c h phân giá trị, không phải vậy liền muốn mất mặt. Hệ thống, đem sân nhỏ mở rộng gấp hai, lập tức có hiệu lực. Thấy hoa mắt, sân nhỏ nhất thời làm lớn ra gấp hai, dò mọi người kêu to một tiếng, bích tiêu kinh ngạc ôm lấy lạc phi cánh tay. Sư phụ, sư phụ, ngươi làm như thế nào, lạc phi một mặt g ụ c xè hồi đáp. tiểu tiểu pháp thuật, không đáng giá nhắc tới. Phượng thi, đổ lớn đi, theo hắn vung tay lên, giá nướng cũng theo biến rất to lớn, nữ hoa vui vẻ gật đầu, đổ rồi, đổ rồi, sau đó nàng mở ra túi chữ vật, xách ra một cái to lớn cá, gác ở giá nướng phía trên, bít tiêu ra sức r ù i r ù i con mắt, con cá này xem ra khá quen à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 đây là đông hải cái kia côn bằng ngươi làm sao đem nó cho bắt được lon g cát cùng tam tiêu tiên t ử tất cả đều bị dọa trợn mắt há h ố c mồm mà nhìn qua nữ hoa nàng làm sao dám giết côn bằng đây chính là côn bằng hồng hoang duy nhất côn bằng nghe nói là yêu sư côn bằng huyết mạch vẫn là vị thành niên tiểu côn bằng vu yêu đại chiến về sau yêu sư côn bằng ngoài ý muốn mất tích sau đó xuất hiện cái này tiểu côn bằng không biết vì cái gì nó rời đi xào h u y ệ t bắc hải đi tới đông hải an ra bích tiêu không chỉ một lần muốn có ý đồ với nó nhưng là một mực không có dám xuống tay diệt tuyệt côn bằng cái c h ù n g tộc này thế nhưng là phải bị trời phạt lại nói cũng không có lớn như vậy giá nướng a côn to lớn một trận nướng không dưới còn tốt lạc phi cái này giá nướng có thể tự động biến lớn lại có thể bỏ được toàn bộ côn bằng không cần lạc phi b ắ t chuyện nữ hoa lại lấy ra một đống lớn đầu gỗ chất đầy toàn bộ giá nướng có đồ để cảm giác thực tốt lạc phi cười ha hà cầm lấy bát c ả n h cung đăng bắt đầu một chút lửa nghi thức không h ổ là thần đăng a hỏa d i ễ m cái kia mạnh rất nhanh liền bao khỏa tất cả củi trong không khí lan tràn một cỗ hương khí thèm mấy người chảy nước miếng lạc phi nhìn không được g ầ u gì nói lớn như vậy côn bằng chúng ta ăn sao con cá này cũng quá khoa trương muốn hay không nhiều hô mấy cái người để tử tới ăn ăn không đợi lạc phi mở miệng vài người khác cùng một chỗ mở miệng hô lên đây chính là côn bằng a cho tới bây giờ chưa ăn qua hiếm có đồ vật làm sao có thể ăn không được, coi như căng hết cỡ, chúng ta cũng muốn chống đỡ đi xuống, gâu gâu gâu, tiểu b ạ c h vui vẻ kêu to lấy, khó e miệng không ngừng chảy xuống ngụm nước, như thế đổ ăn ngon, người ta nhất định muốn ăn nhiều một chút, hùng miêu đứng tại tiểu b ạ c h sau lưng, mặt béo phía trên chất đầy cười ngây ngô, cá lớn như thế, khẳng định có ta một phần, tiểu r ư ờ n đầu tinh về vui vẻ bay ở giữa không trung, ra sức n g ử i n g ử i cái mũi nhỏ, hương, thật là thơm, coi như ăn không được, có thể nghe thấy được thơm như vậy vì đ ả o nàng cũng cảm thấy rất vui vẻ, chỉ có lão long vương n g a hoàng, chột giả đem chọn thân thể co lại, những người này thực sự quá hung tàn, trên kệ nướng, thế nhưng là hàng xóm của hắn tiểu côn bằng, bọn họ liền côn bằng cũng dám nướng, còn có không dám nướng đồ vật sao, nói không chừng lần tiếp theo, nướng chính là mình con rồng này, ngọc đế a, nhanh điểm mau cứu ta c á c h này đáng thương long đi, c h ọ n vẹn nướng ba canh giờ, rút cuộc đại công cáo thành, bắt đầu ăn, lạc phi ra lệnh một tiếng, mấy cái ăn hàng thả ra phi kiếm cắt côn bằng thịt, ăn đầy miệng chảy mỡ, hương, thật sự rất thơm a không hổ là côn bằng thịt lại non vừa trơn lại nhiều nước quả thực cũng là tối đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn ăn ăn bích tiêu đột nhiên nhớ tới một việc ngươi dám giết tiểu côn bằng không sợ già tìm ngươi tính sổ sách sao gặm một khối lớn thịt nữ hoa thuận miệng hồi đáp lão ngươi nói yêu sư côn bằng a hắn trọng thương phía dưới hao hết toàn thân tinh huyết đàn sinh cái này tiểu côn bằng, bích tiêu kinh ngạc kêu la, chuyện lớn như vậy, ngươi là làm sao mà biết được, thông thiên giáo chủ đều không rõ ràng sự tình, phượng hy là làm sao mà biết được, nữ hoa liếc mắt, xin nhờ, ta ngay tại bắc câu lô châu, chuyện lớn như vậy làm sao lại không biết, nàng đương nhiên biết, lúc trước vẫn là nàng tự tay diệt đi côn bằng, Đáng chết hốn đàn, vu yêu đại chiến lại không đánh mà chạy, làm hải yêu tục gần như toàn diệt, nữ h o a mặt ngoài không tham gia yêu tục sự tình, nhưng là một trái tim còn tải yêu tục trên thân, thừa dịp vu yêu đại chiến, lặng lẽ đuổi tới bắc minh bên trong biển sâu, tự tay đả thương nặng côn bằng, côn bằng không thể không hao hết tinh huyết, sinh ra tiểu côn bằng đến kéo dài côn bằng nhất tục, đáng thương tiểu côn bằng, nào còn dám lưu tại bắc minh, chạy trốn tới đông hải sinh hoạt, nhiều năm như vậy bình an vô sự, còn tưởng rằng nữ hoa b u ô n g tha nó, không nghĩ tới nữ hoa nghĩ không ra hiếu kính sư p h ụ lễ vật, đem chủ ý đánh tới trên đầu của nó. oan à, ta chết quá oan à, tam tiêu tiên tử nhìn nhau, cũng không nói gì, nhưng là các nàng trong mắt tràn đầy đều là không tin các nàng sẽ không tin tưởng phượng h y lý do một chữ cũng sẽ không tin tưởng yêu sư côn bằng biến mất về sau t i ệ t giáo không có ít hỏi tham q u a tung tích của hắn đa bảo càng là xâm nhập bắc câu lô châu đi tìm lớn bao nhiêu yêu hết thầy đều không biết yêu sư côn bằng hạ lạc phượng h y cầm cái này làm lấy cớ hoàn toàn cũng là chuyện phiếm Lạc phi nhìn không được ném ra một câu. Nàng thế nhưng là nữ hoa người. tự nhiên biết yêu sư côn bằng kết cục. vu yêu đại chiến về sau. yêu sư côn bằng thì cũng không có xuất hiện nữa. khả năng duy nhất cũng là hắn đã chết. có người nói hắn cầm đi đông hoàng trung. hoàn toàn cũng là nói vớ nói vẩn. đây chính là c h ấ n áp khí vận pháp bảo. thánh nhân làm sao có thể để hắn mang đi. coi như hắn tránh tại chân trời góc biển, cũng sẽ bị thánh nhân tìm ra tới d ế t rơi. phản đồ, b í c h tiêu cố ý khiêng bị lên phượng hy, nữ hoa không thèm để ý nàng, ra sức gặm côn bằng thịt, hờ, nữ vương ta chính là thám tử thế nào, lạc vô trần đều không ý kiến, các ngươi còn muốn cắn ta à, côn bằng thịt thực sự quá lớn, mọi người làm sao gặm cũng không thấy ít hơn bao nhiêu, Lão long vương cũng mặt giày mày d ạ n bò qua đến, lặng lẽ nắm qua một miếng thịt, tốt hàng xóm a. ngươi chết quá thảm rồi, lão long ta không giúp được ngươi, chỉ có thể tiến ngươi một đoạn đường. À ồ. thật là thơm a. lạc phi cái thứ nhất ăn quá no, nằm trên ghế thẳng ở hơi, một trận này ăn quá sung sướng, về sau muốn nhiều chiếu cố một chút p h ư ợ n g hy. chỉ nàng yêu tộc nữ vương cái thân phận này, nhất định có thể lấy tới càng ăn ngon hơn thịt, t ỷ như long a, phượng a, còn có kỳ lân a, ăn một nửa côn bằng thịt về sau, còn lại bị mấy người c ắ t nàng phân, mang về làm bữa ăn khui, mọi người vui vẻ uống trà tiêu thực, thảo luận đâu còn có càng ăn ngon hơn, lần sau tổ đội đi làm trở về, mọi người tiếp tục ăn t i ệ c Lạc phi đột nhiên nhớ tới một việc. A, đông bảo cùng kim bình rất lâu không có tới. không phải không dám tới a. thời gian dài như vậy. bọn họ đều chưa có tới một lần. chẳng lẽ không dự định tới. ca không có như thế số khổ đi. thu đều là một đám bạc nhãn lang. xuyên giáo những cái kia không đến coi như xong. tiệt giáo những thứ này cũng không tới. vân tiêu tranh thủ thời gian giúp bọn hắn giải thích lên. bọn họ giống như tâm lý hổ thẹn, không có ý tứ đối mặt sư phụ. thật sao, lạc phi một mặt rộng lượng phất phất tay, ai, sự t ì n h đều đi qua. vì sư tha thứ bọn họ, hiện tại thiếu chính là tích phân, để tử tới càng nhiều càng tốt, muốn là cũng không tới, hắn còn thế nào kiếm lấy tích phân giá trị, b í c h tiêu cười không ngậm mồm vào được, tốt tốt. ta sẽ viện lẽ quen thuộc người mang tin cho bọn hắn. ra đông lỗ sự tình về sau. triệu công minh trông mong muốn tới đây học tập. lại cảm thấy không có ý tứ. hiện tại lạc phi có thể tha thứ đa bảo cùng kim linh. tự nhiên cũng sẽ không để ý triệu công minh sự tình. đến lúc đó để triệu công minh thay cái tên. cũng có thể đến thư viện học tập. lạc phi hài lòng gật đầu. uvk q q m nói cho bọn hắn còn có ai muốn đến bái sư có thể cùng một chỗ mang đến tiệt giáo thế nhưng là vạn tiên triều bái chính mình mới thu mấy cái người đ ệ tử nhất định muốn tăng cường thu đồ để cường độ hung áp đào đào sâu tiệt giáo góc tường muốn là vạn tiên đào đến một nửa còn sầu không có tích phân đáng giá sao đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắt đánh minh nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thình thế duyên ninh, hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ k h ô n sáu, chương một trăm ba mươi bốn tiệc giáo đại bái sư, ăn uống no đủ về sau, bích tiêu bốn người hứng thú bừng bừng đi bích du cung, các nàng lại nghĩ tới mới tài lộ, muốn bái nhập hồng hoang thư viện làm đồ đệ, trước hết theo chính mình nơi này mua họa những bức họa này thế nhưng là tiên sinh bán các nàng chỉ là q u a tay mà thôi không có chúng ở giữa thương kiếm lời trinh lệch giá nghe được lạc phi tha thứ bọn họ đa bảo cùng kim linh kích đ ồ n g không thôi hận không thể ngay lập tức đi thư viện đặc biệt là đa bảo đạo nhân tu luyện phật môn kinh điển về sau k ẹ p tại một cái bình cảnh làm sao đều càng không qua Hắn sớm muốn đi thư viện hỏi cho rõ, nhận được tin tức thông thiên giáo chủ. c a o mày tính toán, chính mình cố ý quấy dối đông lỗ sự tình. Lạc vô trần khẳng định biết, vì cái gì còn hào phóng như vậy, nguyện ý để tiệt giáo để tử bái sư đâu, thật là hữu giáo vô loại sao. Càng nghĩ thông thiên giáo chủ càng cảm thấy không thích hợp, nhưng là lại nghĩ không ra nguyên nhân tới. được rồi. có tiện nghi không chiếm tên khốn kiếp môn hạ nhiều đệ tử như vậy cùng đi ăn chết tên vương bát đàn kia nhìn hắn còn thế nào can thiệp phong thần đại kiếp mua qua vẽ đệ tử ngày mai cùng đa bảo bọn họ đi thư viện cùng một chỗ bái lạc vô trần vi sư đúng sư phụ mua qua vẽ quy linh thánh mẫu ô vân tiên cùng si tiên mã t o ạ hưng phấn mà đáp ứng xuống Bọn họ cả ngày nhìn lấy tam tiêu tiên tử phát đại tài, đã sớm đ ỏ mắt muốn đi thư viện, chỉ là lo lắng sư phụ không cao hứng, một mực không dám đi qua. hiện tại sư phụ rút cuộc nhả ra, bọn họ không kịp chờ đợi làm lên chuẩn bị. vừa d ạ n g sáng ngày thứ hai, tiệt giáo một đám người trùng trùng điệp điệp giá vân đi vào triều ca, trước đến thư viện b á i sư, kết quả không khéo chính là, bọn họ cùng nam cực tiên ông đụng độ, nam cực tiên ông giật mình kêu lên, mặt mũi tràn đầy cảnh giác hỏi, các vị đạo hữu, các ngươi nhiều người như vậy đến c h i ề u ca, vì chuyện gì a, tiệt giáo tới nhiều đệ tử như vậy, là muốn đầu nhập đại thương sao, đa bảo đạo nhân, kim linh thánh mẫu, quy linh thánh mẫu, ô vân tiên, mã toại, Đây đều là tiệt giáo Nam i tinh anh. Ngoài môn n Ngoài h ô n triều cực, ô n minh cùng tam tiêu tiên、tử. Cũng cùng Tràng diện lớn như、vậy. Bọn họ là muốn g gây tam một tiêu tới. theo họ lúc tử. là vậy. s tình nhất xuất thủ. Vạn bọn muốn họ sao. h h mình cũng không họ Bích í n cũng bọn giết. đầy đủ bọn họ giết. Bích tiêu ra sức chừng mắt liếc hắn một cái. Nam cực. sư ứ c chừng liếc cái. cực. hắn Nam mắt một s huyên để chúng ta là đến bái nhập thư viện, cùng ngươi không liên quan, ngươi nghe rõ chứ dựa vào là đến thư viện chiếm tiện nghi nam cực tiên ông thầm thầm thở phào nhẹ nhõm không liên quan một điểm không liên quan ta nam thọ căn bản không biết chư vị nam thọ tiệt giáo mọi người có loại cảm giác muốn khóc chắp tay một c á c h trước vào thư viện nam cực tiên ông c á c h nào còn có tâm tình đi vào tranh thủ thời gian về ngọc thư cung báo tin tiệt giáo muốn mượn sách viện tư nguyên phát triển xin giáo không thể lạc hậu a, muốn là bọn họ tu vi tiến nhanh, người người trên thân mấy kiện pháp bảo, phong thần đại kiếp làm sao bây giờ, tiến vào thư viện môn về sau, đa bảo cùng kim linh đầu tiên quỳ d ạ p xuống đất, hướng lạc phi thỉnh tội, đ ệ tử không thể hoàn thành sư phụ nhắc nhở, hỏng sư phụ đại sư, mời sư phụ trách phạt, lạc phi khoát tay áo, coi như vậy đi, Lần sau không làm được nói một tiếng, cũng tốt để cho ta có thời gian bổ cứu. đúng, sư phụ. hai người cảm động đến rơi nước mắt dập đầu cám ơn lạc phi. không có nghĩ tới sư phụ tốt như vậy nói chuyện. hoàn toàn không có trách phạt bọn họ ý tứ. cái này muốn là tại t i ệ t giáo. thánh nhân không phạt bọn họ trên trăm năm cấm đoán mới là lạ. kim linh thánh mẫu tranh thủ thời gian giới thiệu những người khác. sư phụ. đây là chúc ta tại t i ệ t giáo sư huyên đệ, đặc biệt đến thư viện bái sư, lạc phi lập tức tinh thần đại c h ấ n mặt mũi hớn hở nhìn qua mấy người, thư viện hữu giáo vô loại, chỉ có một quy củ, tin tưởng các ngươi cũng đều biết, vậy liền giới thiệu một chút chính mình a, không biết lần này t i ệ t giáo đến trong đám người, có hay không nhân vật l ợ i hại, nếu có thể thu đến tứ đại đệ tử, vậy coi như kiếm lời lớn triệu công minh không kịp chờ đợi nhảy ra ngoài đ ể t ử triệu vô cực bái kiến tiên sinh triệu vô cực lạc phi mắt choáng váng tiệt giáo có người này sao vô danh tiểu tốt lên bá đạo như vậy tên không sợ đi ra ngoài bị nhân trùy chết sao lạc phi hướng hắn gật gật đầu không nói thêm gì quay đầu nhìn phía người kế tiếp quy linh thánh mẫu cung cung chính chính đi một cách lễ, đệ tử vạn quy, bái kiến tiên sinh, vạn quy, lại một c á c h vô danh tiểu tốt, vẫn là quy tộc yêu tinh, lạc phi thầm thầm thở dài một hơi, hôm nay lại không d ị c h những người này khẳng định đều là vô danh tiểu tốt, không có một cái có danh tiếng, ô vân tiên theo bái lên sư, đệ tử ô long, bái kiến tiên sinh, mã t o i cay cối u cùng giới thiệu chính mình để tử mã hoàn bái kiến tiên sinh ai tất cả đều là vô danh tiểu tốt lạc phi thất vọng phất phất tay ngồi tất cả mọi người ngồi lần đầu tiên tới thư viện các ngươi có cái gì muốn học tập sớm liền được tam tiêu dặn dò triệu công minh thành thành thật thật ngồi ở kia không lên tiếng hắn cần chính là thành thánh chi đạo Lần đầu đến cửa s a o có thể hỏi ra lời đâu, vẫn là để đ ệ t ử khác hỏi trước đi. nhìn đến triệu công minh không nói chuyện, quy linh thánh mẫu vội vàng đứng lên, đ ệ t ử thay trưởng bối hỏi ý kiến hỏi một chút. phong thần đại kiếp lúc, quy linh thánh mẫu kết quả như thế nào. trưởng bối quy linh thánh mẫu, cái này vạn quy quả nhiên là yêu tục, vẫn là quy linh thánh mẫu hậu nhân. Muốn hay không dễ dàng như vậy nói cho nàng đáp án, vạn nhất quy linh thánh mấu biết, về sau không đến bái sư làm sao bây giờ. Do dự một chút, lạc phi vẫn là quyết định ăn ngay nói thật, quy linh thánh mấu xuống tràng thật không tốt, thân tử đạo tiêu, liền lên bảng cơ hội đều không có, t, dưới đáy c h u y ề n đến một mảnh hít một hơi lãnh khí âm thanh. t i ệ t giáo mọi người không dám tin tưởng nhìn qua lạc vô trần. Hắn nói là sự thật sao. q u y linh thánh mẫu thế nhưng là tứ đại nội môn đ ệ tử một trong. Tu vi cao thâm. Một thân mai rùa càng là không gì phá nổi. Muốn nói những người khác chết vẫn còn. q u y linh thánh mẫu có thể là khó khăn nhất chết người. triệu công minh rất muốn nghi vấn lạc phi. để Hắn giải thích rõ ràng. kết quả tam tiêu tiên tử cùng nhau hướng hắn nháy mắt, không cho phép hắn mở miệng nói chuyện. các nàng quá rõ ràng triệu công minh tính khí, vạn nhất đắc tội tiên sinh, về sau còn thế nào thỉnh giáo. t h ả trước kia, tiên sinh đệ tử thiếu, có cái gì dạy cái gì, nhưng là hiện tại đệ tử nhiều lắm, tiên sinh rõ ràng thái độ thay đổi, những cái kia không trung tâm đệ tử, Tiên Sư i cái n không không ngay ăn không h thể thì Thậm chí có cả dạy dạy. quả đều đào đ ợ c Các cũng công lạc bước Còn cùng cùng nàng không vọng minh luôn người nhìn nhau. nhau nhìn kia. vi triệu tới một mắt lại đưa Sao về phụ, í a tranh gian Quy Quy Mấu. Mấu truy Linh Linh thời Thánh Thánh vấn. thủ h Sư p quy linh thánh mẫu một thân mai rùa rất là kiên cố, làm sao lại chết tại đại kiếp bên trong, lạc phi thở dài một hơi, Ai, số khổ a. Nàng bị tây phương giáo bắt lấy về sau. Không nghĩ tới bị văn đạo nhân cho hút khô toàn thân tinh huyết mà chết. văn đạo nhân, quy linh thánh mấu mắt choáng váng, quay đầu nhìn về phía những sư huyên đ ệ khác. cho tới bây giờ chưa nghe nói qua người này a. những người khác cũng ào ào lắc đầu. g i a hiệu chưa nghe nói qua tu sĩ này. quy linh thánh mấu ra sức cắn răng một cái. Trở về thì nghe ngóng nơi nào có con muối thành đạo người, chẳng cần biết Hắn là ai, mặc kệ Hắn ở đâu, lão nương ta nhất định đi trước xếp Hắn, đến đón lấy đến phiên ô vân tiên, một mặt thấp thỏm hỏi thăm về tới, để tử thay trong môn sư huyên ô vân tiên hỏi một chút, Hắn tại phong thần đại kiếp trung hạ tràng như thế nào, sẽ không, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, b ắ t đánh minh, nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế d u y ê n ninh, hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ k h sáu, chương một trăm ba mươi năm nhân sinh đạo sư, lại một cách đại biểu, lạc phi tâm tình cách kia khó chịu a, rất muốn không để ý hắn, mấy tên khốn kiếp này cầm ca làm cái gì rồi, nhân sinh đạo sư sao, lạc phi rất không muốn trả lời vấn đề như vậy, nhưng là đối mặt một đám đệ tử, còn phải bảo trì phong độ, tốt à, đã các ngươi la thích hỏi, ca liền h ả o h ả o trả lời các ngươi, ô vân tiên à, ầy, nhìn đến trong hồ nước cá nha, về sau hắn cũng là kết quả như vậy, ô vân tiên dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, tiên sinh đây là ý gì, Chẳng lẽ là nói mình muốn cùng những cái kia cá một d ạ n g tiến vào người khác cái bụng đáng sợ thực sự thật là đáng sợ đến cùng là tên vương bát đ à n nào muốn ăn lão tử tiên sinh tiên sinh ngày có thể nói rõ điểm nha là ai ăn ố vân tiên ăn lạc phi kém chút cười ra tiếng không phải ăn muốn đi tây phương giáo bát đức trì thành thưởng thức sùng vật Ô vân tiên như bị x ế p đánh, cả người hai mắt đỏ bừng đứng chết chân tại chỗ, sủng vật, lão tử đường đường đại la kim tiên, vậy mà thành người khác sủng vật, còn được bày tại trong ao, mặt người t h ư ờ n g thức, dạng này xỉ nhục tao ngộ, quả thực cũng là sống không bằng chết, ô vân tiên thà rằng bị người ăn vào bụng, cũng không nguyện ý dạng này khuất nhục còn sống, tây phương giáo đúng không, cho lão tử chờ lấy một ngày nào đó lão tử sẽ đi đập bát đức trì nhìn đến hắn thất thố về sau triệu công minh tranh thủ thời gian kéo hắn một cái ra hiệu hắn ngồi xuống nhìn một cái trên cửa chính lạc bảo kim tiền triệu công minh tâm lý cái kia thoải mái a vẫn là có m u i m u i tốt sớm giúp tự mình giải quyết tai họa ngầm chỉ cần có đình hải châu tại Lão tử treo lên đánh xiêm giáo thập n h ị kim tiên, chỉ là cái kia gọi lục áp hốn đàn, đến cùng n ú t ở chỗ nào, triệu công minh khắp nơi nghe ngóng lục áp hạ lạc, lại lại không có ai biết, coi như tây côn lôn đảo h ữ u cũng chưa nghe nói qua lục áp cái tên này. nghĩ đến đây, triệu công minh liền không nhìn được chen miệng nói, tiên sinh, ngài biết lục áp ở tại chỗ nào sao, lục áp Lạc phi sắc mặt cổ quái nhìn qua triệu vô cực. ngươi tìm hắn làm gì. gia hỏa này không phải là giúp triệu công minh hỏi thăm a. Hắn quay đầu nhìn về phía tam tiêu tiên tử. kết quả để hắn giờ khóc giờ cười. vân tiêu tâm hỏng cúi đầu. q u ỳ n h tiêu đem phía sau lưng để lại cho hắn. q u ỳ n h tiêu làm bộ nhìn lên bầu trời. ba cái nha đầu nói rõ tâm hỏng. không dám nhìn lạc phi ánh mắt. cái này ba cái nha đầu nhất định cùng hắn cùng một bọn triệu vô cực l u túng giải thích nói là công minh sư huyên đang tìm người này nắm ta hỏi một tiếng triệu công minh cái kia bị vùi dập giữa chợ còn có mặt mũi hỏi mình đông lỗ trận chiến kia muốn không phải phượng khi ra sức chính mình mất mặt quá mức rồi lạc phi càng nghĩ càng giận h ừ ta liền không nói tránh khỏi hắn bị lục áp làm thịt quái đến trên đầu ta. Phốc, mấy người cười ra tiếng. Tranh thủ thời gian bịt miệng lại. triệu công minh c á i kia xấu hổ a. khuôn mặt đỏ lên. tâm cao khí ngão hắn. ngoại trừ thánh nhân bên ngoài liền không có phục tức giận. chớ đừng nói chi là chỉ là lục áp một cái tán nhân. hồng hoang liền cái danh tiếng đều không có. triệu công minh cũng không tin. Hắn sẽ thua bởi một cái tán nhân, tiên sinh, triệu công minh thế nhưng là tiệt giáo ngoại môn đại sư huyên, làm sao lại bại bởi một cái tán nhân đâu, thá <cười> hạ, còn không phục, lục áp là bình thường tán nhân sao, đây chính là yêu tục duy nhất may mắn còn sống sót thập thái tử, kim ô nhất tục sau cùng truyền nhân, v ẹ n v ẹ n t r ạ m tiên phi đao một món pháp bảo, người nào có thể chống đỡ, phong thần đại kiếp bên trong, bị t r ả m tiên phi đao đỉnh người ở, không có một c á c h nào sống sót, tu luyện bát cửa huyền công viên hồng thật lời hại a. sau khi bị tóm, giết thế nào đều giết không chết, kết quả t r ả m tiên phi đao vừa ra, lập tức thu mệnh của hắn, triệu công minh tuy nhiên lời hại, gặp phải t r ả m tiên phi đao vẫn là một chữ, chết, lạc phi khinh thường liếc mắt, đại sư huyên thì thế nào, Phong thần đại kiếp còn không phải chết tại lục á p trong tay. cái kế tiếp, một mực chờ lấy phát biểu mã t ỏ i không kịp chờ đợi đứng lên. tiên sinh, ta giúp mã t ỏ i sư huyên hỏi một tiếng. Phong thần đại kiếp sau như thế nào. si tiên mã t ỏ i đây chính là một cái may mắn a. tiệt giáo bị giết vô cùng thê thảm, hắn vậy mà có thể toàn thân trở ra. quả thực cũng là một cái kỳ tích. Lạc phi có chút cảm khái nói ra. Mã toại đó là một cái may mắn a. Phong thần đại h i ế p toàn thân trở ra. không có lên bảng cũng không có bị bắt đi. qua, mọi người nhìn về phía mã toại ánh mắt tràn đầy hâm mộ. hận không thể lập tức tới ôm ập một chút. dính dính hắn tốt vận khí. mã toại càng là cười đến không ngậm miệng được. để tử thế sư huyên tạ tiên sinh chỉ điểm. nên hỏi đều hỏi. Mấy người nói chuyện phiếm sau khi cáo t ử rời đi, còn lại tam tiêu tiên tử không đi, ngoan ngoan hầu hạ sư phụ, bích tiêu nhìn không được hỏi thăm về đến, sư phụ, sư phụ, lục áp đến cùng ở nơi nào a, lạc phi một mặt buồn cười nhìn qua nàng, bích hà, ngươi đây là thêm vào tiệt giáo, làm ngoại môn đ ệ tử, bích tiêu khuôn mặt một chút đỏ lên, U, v, g W, W, m người ta vào t i ệ t giáo. sư phụ không nên tức giận nha. ca có thể không tức giận sao. lạc phi bất đắc dĩ thở dài một hơi. rất muốn dạy dỗ ba cái nha đầu một trận. dặn đi dặn lại. làm cho các nàng tuyệt đối không nên thêm vào t i ệ t giáo. đây chính là phong thần đại kiếp. t i ệ t giáo vạn tiên xui xẻo phong thần đại kiếp. các nàng cái này ba cái tán tu. đi cũng là pháo hôi liền lên bảng cơ hội đều không có vận khí tốt một điểm còn có thể bị chuẩn để cho lấy đi trở thành tây phương giáo đệ tử vận khí không tốt chết liền c á i tên đều không có để lại lạc phi đành phải nhắc nhở lên bọn họ tuyệt đối đừng đi tìm lục áp thật nếu gặp phải có bao nhanh chạy bao nhanh nếu không khó giữ được c á i mạng nhỏ này Bích tiêu có chút không phục phản bác. Sư phụ, một cái tán nhân có thể có bao nhiêu lời hại. Chiểu công minh nhất định có thể đánh chết hắn. Tha hạ, lạc phi ném cho nàng một cái nồ cười dếu cợt. Tán nhân, ngươi biết hắn là cái gì theo hầu. Cá gì cũng không biết. ngươi dựa vào cái gì xem thường tán nhân. Ta, Bích tiêu uy khuất cong lên miệng. Hung cái gì hung mà. Muốn không phải ngươi cầm người ta kim giao tiến, b ả n cô nương răng rắc một chút cắt bỏ chết hắn, vân tiêu tranh thủ thời gian đánh lên giảng hòa. sư phụ, ngài liền nói một chút nhìn, lục áp là lai lịch gì a, lục áp chính là yêu t ộ c thập thái tử, hồng hoang sau cùng một cái kim ô, tu vi thần thông đều là nhất đ ẳ n g cao minh, lạc phi nói về lục áp lai lịch, bao quát hắn sẽ một số thần thông, tỉ như bị khốn trổ lúc, có thể hóa cầu v ò n g mà đi, liền xem như khổng tuyên ngũ sắc thần quang, có thể xoát thiên hạ vạn vật, đồng d ạ n g không làm gì được hắn, coi như tam tiêu tiên tử hỗn nguyên k i m đấu, cầm xuống lục áp sau vẫn là bị hắn chạy trốn, đối thủ như vậy, đáng sợ tới cực điểm, tuyệt đối không phải triệu công minh có thể đối phó, nghe đến đó, Tam tiêu tiên tử rốt cuộc biểu lộ nghiêm túc. nghiêm kim biểu nguyên cuộc Hốn lộ Đại ấ mất u xuống cầm sức Lục người. Hoàn toàn mất đi sức phản kháng. đi áp l có năng lực năng định, à o tẩu. t Có h đây là một c á c h đại định ạ, quỳnh tiêu tò mò truy vấn, sư phụ, lục ác n g o ạ i trừ thần thông bên ngoài, còn có cái gì pháp bảo ạ, muốn là lục ác lại có nhịp thiên pháp bảo,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 t r ư ơ n g một trăm ba mươi sáu tại hạ tán tu lục du. Vấn đề này quá tốt rồi. Lạc phi hài lòng gật đầu. triệu công minh chết tại đinh đầu thất tiến thư dưới. nhưng hắn lớn nhất pháp bảo l ợ i hại là trảm tiên phi đao. một khi phóng suốt, không ai có thể tránh thoát. cái này pháp bảo thật là đáng sợ. tam tiêu tiên tử đột nhiên biến sắc. khẩn trương liếc mắt nhìn nhau. khó trách tiên sinh không chịu nói ra lục áp hạ lạc làm như vậy sẽ hại chết ca ca triệu công minh không được trở về nhất định muốn chiếu c ố ca ca tuyệt đối đừng lại đi tìm lục áp các nàng không biết là lục áp đã biết việc này hắn tại tây côn lôn cũng không gọi lục áp mà gọi là ô xào thiền sư lục áp cái tên này là hắn trò chơi hồng hoang dùng tên giả không có mấy người biết Kỳ quái, triệu công minh vì cái gì tìm khắp nơi chính mình, lục á p bấm ngón tay tính toán, sắc mặt lập tức đen lại, triệu công minh não tử bị hắc hổ miệng kẹp đi, vô duyên vô cớ tại sao muốn giết chính mình, hắn đẩy tính thiên cơ, đẩy đến kết quả lại là sát cuộc, thế nhưng là hắn cùng triệu công minh không có chút nào liên quan, tại sao muốn giết chính mình, dưới tình huống tâm phiền ý loạn, lục áp lần nữa hóa thân thành đạo người, lặng lẽ chui vào lục du ngoài cung tìm hiểu tin tức, không thể không nói hắn vận khí quá tốt rồi, vậy mà đụng vào đa bảo bọn người trở về, bọn họ ào ào chúc mừng mã toại vận khí tốt, đồng thời vì vận mệnh của mình cảm khái không thôi, triệu công minh t h ở phì phò quát, lạc vô trần chết sống không nói lục áp ở đâu, tức chết ta vậy, đa bảo tranh thủ thời gian an ủi hắn. công minh, có lẽ tiên sinh đây là vì muốn tốt cho ngươi, không muốn ngươi mạo hiểm đi tìm lục ác, quy linh thánh mẫu cũng theo khuyên nhủ, không sai, hồng hoang cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cái tên này, rất có thể là cái nào đó đại năng dùng tên giả, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn, tính khí nóng này chịu công minh, cái nào chịu được cái này d ọ n điệu, Hắn không chịu nói coi như, ta đi hỏi một chút sư phụ, tin tưởng sư phụ nhất định biết lục áp hạ lạc, nhìn qua mấy người tiến vào lục du cung, tránh ở một bên lục áp m ỹ mắt cuồng loạn không ngừng, lạc vô trần, lạc vô trần là ai, vì cái gì Hắn biết mình nội tình, đáng thương lục áp nghĩ đến nát ấp, theo sau khi sinh muốn đến bây giờ, quả thực là không có một chút chút ấm tượng, phàm là hồng hoang có chút danh khí tu sĩ, không có hắn lục át không biết, g i a hỏa này làm sao lại không có một chút danh khí, từ khi tam tiêu cùng long cát bày quầy bán hàng làm ăn về sau, để t ử khác cũng học theo làm lên sinh ý, lục át lặng lẽ lấn vào trong đám người, mua một kiện pháp khí sau cố ý hỏi, tiểu đ ệ vừa theo nam hải tới, thường xuyên nghe người ta nâng lên lạc vô trần, Hắn là ai a, tâm tình thật tốt chủ quán, tự nhiên không có dấu riêng cái gì, há, Hắn là triều ca hồng hoang thư viện thư sinh, tại nữ hoa cung để một bài thơ, bị nữ hoa nương nương hạ lệnh truy sát, a, lục ác bị hù toàn thân khẽ run rẩy, tranh thủ thời gian chạy trốn, làm vì yêu t ộ c thập thái tử, Hắn quá rõ ràng nữ hoa keo kiệt đến mức nào, yêu sư côn bằng thật lời hại a, kết quả phản bội yêu tục về sau, còn không phải bị nữ hoa cho thu thập. Lúc đó Hắn vừa vặn đi qua Bắc Minh. thế nhưng là nhìn rõ ràng, lạc vô trần dám ở nàng trong cung đề thơ, còn có thể sống đến bây giờ. quả thực cũng là kỳ tích ác, h ẳ n g lẽ Hắn sau lưng cũng có thánh nhân chống đỡ, lục ác tò mò, lập tức chạy tới triều ca tìm kiếm hồng hoang thư viện, có vị trí đại khái, Hắn rất nhanh liền mò tới thư viện trước cửa, học đắp côn lôn sơn, tài nghệ trấn áp t ử tiêu cung, cuồng sinh, đây chính là một cái cuồng sinh a, đoán chừng nữ hoa giết Hắn đều ngại ô ế tay, không thèm để ý Hắn, mới khiến cho Hắn sống đến bây giờ a. ừ, liền để b ả n thái tử hỏi thăm rõ ràng về sau, làm thịt Hắn đưa nữ hoa nương nương một cách nhân tình, â m、um. lục áp một chân đá văng cửa sân khí thế hung hăng vọt vào vừa vào cửa hắn mắt choáng váng tại sao có thể như vậy lạc phi ngay tại cá nướng bên cạnh nữ hoa không ngừng ồn ào sư phụ sư phụ nhiều thả điểm t h i ệ t là nhiều thả điểm t h i ệ t là tiểu bạc đứng ở bên cạnh liều mạng vấy đuôi ngụm nước càng không ngừng nhỏ xuống tinh vệ bay ở cá nướng phía trên r a s ứ c n g ử i n g ử i cái mũi nhỏ, hương, thật là thơm, đến mức hùng miêu, buồn bực ngồi tại trên thân rồng, nhìn qua cá nướng không dám đi qua, không có cách, chỉ cần nó khẽ dựa gần, tiểu b ạ c h thì thưởng lại nó một t r à o từ chỗ nào đến chả đến về đi đâu, đột nhiên nghe được đạp cửa tiếng vang, mọi người tất cả đều cau mày nhìn tới, kết quả nhìn đến chính là một cái đằng đằng sát khí đạo nhân. Lạc phi rất là khó chịu hỏi. Cắt hạ là người nào, vì gì vô lễ như thế xâm nhập thư viện. Bên cạnh nhiều một nữ nhân, lục áp cũng nhíu mày. phiên phức, hắn cũng không muốn nhiều tạo sát kiếp, dẫn tới thiên đạo báo ứng. tại hạ tán tu lục du, nhìn tới cửa b ả n g hiệu khẩu khí khá lớn. chuyên tới để hướng tiên sinh thỉnh giáo một ít tiên sinh có dám lại là một c á c h gây chuyện lục du hồng hoang làm sao có thể có gọi lục du n g ư ờ i nha là vượt qua sai niên đại đi nhầm phim trường a tên g i ả khẳng định là tên g i ả lạc phi mặt đen lên gật gật đầu n g ư ờ i tới là khách mời nữ hoa tâm hỏng mà cúi thấp đầu trốn ở cá nướng đằng sau vung lên gia vị đáng chết lục áp sao lại tới đây. còn tốt nữ vương ta biến àng dung mạo. không phải vậy mất mặt quá mức rồi. lục áp nhìn không được vẫn trách nói. côn lôn sơn chính là thánh nhân đạo trường. hồng hoang đại năng t i ề m tu chi địa. ngươi có tài đức gì dám nói lời này. lạc phi một mặt buồn cười nhìn qua hắn. ta đã nói. cũng không thấy thánh nhân tới tìm ta phiền phức. chẳng lẽ các hạ là thánh nhân. vô xì, lục áp nổi trận lôi đình, hận không thể rút kiếm chặt lạc phi, cái này cuồng sinh không có một chút linh khí, hoàn toàn cũng là một người bình thường, thánh nhân làm sao có thể xuất thủ đối phó một người bình thường, coi như hắn nói mình là đạo tổ, hồng quân cũng g ố n g vậy không thèm để ý hắn, bản thái từ hôm nay là gặp phải vô lại, lục áp hít sâu một hơi, vậy là ngươi tu vi gì, Dám cùng thánh nhân sánh vai. Vấn đề này đánh tới lạc phi chỗ đau. Hắn cũng là một người bình thường. Trả lời thế nào vấn đề này. ăn ngay nói thật. Chẳng phải là ngồi vững chính mình là cuồng ngôn nói lung tung. nhìn đến lạc phi dáng vẻ đắn đo. Nữ hoa kém chút cười ra tiếng. thổi à. tiếp tục thổi à. bình thường không phải rất có thể lừa dối. lúc này thời điểm làm sao tạm ngừng rồi. Lạc vô trần, ngươi chính là một c á c h bình thường thư sinh, căn bản không có bất luận cái gì tu vi, ngươi có thể sống tới ngày nay, cũng là dựa vào t ò a này thư viện, vừa vặn để lục áp ra hỏa này kiểm tra một chút, nhìn xem thư viện cấm chế có bao nhiêu lời hại, lạc phi kiên trì phản bác, tu vi phía trên ta tự nhiên không sánh bằng thánh nhân, nhưng là học thức phía trên, Ta tự thánh biết trần trả nhận không、so、thánh nhân kém. Cho nên là họ đắp côn lôn sơn. Ngươi không không biết chứ à. Lục ác bị trần ác khẩu không Cho họp chứ khẩu kém. so sẽ ác ác Lục là l đắp bị ờ, i cái kia lừa à. Bản thái tử hoành hành hồng hoang. Cái gì thời điểm người sinh kiếm nhiều khoái. rồi. được. Được thư chém chính Tâm tử một Một thống trọng. làm làm lý lừa là khó hoang. qua. quan Hừ, à. hoành hành Bản bị hồng hắn Vẫn gì sự dễ ta không cùng ngươi tranh đua miệng lưới Trả lời ta một vấn đề. triệu công minh tại sao muốn tìm lục áp. gia hỏa này chẳng lẽ là lục áp hậu nhân. lục du. lục áp. khẳng định không sai. bọn họ là cả nhà. triệu công minh c á c h này hỗn đàn. cả ngày cho ca gây phiền toái. lạc phi liếc mắt. vấn đề này ngươi nên đi tìm triệu công minh. có phải hay không đánh không lại hắn. không dám đi hỏi a. đi đông doanh. đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắt đánh minh nam bình đỉnh chiêm thành tây thu phục ai lao chân lạp hố sâu mời nhảy thỉnh thế d u y ê n ninh hồng hoang ta thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ không sáu chương một trăm ba mươi bảy lục áp xuất thủ lục áp cái kia tức g i ậ n a hận không thể đem lạc phi xuyên qua giá nướng phía trên đem hắn cho nướng b ả n thái tử nhớ không rõ bao lâu không ăn thịt người, muốn hay không hôm nay phá cái lệ. h ừ, ngươi đắc tội nữ hoa nương nương, còn dám bốn phía trêu chọc t h ị phi, thì không sợ lọt vào báo ứ n g sao, đối mặt lục áp uy hiếp, lạc phi một điểm không quan tâm chọc chọc cá nướng, lại nướng năm phút đồng hồ, đắc tội nữ hoa thế nào, ta còn không phải thư thư phục phục ăn cá nướng, Nữ hoa sắc mặt cổ quái nhìn một cái lạc phi, rất muốn giúp hắn bổ câu nói trước. Nữ vương ta chính bồi tiếp hắn cùng một chỗ ăn cá nướng. Ha ha ha, lục áp nhìn không được cười ha hà. Nữ hoa thế nhưng là lớn nhất mang thù người, làm sao có thể sẽ buông tha ngươi. Tin hay không, hôm nay cũng là ngươi sau cùng một trận cá nướng rồi. Nữ hoa ngay tải x o á t ra vị tay một chút cứng đờ. Tiếp lấy r u Nữ lên n vương ta thì để ý như vậy mắt sao đồ không có mắt không thấy được nữ vương ta đang bồi hắn cùng một chỗ ăn cá nướng nữ vương ta thế nhưng là hồng hoang x i n h đẹp nhất thiện lương nhất công bình nhất có ái tâm nhất thánh nhân tốt à lạc phi sắc mặt cổ quái nhìn một cái nữ hoa phát hiện nàng cũng là một mặt tức giận bộ dáng Chẳng lẽ cái này gián điệp hành sự bất lực, bị nữ hoa từ bỏ, cái này gọi lục du, khẳng định là nữ hoa chỉ điểm sát thủ, chuyên môn tới lấy mạng của mình. đ á n g tiếc a, nơi này là hồng hoang thư viện, lạc phi nhìn không được dỗi lên hắn, ta không tin, thấy không, cái này là đệ tử của ta, đại la kim tiên tu vi, ngươi không muốn chết thì cút nhanh lên, không muốn b ạ i lộ thực lực lạc phi, đem nữ hoa cho đẩy đi ra, lục á p ngây ngần cả người, nữ nhân này là đại la kim tiên, quái sự, vì cái gì ta không có cảm nhận được tu vi của nàng, vẫn giấu kín khí tức nữ hoa, mặt đen lên ra l ệ n h lăn, cút ngay, nếu không nữ vương ta hôm nay diệt ngươi, nữ vương, lục á p bị làm mạc x a n h kỳ diệu, nói đi, Ngươi là nơi nào nữ vương. Nàng là thiên xài nhất tục nữ vương phượng hy. Không đợi nữ h o a mở miệng. Lạc phi giúp nàng nói ra. Nữ h o a hận không thể nắm lên một cái cá nướng. Hung hăng cắm vào lạc phi trong miệng. Người khác không biết thiên xài nhất tục là cái gì. Lục áp thế nhưng là rõ ràng. quả nhiên, lục áp một mặt cổ quái nhìn qua nữ h o a Càng xem càng cảm thấy không thích hợp. Nàng làm sao có thể là thiên xà i nhất tộc nữ vương. Muốn là nói thật. Nàng khẳng định một thanh bóp chết lạc phi. làm sao sẽ còn cùng hắn ăn cá nướng. giả, nhất định là giả. nữ nhân này khẳng định là thám tử. giả mạo thiên xà i nhất tộc nữ vương. hôm nay thật sự là ngày lành tháng tốt a. một lần có thể đưa nữ hoa nương nương hai cái nhân tình. lục áp cười ha ha lấy rút kiếm ra. lớn mật yêu nữ, lại dám giả mạo thiên xà nhất tục nữ vương, đi chết đi, phi kiếm tuột tay mà ra, bạc quang lói lên, phi đâm nữ hoa ở ngực, cái này hỗn đàn muốn chết, nữ hoa cái kia tức giận a, tiện tay nắm qua mặt đất cây trúc, nhẹ nhóm giúp mở phi kiếm, điêu trùng tiểu ký cũng dám múa b ú a trước cửa lỗ ban, cút ngay, chớ chọc nữ vương ta nổi giận, gặp phải cao thủ, lục áp trong lòng run lên, không nói hai lời móc ra hồ lô, tiện nhân, hôm nay để ngươi biết bần đạo lời hại, mời bảo bối chuyện, trong hồ lô bay ra một vật, có lông mày có mắt, trong mắt thả ra hai đạo bạc h quang, hướng về nữ hoa trùm tới, im miệng, không đợi bạc h quang rơi xuống, lạc phi nổi giận gầm lên một tiếng, Hung hăng một bàn tay đập xuống dưới, phốc, giữa không trung một đạo t r ư ờ n g ấm rơi xuống, đem lục áp hung hăng chấn áp tại trên mặt đất, điên cuồng phun huyết, một chiêu, chỉ một chiêu, lục áp thì bị đánh trọng thương sắp chết, rất nhanh khôi phục nguyên hình, một c á c h miệng không ngừng đổ máu tam túc chim ô, hô, phượng khi, ngươi không sao chứ, h o à n g sợ chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người lạc phi, Tranh thủ thời gian nhìn phía nữ hoa. đây chính là trạm tiên phi đao. tuyệt đối không nên đả thương xinh đẹp như vậy nữ đồ đ ệ a. coi như nàng là nữ hoa gián điệp. bình thường nhìn lấy cũng đẹp mắt a. nữ hoa dường như bị sợ choáng váng một dạng. ánh mắt đờ đẫn nhìn qua trên đất tam túc kim ô. nàng là thật bị dọa. lục á p tu vi cao bao nhiêu. nàng là rõ rõ ràng ràng. chính là bởi vì rõ ràng, nàng mới hiểu được thư viện cấm chế đáng sợ, một chút thì trấn á p lục á p cấm chế, coi như nàng c á c h này thánh nhân cũng không dám tùy tiện nếm thử, vạn nhất gánh không được bị trấn á p lạc phi nhất định sẽ dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất tra tấn chính mình, trả thù chính mình cắt hắn hơn vạn lần, không trên người mình đâm c á c h một vạn về, hắn là tuyệt đối sẽ không dừng lại, Tài nghệ c h ấ n áp tử tiêu cung. Chẳng lẽ hắn một mực giữ kín không nói ra tài nghệ c h ấ n áp tử tiêu cung. Nói đúng là thư viện cấm chế sao. đáng sợ như vậy cấm chế. thật muốn có thể c h ấ n áp thánh người. xác thực có tư cách nói câu nói này. hít sâu một hơi. nữ hoa tranh thủ thời gian gạt ra một điểm nụ cười. sư phụ. ta không sao. gia hỏa này lại là tam túc kim v ua. hờ. cái gì lục du. gia hỏa này cũng là lục áp. lục áp từng du lịch qua đây. lạc phi mặt đen lên tiến lên thu hồi trảm yêu hổ lô. trong lòng thầm thầm thở phào nhẹ nhõm. còn tốt lục áp không có đối với mình xuất thủ. c á c h đ ồ chơi này thế nhưng là phong thần hồn. vạn nhất chính mình phản ứng chậm. liên tục điểm cơ hội phản kháng đều không có. về sau có bảo bối này. hồng hoang có thể sông pha. Ai dám đối ca bất kính, mời bảo bối quay người. Lạc phi không thèm để ý còn lại một hơi lục áp, kiểm tra lên hắn tối chữ vật, đồ vật còn thật không ít, các loại linh thạch linh dịch pháp khí nhiều vô số kể. A, đinh đầu thất tiến thư đâu. Lạc phi dẫn theo lục áp cổ sách lên, nói, đinh đầu thất tiến thư ở đâu. đ á n g thương lục áp, một hơi thở không lên đây, bắt đầu mắt trợn trắng, Nữ hoa tranh thủ thời gian vì hắn giải lên vây. sư phụ, ngươi lại không bung ô tay. hắn liền bị ngươi bóp chết. a, lạc phi bị hù khẽ run rẩy. thất thủ đem lục át văng ra ngoài. hào chết không chết. hắn ném tới tiểu bạc bên cạnh. tiểu bạc le lưới liếm lên. ngụm nước liên thành một đầu tuyến. hương, thơm quá chim a. ăn con chim này. người ta tu vi lại có thể tiến bộ. A, ngay tại tiểu bạch há mồm muốn cắn thời điểm, lạc phi tranh thủ thời gian hô lên, chớ ăn, chớ ăn, hắn tranh thủ thời gian vấy tay một cái, đem lục áp hút tới, dù sao cũng là hồng hoang sau cùng một cái tam túc kim ô, không thể ăn a, lạc phi cười lạnh uy hiếp lục áp, nói đi, đinh đầu thất tiến thư ở đâu, tha chết chứ không chịu khuất phục đúng không, ngươi là muốn phía trên giá nướng vẫn là cho ăn tiểu b ạ c h từ chọn lục áp hận không thể đập đầu c h i t không nhận cái này khuất nhục tốt xấu hắn cũng là yêu t ộ c thập thái tử làm sao luôn lạc tới phía trên giá nướng rồi thiên xà i nhất t ộ c nữ vương h a h a nguyên lai nàng thật là thiên xà i nhất t ộ c nữ vương vừa mới muốn thả chính mình một con đường sống kết quả chính mình thấy lời tối mắt Hoàn toàn rơi vào nữ hoa nương nương nhân tình bên trong. Lạc vô trần thật sự là một cái thư sinh tay c h ó i gà không chặt. Sẽ còn đến phiên hắn đến làm lấy lòng sao. nhiều như vậy tu sĩ cùng yêu tục. đã sớm làm thịt hắn đi hướng nữ hoa nương nương báo tin vui. hắn làm sao lại biết mình có đinh đầu thất tiến thư. lục áp một mặt ai oán nhìn về phía nữ hoa. hoài nghi là nàng tiết lộ bí mật của mình. cũng chỉ có nàng mới biết được mình r ố t cuộc có pháp bảo gì nữ hoa tức giận cầm lấy một chén linh dịch tràn vào trong miệng của hắn h ừ tiên sinh thế nhưng là học đắp côn lôn sơn hồng hoang không có hắn không biết sự tình ngươi thì cam chịu số phận đi hồng hoang ta thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ không x ấ u chương một trăm ba mươi tám tiểu bạch sùng vật Lạc vu trần thật học đắp côn lôn sơn. Nếu như những người khác nói, lục áp khẳng định không tin. nhưng là từ nữ hoa miệng bên trong nói ra, hắn trăm phần trăm tin. vì cái gì nàng không nói sớm một chút, sớm một chút biết, bản thái tử cũng sẽ không đần độn xuất thủ a. càng nghĩ lục áp càng biệt khuất. hạ quyết tâm không giao pháp bảo. hắn ra sức lắc lắc đầu chim. không mang. ba, lạc phi giơ lên trong tay cây trúc, hung hăng quất vào lục át trên thân, hốn đàn, còn không thành thật, tranh thủ thời gian bàn giao, đồ vật cất ở đâu, rát, lục áp bị rút lông vũ bay loạn, bản năng hét thảm lên, không phải nó không đủ kiên cường, thật sự là căn này cây trúc quá độc áp, rút ở trên người hắn, nhục thân liên tiếp thần hồn cùng một chỗ đau, ba ba ba, lại là liên tục ba lần, lục áp vừa tốt một chút thương t h í lần nữa bị rút tái phát, tiếp tục đánh xuống, thần hồn bị ha o tổn, Muốn khôi phục cũng khó khăn. đừng đánh, đừng đánh, ta cho ngươi. lục áp há mồm phun ra một cái túi đừng đồ. thống khổ nằm trên mặt đất q u ấ t thẳng tới xúc. lạc phi khí nở nô cười. thật sự là không đánh không thành thật. đồ đây tiện, mở ra túi chứ vật về sau. lạc phi ánh mắt lập tức sáng lên. đồ tốt toàn ở chỗ này a. khó trách hắn lại lấy không chịu dao ra. đây chính là hắn tất cả vốn liếng. Nữ hoa bất đắc dĩ bưng kín mặt. tâm lý hung hăng khi dễ lục áp. thì cái này còn yêu t ộ c thái tử. mới chịu bốn côn liền chịu không được. vứt sạc yêu t ộ c mặt. nữ vương ta thật nghĩ một côn quất chết hắn. lạc phi hài lòng nhìn qua lục áp. đột nhiên nhíu mày. ngươi thế nhưng là tam túc kim ô. làm gì đem cái chân thứ ba gấp lên. nhanh điểm buông ra. đi hai bước cho ta xem một chút. lục áp mộng. mắt nhỏ t r ừ n g linh lợi tròn. bản thái tử k ẹ p lên ba cái chân làm phiền người nào. lạc vô trần tên vương bát đàn này. nói gió ngay tại nhục nhã chính mình. sĩ khả sát bất khả nhục. không thả. bản thái tử cũng là không thả. ba. một g ã y đi xuống. lục áp nguyên bản k ẹ p lấy ba cái chân. trong nháy mắt dối thẳng tắp. ba cái chân sáng s ấ p đi bộ, thực sự quá quái gì. Ha ha ha, lạc phi nhìn không được cười ha hà. phượng thi, khó trách hắn muốn kẹt lấy chân a. thế này sao lại là đi bộ, rõ ràng tại trống đỡ chân nhảy a. nữ hoa cũng cười theo, nhưng hai mắt tràn đầy đều là sát khí, đáng chết lạc vô trần, cũng dám bắt chúng ta yêu t ộ c làm chơi cười. Lần sau rơi xuống nữ vương trong tay của ta, cũng để cho hắn dùng ba cái chân đi bộ, đáng thương lục áp, cứ như vậy thành hồng hoang thư viện lại một cái sùng vật, lạc phi sờ lên tiểu bạc đầu, về sau nó thì là sùng vật của ngươi, nhìn kỹ nó a, gâu gâu gâu, tiểu bạc vui vẻ kêu lên, cái đầu nhỏ ra sức tại lạc phi trên đùi c ỏ hùng miêu phế vật kia đều có sùng vật, người ta sao có thể không có đâu lục áp trong mắt lói lên sát khí đối tiểu bạc tràn đầy k i n h thường một cái tiểu phá chó chờ lão t ử đào tẩu trước thưởng nó một mồi lửa đưa lạc vô trần một món lễ lớn ăn uống no đủ về sau nữ hoa cáo từ rời đi lạc phi cũng vào nhà nghỉ ngơi đi nằm trên mặt đất già chết lục áp rất nhanh đứng lên khổ cực nga hoàng bị hùng miêu ngồi tại dưới m ô n g tội nghiệp nhìn qua hắn, thập thái tử, cứu ta a, lục áp ra sức gật gật đầu, lạnh lùng nhìn phía hùng miêu, ngay cả lời cũng sẽ không nói thực thiết thú, cũng dám cầm long vương làm sủng vật, thật là chán sống rồi, nhìn bản thái tử thế nào giáo huấn nó, hùng miêu xem xét đại sự không ổn, không nói hai lời chạy tới tiểu b ạ c h sau lưng ôm đầu nằm trên đất thật là đáng sợ quả đen ta có thể đánh không lại nó gâu gâu gâu s ủ n g vật không nghe lời tiểu b ạ c h tức giận kêu to lấy nhìn xem hùng miêu đầu kia thanh long nhiều ngoan nhìn lại mình một chút đồng d ạ n g đều là s ủ n g vật khác nhau vì cái gì d ạ n g này đại đâu đúng hùng miêu mỗi ngày đánh đầu kia thanh long nó mới có thể như thế ngoan một đầu tiểu phá chó còn dám nhe g răng lục áp khí nở nô cười ngẩng đầu lớn ngực đi qua dối ra cái chân thứ ba ra sức chọc chọc tiểu b ạ c h chán tiểu đông tây ngươi cũng dám cùng b ả n thái tử hung mù mắt chó của ngươi ta thế nhưng l à yêu t ộ c thập thái tử tiểu b ạ c h tựa hồ tức giận thở phì phò n â n g lên một cái móng vuốt nhỏ lục áp bị nó chọc cười, cố ý cúi đầu đem mặt đưa qua, làm sao, ngươi còn dám đánh bàn thái tử, có gan ngươi thử một chút, một cái tiểu phá chó, tùy tiện mặt hắn cắn đều không cắn nổi chính mình một cọng lông, tiểu mạch bị chọc giận, hung hăng một chảo vỗ xuống đi, đáng thương lục áp, x o ạ t x o ạ t một tiếng cổ gãy mất, muốn không phải thần thú, hắn đã biến thành một cái chết chim, nho nhỏ móng vuốt quạt tại trên mặt hắn, tựa như một ngọn núi nện xuống tới. dù là hắn có đại la kim tiên tu vi, dù là hắn là thần đ i ể u kim ô, vẫn là ngăn không được cái này bàn tay. kết quả chính là hắn triệt để co quắp trên mặt đất, muốn động đều không động được. hùng miêu ngầm đầu l ớ n ngực đứng lên, khí thế hung hăng mang theo kim cổ, hướng xuống đất cũng là một trận nện, một cái phá chim, cũng dám hù dọa ta. Phi, ta để ngươi biết cái gì gọi là gấu lực lượng, lại bị đánh một trận đánh no đòn, lục á p cái kia thảm a, lông vũ lộn xộn, ánh mắt đờ đẫn, khó e miệng đổ máu, cổ cũng gáy mất, gâu gâu gâu, tiểu mạch sau cùng b ổ một chảo, đưa nó đánh hôn mê bất tỉnh, chờ nó khi tỉnh lại, cổ đã bị trói lại thanh nẹp, Long cát một mặt đồng tình nhìn qua hắn. chập chập. thập thái t ử ngươi làm sao hỗn thành dạng này a. lại là thiên đình công chúa long cát. lục áp cái kia khó chịu a. nước mắt ào ào ào chảy xuống. công chúa. mau cứu ta. mau cứu ta. ngọc đế vẫn muốn lôi kéo lục áp. chứng minh sự thống trị của hắn rất thành công. không phục mọi người nhìn xem. ngày xưa thiên đình c h i chủ yêu hoàng thái nhất nhi tử, hiện tại cũng ủng hộ chính mình c á c h này ngọc đế. người cô đơn lục áp, nhàn rối lúc không có chuyện gì làm, cũng sẽ tản bộ đến thiên đình ăn uống miễn phí, làm vì thiên đình công chúa. long cát tự nhiên cũng theo tham dự q u a lến ẩm. lục áp vẫn là thật biết làm người, không ít cho long cát mang qua tiểu lễ vật, quan hệ của hai người rất không tệ. nhìn đến hắn thảm như vậy, long cát cũng có chút không đành lòng, ngươi đến cùng làm chuyện gì, mới có thể biến thu thập thảm như vậy à, lục áp ập a ập ốm nói ra, ta ta, ta chính là tới giết lạc vô trần, cái gì, long cát lập tức đau đầu, bất đắc dĩ chỉ chỉ nga hoàng, hắn cũng là tới giết tiên sinh, xem ra ngươi muốn thành thành thật thật đợi, lục áp hết sức cầu khẩn, công chúa công chúa giúp ta một chút a lại đợi ta thì mất mạng long cát thở dài một hơi chạy tới đánh tới một chậu nước x i ế n g đặt ở lục áp trước mặt một hồi ta giúp ngươi van nài trước uống nước đ ố i thương thế của ngươi có trợ giúp liền để b ả n thái t ử uống nước x i ế n g lục áp tâm lý cái kia tức giận a hận không thể mắng to long cát vong ăn phụ nghĩa Lúc trước đưa nàng tiểu lễ vật, c á c h nào không phải hồng hoang vật hiếm thấy, hiện tại chính mình thương tổn nặng như vậy, nàng thì cho mình uống nước s ế n g không có lương tâm đồ vật, không uống, bản thái t ử kiên quyết không uống, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, bắc đánh minh, nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, Thình thế d u y ê n ninh, hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ không sáu, chương một trăm ba mươi chín nam cực tiên ông thăm dò, nhìn ra lục áp bất mãn, long cát cười khổ giải thích, thập thái t ử cái này là linh dịch, uống vào thương thế của ngươi thì rất tốt, linh dịch, nha đầu này làm chính mình mắt mù sao, rõ ràng cũng là vừa đánh đi lên nước x i ế n g thế nào lại là linh dịch, tốt, bản thái tử thì uống một ngụm, một hồi mắng nữa nàng vong ăn p h ụ nghĩa, cái này không phải liền là giếng, một ngụm nhỏ dưới nước bụng, lục áp thốt ra nửa câu, lập tức tạm ngừng, cái này, cái này, cái này sao có thể là linh dịch, như thế thuần chính linh dịch, hắn đã rất lâu không có thưởng thức qua, vẫn là yêu tộc trưởng khống thiên đình thời điểm, Hắn mới có cơ hội thưởng thức qua tốt như vậy linh dịch. Bây giờ có thể đổi lại linh dịch. Tất cả đều bao hàm các loại tạp chất. Uống đều muốn ấy. Long cát một mặt buồn cười nhìn qua Hắn. đây chính là linh dịch. Thư viện trong giếng không phải nước, mà là linh dịch. không cần long cát lại giải thích cái gì. lục áp đầu vào trong nước. u ố n uống uống uống uống không ngừng. một cái bồn lớn linh dịch hạ bụng. lục á c thương thế trong nháy mắt tốt hơn hơn nửa dễ chịu thực sự rất thư thái cặp mắt ti hí của hắn nhìn chằm chằm về phía chiếc kia giếng hận không thể nhảy vào đi uống thật sàng khoái lúc này thời điểm lạc phi từ trong nhà đi ra long cát ngươi đối hắn như vậy tốt làm gì c ẩ n t h ậ n hắn phun lửa thiêu ngươi long cát l u n túng giải thích sư phụ ta tại thiên đình gặp qua hắn Yêu t ộ c thập thái t ử nguyên lai là người quen a, lạc phi lơ đĩnh gật gật đầu, g i a hỏa này có thể không phải người tốt, ta kém chút quên phong hắn pháp lực. Sau khi nói xong, lạc phi vung tay lên, lại có một đống cấm chế thêm t ả i lục áp trên thân, đáng thương hắn hoàn toàn thành một con chim, một c á c h bình thường chim, đừng nói thi triển pháp lực, coi như muốn bay cũng không nổi. Long cát lắc đầu bất đắc dĩ, một mặt đồng tình nhìn qua lục áp, không là công chúa ta không giúp đỡ, là chính Hắn gây tiên sinh tức giận. Sáng ngày thứ hai, nam cực tiên ông không kịp chờ đợi chạy tới, Hắn muốn hỏi một chút lạc phi, xiên giáo đ ệ t ử khác có thể tới bái sư sao. Lần trước nhìn thấy t i ệ t giáo nhiều người như vậy bái sư, Hắn nhanh đi về gặp sư phụ, đem việc này hồi báo lên, nguyên thủy thiên tôn suy tính cả ngày, rốt cuộc cho hắn ý chỉ, để hắn đến so xét một chút lạc phi, muốn là hắn đồng ý, liền để xin giáo đệ tử cũng tới chiếm điểm tiện nghi, thuận tiện lại tiết lộ một chút tiệt giáo đệ tử thân phận, bán lạc phi một c á c h tốt, kết quả vừa vào cửa hắn thì mắt choáng váng, gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m cái kia tam túc kim ô, một mực tại ngọc thư cung tu luyện hắn, thế nhưng là rất rõ ràng lục áp theo hầu hắn thử thăm dò dò hỏi thập thái t ử ngươi là thập thái t ử lục áp xấu hổ vô cùng quy đầu thực sự không còn mặt mũi gặp hồng hoang đồng đạo ai tại sao mình là ba cái chân đâu muốn là hai cái đùi còn có thể giả mạo còn lại chim lạc phi một mặt buồn cười giúp hắn giới thiệu nam thọ hắn cũng là lục áp hôm qua tới ám sát ta, về sau thì thành thành thật thật làm một người sủng vật đi. Nam thọ, lục áp mắt nhỏ lập tức trợn tròn, nghi ngờ nhìn phía nam cực tiên ông, g i a hỏa này cái gì thời điểm đổi gọi nam thọ rồi, còn tốt chính mình thông minh, vừa mới không có la ra tên của hắn đến, không phải vậy lại phải xui xẻo. Nam cực tiên ông sắc mặt cổ quái nhìn qua lục áp, không biết nên không nên thay hắn tiếc thận. gia hỏa này thật sự là quá n g u vậy mà trực tiếp rết đến tận cửa. muốn là cùng mình điện thoại cái. nhất định khiến hắn làm bộ đến cửa thỉnh giáo. bái nhập lạc vô trần môn h ạ đạt được tín nhiệm của hắn về sau. t ù y tiện tìm một cơ hội sau lưng một đao hạ xuống. sẽ còn thất bại sao. ai, thật sự là một cái không não phế vật. Nam cực tiên ông lười nhắc sen vào nữa lục áp sự tình, cung cung chính chính đi một cách lễ. sư phụ, đ ệ tử có chút bằng hữu, thuận tiện mang đến bái sư sao, lạc phi ra sức nhẹ gật đầu, đương nhiên có thể, thư viện hữu giáo vô loại, nhưng là nhất định phải tuân thủ quy củ, ngươi minh bạc h đi, đ ệ tử đương nhiên càng nhiều càng tốt, tích phân giá trị từ từ t ự động hướng lên trên tăng, cho dù là bọn họ không tại thư viện về nhà đều sẽ cống hiến tích phân nhiều ngày như vậy xuống tới lương sư giá trị lại đến hơn tám triệu đợi đến một ngàn vạn thời điểm hắn cũng không tin r ú t không đến đồ tốt tùy tiện liền được cho phép nam cực tiên ông cười không ngậm mồm vào được tranh thủ thời gian cho sư phụ phao lên trà thuận tiện lấy hắn cố ý nói ra sư phụ có ít người không tiện dùng tên thật ngày c á c h này không có kiêng kỳ a vấn đề này có chút khó lạc phi nhìn không được phát khởi sầu không biết nên không nên đáp ứng bái sư đều không cần tên thật đ ệ tử còn có một chút thành ý sao trời mới biết ngày nào làm tên khốn kiếp sau lưng đâm chính mình một đao nhưng là có chút đ ệ tử cũng không dễ dàng a t ỷ như khương tử nha ba cái kia từ khi nguyên thủy thiên tôn lên tiếng về sau bọn họ đến cũng không dám tới một lần khương tử nha coi như đi tây kỳ đều không dám tới nói một tiếng không có cách người nào dám không nghe theo thánh nhân hiệu lệnh lạc phi thở dài một hơi coi như vậy đi mặc kệ có cần hay không tên thật thiên đạo lời thề vẫn là muốn phát minh bạch để tử minh bạch Cam đoan sẽ để bọn hắn tuân thủ quy củ. Nam Cực tiên ông cũng nhiều một c á c h tâm nhãn. không có ý định để các sư để dùng tên thật. vạn nhất sư phụ muốn tìm lạc vô trần tính sổ sách. bọn họ cũng không cần bị người đâm cột sống. Nam Cực tiên ông vui vẻ cáo từ rời đi. triệu tập các sư để thương lượng người nào tới. giống hoàng thành tử như thế tính khí nóng này. vẫn là đừng mang đến liên lụy mọi người. Trông mong nhìn qua nam cực tiên ông bóng lưng rời đi. Lục áp hận không thể hô lớn một tiếng cứu mạng. đáng tiếc hắn không dám. tiểu bạc chính mắt lon lon nhìn hắn c h ầ m c h ầ m tuy thời thưởng hắn một bàn tay. hắn cũng không muốn lại chịu một chút. về tới ngọc thư cung. nam cực tiên ông lập tức đem lục áp sự tình chuyển báo lên. sư phụ, lục áp ám sát lạc vô trần thất bại. bây giờ bị hắn tóm lấy. Lời này vừa nói ra, chúng đ ệ tử cùng nhau hít một hơi lãnh khí. đây chính là yêu t ộ c thập thái tử. thì khinh địch như vậy bị bắt rồi. nguyên thủy thiên tôn nhíu mày, xem ra hồng hoang thư viện không thể coi thường. lạc vô trần có thể tùy tiện trấn áp đại la kim tiên. ngươi nhất định muốn đào ra bí mật của hắn. đúng, sư phụ. nam cực tiên ông tranh thủ thời gian lính mệnh. đúng rồi. Lạc vô trần cho phép đệ tử dẫn người tới. cũng bất kể có phải hay không là dùng tên giả. có loại sự tình này. nguyên thủy thiên tôn cũng giật mình kêu lên. không hiểu lạc vô trần tại sao phải làm như vậy. chẳng lẽ hắn thu đệ tử không phải là vì khuyết trương đại thư viện sức ảnh hưởng. không cần phải a. người nào ăn no căng giúp người khác bồi dưỡng đệ tử. khai thiên tích đ ị a đến bây giờ. nguyên thủy thiên tôn cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này công chính liên minh người. g i a hỏa này đến cùng vì cái gì. chẳng lẽ hắn muốn đào các phái góc tường. không cần phải a. đào chân tường càng là phải biết để t ử thân phận. nguyên thủy thiên tôn suy nghĩ nát ấp đều không nghĩ ra nguyên nhân. rơi vào đường cùng đành phải phất phất tay. như vậy đi. ngươi ngày mai mang vân trung tử. còn có đặng hoa. trước đi dò xét một chút h ư thực, cực độ không y ê n lòng dưới, nguyên thủy thiên tôn chỉ phái ra hai vị đệ tử, bên trong một c á c h vẫn là môn nhân, vân trung tử thế nhưng là phúc xuyên thâm hậu chân tiên, sẽ không dễ dàng hao t ổ n đặng hoa chết cũng liền chết, không có gì lớn, vạn nhất lạc vô trần đánh cái gì chủ ý xấu, xiêm giáo cũng sẽ không phải chịu quá lớn ảnh hưởng, đi đông doanh,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 để tử tu tập tây phương giáo công pháp, nhưng là kẹp tại bình cảnh không cách nào tiến bộ. Mời sư phụ chỉ giáo, hiện tại muốn không để hắn hóa phật, lạc phi tính toán lên trong đó được mất, sợ hãi ảnh hưởng đến phong thần đại thiếp phát triển, do dự mãi hà, lạc phi vẫn là quyết định hoãn một chút. Đông bào, tây Phương giáo coi trọng cơ duyên. Người còn duyên. giáo bào. coi Tây thiếu khuyết hóa Phật hóa cơ cơ đa bảo miệng há hai lần, cuối cùng vẫn là không có nói ra, tiên sinh đã nói cơ duyên không đủ, hắn vẫn là không muốn cứng rắn cầu, vạn nhất đắc tội tiên sinh, liền sau cùng cơ duyên cũng bị mất, làm một cái người hiền lành, đa bảo giúp lục áp nói đến lời hữu ích, sư phụ, lục áp tốt xấu là yêu tục thập thái t ử đối với hắn như vậy sẽ chọc dần yêu tục, lục áp cảm động nước mắt đều rớt xuống, hận không thể ghé vào đa bảo dưới chân hô ba ba. người tốt, thật sự là người tốt a, so với cái kia hai cái không đáng tin cậy nữ nhân, vẫn là đa bảo đại sư huyên tốt, lạc phi khiêng thường phất phất tay, yên tâm đi. phượng khi cái kia yêu tộc nữ vương đều không ý kiến, còn lại yêu tộc lại càng không có ý kiến. cái kia p h ư ợ n g hi thật là yêu tộc nữ vương sao. đa bảo đạo nhân muốn phá ra đầu đều không nghĩ ra đến. yêu tộc cái gì thời điểm có ngày xa nhất t ộ c xem ra chính mình muốn dành thời gian đi lần b ắ t câu lô châu. thật tốt nghe ngóng phía dưới p h ư ợ n g hi nội tình. không biết vì cái gì. hắn mỗi lần đ ố i lên nữ hoa ánh mắt. tựa như chuột gặp được mèo. l o ạ i kia cảm giác thực sự quá bị đè nén. đa bảo đạo nhân hướng về phía lục áp nhún nhún vai, ra hiệu hắn đã tận lực, hắn chỉ có thể tự cầu phúc đi, tiểu bạch khí thế hung hăng đi qua, nhảy tới lục áp trên lưng, gâu gâu gâu, đáng thương lục áp, ngoan ngoán trở đi tiểu bạch, bắt đầu dắt chó, sai, là bị chó lưu, đa bảo bây giờ nhìn không nổi nữa, tranh thủ thời gian mượn cớ cáo từ rời đi. i a đường đường kim ô thập thái tử, vậy mà hỗn thành d ạ n g này, muốn là hắn lão t ử dưới suối vàng có biết rõ, có thể hay không đứng lên dẫn hắn cùng đi, về tới bích du cung đa bảo, đồng d ạ n g đem tin tức này hồi báo cho thông thiên giáo chủ, sư phụ, cái kia lạc vô trần thâm bất khả chắc, vậy mà đem lục át đánh về nguyên hình, làm thành s ù n g vật nuôi dưỡng ở thư viện, thông thiên giáo chủ như bị xét đánh quả thực không thể tin được đây là thực sự coi như kim ô nhất tục xuống dốc mọi người còn phải cho lục áp một chút mặt mũi năm đó tất cả mọi người là t ử tiêu cung bên trong khách ít nhiều có chút hương hỏa c h i tình coi như chiếu cố yêu hoàng hậu nhân cũng muốn kéo lục áp một thanh hiện tại hắn lại bị người trở thành sủng vật càng nghĩ thông thiên giáo chủ càng là áp lực ai không đề cập tới hắn nói một chút chuyện của ngươi đi hóa phật có hy vọng sao đa bảo đạo nhân thở dài một hơi tiên sinh nói cơ duyên chưa tới ta cảm giác hắn đang lo lắng cái gì không muốn để cho ta sớm như vậy hóa phật làm tiệt giáo đại đệ tử đa bảo tự nhiên minh bạch cái gì gọi là lời nói khách sáo cái gọi là cơ duyên chưa tới cái kia chính là sư phụ không muốn dạy để tử lời nói khách sáo. thông thiên giáo chủ khẽ gật đầu một cái. hẳn là hắn sợ hãi trêu chọc tây phương giáo. bên kia thế nhưng là hai vị thánh nhân. mà lại xuất thủ tàn nhẫn. không nên gấp gáp. hai tên khốn kiếp kia sớm muộn sẽ biết thư viện. thì chuẩn đề bộ kia đức hạnh. nhìn thấy thư viện nhiều như vậy đồ tốt. có thể không xuất thủ sao. chỉ cần hắn đắc tội lạc vô trần, tại sao phải sợ hắn không cho đa bảo hóa phật sao, không h ổ là thánh nhân, hết t h ầ y đều bị hắn tính toán chúng rồi, trốn ở đông hải chuẩn đề, sớm liền phát hiện tiệt giáo không thích hợp, tam tiêu tiên tử vậy mà cùng long cát cùng một chỗ làm ăn, pháp bảo muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, cái này sao có thể, người khác khả năng coi là long cát có thiên đình quan hệ, đại lượng bán buôn pháp bảo xuống tới nhưng là chuẩn đề rất rõ ràng long cát cùng thiên đình đã sớm gáy mất quan hệ đừng nói pháp bảo thì liền lời nói đều mang không đi lên đến mức tam tiêu tiên tử cho tới bây giờ liền không có luyện qua pháp bảo gì làm sao có thể lập tức xuất ra nhiều như vậy các nàng nhất định là theo địa phương khác làm tới pháp bảo lại bán trao tay đến tiệt giáo kiếm lời trinh lệch giá, không sai, nhất định là như vậy, càng nghĩ chuẩn đề càng hưng phấn, hóa thân thành một đạo nhân, lặng lẽ canh giữ ở bích du cung bên ngoài nghe nói chuyện phiếm, công phu không phụ lòng người, hắn rốt cuộc biết rõ pháp bảo lai lịch, tam tiêu tiên tử cùng long cát bái một cái sư phụ, triều ca hồng hoang thư viện lạc vô trần, xem ra những thứ này pháp bảo xuất xứ, cũng là cái kia lạc vô trần, chuẩn để cao mày đi vào triều ca, bài đi trước nữ hoa cung tìm hiểu tin tức, tiến vào đại điện về sau, hắn tròng mắt kém chút chừng đi ra, lần trước khổ chúc vẫn là hai gốc, bây giờ lại tràn đầy một loạt, vừa vặn ba mươi sáu gốc, trên bàn hai c á c h mâm lớn bên trong, càng là bày ra chín viên ba tầng bàn đảo, khí phái thực sự quá khí phái chuẩn đề khó khăn nuốt nước miếng đ ư ơ n g đ ư ơ n g ngươi đây là lại tìm đến bảo bối nhìn xem chuẩn đề cái kia thèm dạng nữ vương ta quá có mặt mũi nữ h o a cười đến không ngậm miệng được không s a i lần trước thăm dò đến khổ chúc rốt cuộc tất cả đều đào đi qua còn có chút thành thuộc bàn đảo cũng cùng một chỗ hái đi qua đẹp mắt a đẹp mắt, đẹp mắt, chuẩn đề hàm răng bên trong gạt ra hai cái từ, hận không thể cho nữ hoa một chút hung áp, những thứ này linh căn là dùng đến xem sao, đây là phụ trợ tu luyện, giúp đ ệ tử tăng cao tu vi, lãng phí, thật sự là lãng phí a, đồ tốt như vậy, muốn l à bày ở linh sơn tốt bao nhiêu a, càng nghĩ chuẩn đề tâm lý càng chua, Mau nói lên tới nguyên nhân, nữ h o a đ ư ơ n g đương, cái kia đề thơ lạc vô trần, ngươi đã tìm được chưa, nữ h o a tâm lý khẽ run rẩy, cẩn thận từng ly từng tí nhìn phía chuẩn đề, chẳng lẽ hắn biết nữ vương ta mạo danh thêm vào thư viện sự tình, không cần phải a, không ai thấy qua nữ vương ta hóa thân a, sẽ không lục áp tên h ố n đàn kia muốn chạy trốn mình, sai người nhắn cho hắn a, Nữ hoa tranh thủ thời gian thăm dò lên chuẩn đề tìm được thì tại triều ca chỉ là tòa kia thư viện ta nhìn không thấu vẫn không có đồng thủ nữ hoa nhìn không thấu cắt tạo điểm người bùn thành thánh nữ nhân tu vi cũng là kém chuẩn đề tâm lý tràn đầy khinh b ị mặt ngoài lại cung cung chính chính hỏi nữ hoa đ ư ơ n g đ ư ơ n g ta muốn đi thư viện tìm hiểu một p h e n vạn nhất xảy ra phiền toái gì, không sẽ ảnh hưởng ngươi đi. nguyên lai hắn muốn đánh thư viện chủ ý, tốt bao nhiêu kẻ chết thay a, liền để hắn đi mò xuống đường đi. Nữ h o a lập tức vui vẻ, không sao, không quan hệ, muốn là ngươi có thể giết lạc vô trần, ta còn muốn đa tả ngươi, không nghĩ tới sự tình thuận lợi như vậy, chuẩn để vui vẻ cáo từ. đã nữ hoa không dám xuống tay cái này tiện nghi liền để bần đạo đến chiếm đi tây phương giáo nếu là có nhiều như vậy pháp bảo đại hưng ở trong tầm tay hắn thẳng đến thư viện mà đi rất nhanh đã tìm được địa phương cắt cuồng sinh cũng là cuồng sinh căn bản không biết thánh nhân lời hại hôm nay liền để bần đạo cho hắn học một khóa tiến vào thư viện môn về sau Hắn lập tức hô lớn một tiếng. đạo hữu, n g ư ờ i cùng ta tây phương giáo hữu duyên, phù phù, nằm trên dế lạc phi, bị hồ liền người mang cái dế ngã ngửa trên mặt đất, dựa vào, tên vương bát đản này là ai a, người thật là tốt lời nói không nói, nhất định phải hô lên câu này vô s ỉ đến, l a n ca cùng tây phương giáo không có một chút điểm duyên phận, ngươi tìm lộn chỗ, Hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì là k h ô n sáu, chương một trăm bốn mươi một tây phương giáo khi nào đại hưng, bị c ử tuyệt chuẩn để, chính lau tay áo chuẩn bị bão nổi lúc, đột nhiên khói mắt giật một cái, thư viện tại sao có thể có tam túc kim ô, hồng hoang kim ô chỉ còn lại có một cái, chẳng lẽ là hắn, hắn lặng lẽ buông xuống nâng lên tay, Đầu này Kim ôi, chẳng tộc thập h lẽ là yêu t á tử. l ạ ca Phi tức giận lườm hắn một cái. Tự mình hỏi hắn giận cái. tức một Tự lườm s o xong giáo đi. đi Hỏi xong đi nhanh lên. Tây phương giáo gãy quấy phân h lên. gãy Tây quấy eo Vừa đ ế n đã h ù d ọ a, chuẩn a Ca Ôi! n ỏ c h đ ề biến ảo bề ngoài, lục áp cũng không nhận ra được, g i a hỏa này đến cùng là ai a, lục áp do dự một chút mở miệng, ta chính là lục áp ngươi là tây phương giáo vị nào, yêu t ộ c thập thái tử lại bị thư viện bắt lại, dù thế nào cũng sẽ không phải có người mệnh lệnh hắn đến thư viện, đùa cho hắn vui a, chuẩn để ý thức được chính mình phạm vào sai lầm lớn, nghiêm trọng đánh giá thấp thư viện thực lực, tòa này thư viện không có hậu trường a, nữ h o a một mực kéo lấy không giết hắn, là không muốn đắc tội hắn hậu trường a, nhìn xem lạc vô trần, bị dọa đến nằm lật ra cái g h ế nào có nửa điểm tu vi, muốn không phải người sau lưng xuất thủ, làm sao có thể bắt lấy lục áp, không sai, nhất định là như vậy, thích nhất đùa b ỡ n âm mưu chuẩn đề, lập tức nghĩ sai, cái này cũng không thể trách hắn, thì liền nữ hoa cũng hoài nghi lạc phi là hồng quân con riêng, muốn không phải hồng quân chính miệng phủ nhận, n à n g khẳng định sẽ một mực tin tưởng đi xuống, không muốn mất đi mặt mũi, chuẩn để tranh thủ thời gian sửa lời nói. tại hà tây phương giáo địa tảng, đạo hữu cớ gì trầm luôn như thế. địa ngục không sạch, thề không thành phật, hắn không phải thủ tại địa ngục huyết hải bên cạnh, chấn áp a tu l à sao, lục áp buồn bực nằm dạp trên mặt đất, ta mạo phạm tiên sinh, bị đánh về nguyên hình, Lưu tại nơi này cung, cung, cung sùng v ậ t quả nhiên, lục áp là bị trấn áp thành như vậy, chuẩn đề theo cảm giác đi. trong lúc vô tình phạm vào một cái sai lầm lớn, hắn quên hỏi một việc, đến cùng là ai ra tay. lục áp cũng không mặt mũi thừa nhận một việc, lục tinh hà một bàn tay đem hắn đánh ngã, còn có con chó kia, đồng d ạ n g có thể một trào ngược chết hắn, nguyên bản định cướng ếp độ hóa lạc phi chuẩn đề, không thể không lâm thời thay đổi chủ ý. tiên sinh, bần đạo muốn hướng tiên sinh thỉnh giáo, không biết có thể hay không chỉ giáo, lạc phi nào dám cùng hắn dính l i ế u quan hệ, không thể, ta và các ngươi tây phương giáo không có duyên. tiên sinh, ngươi không phải danh s ư n g hữu giáo vô loại, ra mặt dày qua côn lôn sơn chuẩn đề, làm sao lại xem thường từ bỏ thuận miệng một câu thì chắn lạc phi a khẩu không trả lời được không sai chính mình cả ngày hô hào hữu giáo vô loại hiện tại sao có thể thất hứa đâu cái này muốn là truyền đi chẳng phải là đánh mặt mình lạc phi không thể không cắn răng nhận thua tốt ngươi nói đi ngươi muốn thỉnh giáo cái gì chuẩn để cười không ngậm mồm vào được tại hạ muốn thỉnh giáo, tây phương giáo khi nào có thể đại hưng, hỗn đ à n này cũng quá trực tiếp a, đang uống trà lạc phi, sắc mặt cổ quái nhìn qua chuẩn đề, khó trách hắn có thể hô lên địa ngục không sạch, thề không thành phật hư không số, thật là thanh x u ấ t vô lam mà thắng vô lam, rõ ràng không có cơ hội thành phật, còn gọi dạng này dễ nghe, tây phương giáo khi nào đại hưng, Nếu như vậy có thể hỏi sao, thì liền lục áp đều muốn đầu t r ô n đến cánh bên trong, lời nhắc lại nhìn chuẩn để, may mắn bàn thái tử không biết cái này địa tảng, thật sự là mất mặt a, hắn làm sao không hỏi mình cái gì thời điểm thành phật, lạc phi do dự một chút, còn là cho một cái lời nói thật, tây phương giáo đại hưng, đem tại một n g h n sáu trăm n ă m sau, chỉ cần một n g h n sáu trăm năm, c h u ẩ n đề kích động toàn thân phát run, đâu còn có nửa điểm thánh nhân phong thái, khổ cực vài chục ước năm, vẫn cho là tây phương giáo đại hưng xa xa khó vời, không nghĩ tới liếu ám hoa minh, đại hưng v ẹ n v ẹ n cần một n g h n sáu trăm n ă m đối với phàm nhân mà nói, một n g h n sáu trăm n ă m thực sự quá dài rằng giặc, thời gian lâu như vậy, thay đổi triều đại đều tốt hơn mấy đợt. nhưng là đối với chuẩn đề tới nói một n g à n sáu trăm năm thực sự quá ngắn ngắn đến một cách đơn giản bế quan lúc trở ra đã đến ha ha ha quá tốt rồi thật sự quá tốt rồi đa tạ tiên sinh chỉ giáo hắn vội vã trở về báo tin vui lập tức cáo từ trở về lại là một cách trắng chiếm tiện nhi lạc phi rất là khó chịu gắt một cái tây phương giáo dược nghèo về sau kiên quyết không thể thu. sư phụ, ngươi nói ai là r u ộ n nghèo a, ngoài cửa hứng thú bừng bừng chạy vào tam tiêu tiên tử, còn có triệu công minh, các nàng tới nguyên nhân rất đơn giản, cũng là bởi vì lục á p nghe long cát nói bắt lấy lục á p các nàng tranh thủ thời gian kêu lên triệu công minh, cùng đi nhìn xem, b í c h tiêu một mặt d é p bỏ nhìn qua lục á p thối quả đen, đứng lên, đi hai bước, dựa vào cái gì, lục áp một mặt không phục bộ dáng, Hắn đương nhiên nhận biết tam tiêu tiên tử. trước kia còn có chút tiểu khúc mắt, hai bên đều là ngạo khí trùng thiên, ai cũng xem thường người nào, nếu không có người ngăn đón, song phương kém chút tại bích du cung bên ngoài làm qua một trận, chỉ là khi đó Hắn không có dùng lục áp cái tên này. mà chính là ô xào t h i ệ n sư, phốc nhìn đến lục áp dáng vẻ, lạc phi nhìn không được vui vẻ. Bích hà, người ta tốt xấu là yêu t ộ c thập thái tử, không quất hắn hai lần nào có mặt mũi a. Bích tiêu lộ ra nụ cười xấu xa, trong nháy mắt hóa thân thành nữ ma vương, đưa tay chiêu q u a hùng miêu bên cạnh cây trúc. Bích tiêu không khách khí chút nào quất đi xuống, để ngươi không nghe lời. để ngươi không nghe lời ngao đừng đánh đừng đánh ta đi ta đi còn không được sao lục áp bị rút lăn lộn đầy đất tranh thủ thời gian cuối đầu cầu xin tha thứ mọi người ở đây vây xem dưới lục áp khuất nhục nhảy lên nhảy lên đi đường cười mọi người không ngậm miệng được bích tiêu càng lớn tiếng khinh b ị lên hắn nhìn cái kia ngốc dạng còn không bằng hùng miêu đi bộ đẹp mắt lục áp tâm lý cái kia hận a hung hăng cho bích tiêu ghi lại một bút tiện nhân ngươi chờ chờ bản thái t ử khôi phục tự do nhất định để ngươi đẹp mặt triệu công minh đột nhiên bổ sung một câu tiên sinh d ư ỡ n g vật này cũng vô dụng không bằng giữa chưa nướng lên ăn a cái chủ ý này không tệ lạc phi có chút con sâu tham ăn phun trào nhìn về phía lục áp ánh mắt đều đổi xanh hồng hoang sau cùng một cái côn bằng đều ăn không kém ăn nhiều một cái kim ưu a dù sao ra hỏa này cũng không dưới ra tể muốn không nếm t h ử lục áp dọa đến l ô n g đều d ự n g lên liều mạng hướng về phía lạc vô trần cầu lên t h a cho ta hữu dụng ta hữu dụng a lạc phi một mặt buồn cười nhìn qua hắn ngươi hữu dụng nói một chút ngươi có làm được cái gì. c h ả m tiên phi đao cùng đinh đầu thất tiến thư đều nắm bắt tới tay. Hắn thực sự nhìn không ra lục áp còn có cái gì dùng. vạn nhất để ra h ỏ a này chạy. sẽ còn là một cái h ỏ a lớn. lục áp tranh thủ thời gian bàn giao lên. ta biết một cái bí mật. một bí mật lớn. quan hệ thiên đạo thánh nhân đại bí mật. quan hệ thiên đạo thánh nhân đại bí mật. lạc phi nhất thời thấy hứng thú. Vấy tay mang theo lục áp vào trong nhà. lớn như vậy bí mật. khẳng định không thể ngay trước nhiều người như vậy mặt nói. bích tiêu muốn đi theo vào. kết quả bị vân tiêu kéo lại. muội muội. thiên đạo thánh nhân bí mật. đó là chúng ta có thể b ơ n i e t sơn a o. bích tiêu s ư ờ n sốt một chút về sau. tranh thủ thời gian ngồi xuống g ặ m lên quả đào. không sai. Muốn là bí mật này quá kinh người. Hồng quân khẳng định diệt đi tất cả người biết chuyện. Bản cô nương còn không có ăn đầy đủ quả đào. À o Hồng hoang ta. Thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ không sáu. Chương một trăm bốn mươi hai hồng quân bí mật. vào phòng về sau. Lạc phi mang theo lục áp tiến vào phòng luyện đan. lục áp. đây chính là ngươi cơ hội cuối cùng. dám lừa phình ta. chính mình nhảy vào trong lò đan, thần nông đỉnh, không có khả năng, thần nông đỉnh làm sao lại tại ngươi nơi này, không hổ là yêu t ộ c thập thái tử, lục áp liếc mắt một c á c h liền nhận ra thần nông đỉnh, hắn vô cùng rõ ràng cái đỉnh này đối thần nông trọng yếu bao nhiêu, tuyệt đối sẽ không đưa cho ngoại nhân, chẳng lẽ đây là lạc vô trần cứng rắn giành được, lạc phi tức giận chừng mắt liếc hắn một cái, nói chính sự, nếu không cái đỉnh này cũng là n g ư ờ i nơi táng thân, hỗn đ à n này thật sự là không biết sống chết, còn có tâm tình quan tâm thần nông đỉnh, quản nó là ai, chỉ cần bày ở trong thư viện, cái kia chính là ca, lục áp tranh thủ thời gian đoan chính lên thái độ. ta nói, ta nói, thiên đạo thánh nhân ngay tại luyện hóa bàn cổ trái tim, chuẩn bị siêu việt thiên đạo, dựa vào quả nhiên là đại bí mật, vu yêu đại chiến về sau, tổ vu điện bên trong bảo vệ bàn cổ trái tim cũng theo biến mất, chính là bởi vì đã mất đi bàn cổ trái tim, vu tục không gượng dậy nổi, có người nói nó bị tổ vu mang đến chiến trường, biến mất tại trong cái khe không gian, không nghĩ tới là bị hồng quân v ù n g trộm lấy đi, lạc phi hít sâu một hơi nói, lớn như vậy bí mật, ngươi là làm sao mà biết được. lục á p phiền muộn cúi đầu. ta bị hậu nghệ bắn bị thương một mực không có khôi phục. phù hoàng để cho ta canh giữ ở tổ vu điện bên ngoài. t ù y thời trộm đi bàn cổ trái tim. kết quả bị hồng quân cho huyền đi. không thể không nói yêu hoàng thái nhất thật là một c á c h nhân tài. một bên phát động cả tộc đại chiến. còn vừa không đi tới trộm bàn cổ trái tim. đáng tiếc hắn tính kế cho dù tốt. trước thực lực tuyệt đối, hết thảy đều là hư không. cướp bàn Lục cổ áp đi tư r ra trời á áp i tim. mới điện. nhiên kinh tổ Kết đột cấm Vừa vô bay bầu động đều không động đ xuống khủng không khẽ chế. quả hạ Lục ợ c Chơ mắt nhìn lấy bàn cổ nhìn mắt tim mất trái trên trời. bàn lên Biến lấy bay không. thấy thương thịt một thân cợt chút gánh tội.、Còn、tốt hắn viết không nhả. gánh hắn sạch tại chỗ dây gây gì Đáng nữa. ăn còn Còn được áp lục Kém tại May mắn trốn qua một kiếp, lạc phi khẽ gật đầu một cái, đác hồng quân hấp thu bàn cổ trái tim có thể siêu việt thiên đạo, vì cái gì không sớm một chút đ ồ n g thủ, chuyện tốt như vậy, hồng quân sớm cái kia làm mới đúng, thập nhị tổ vu lời hại hơn nữa, cũng không có khả năng ngăn trở hồng quân, nói không chừng bọn họ vì lấy lòng nói tổ, ngoan ngoãn cho hắn đưa lên, lục áp mắt nhỏ lật lên trắng, khí vận, khí vận hiểu không, vu tộc khí vận tràn đầy lúc, hắn đồng thủ thì nước x o á y đụng vu tộc khí vận, dẫn tới thiên đạo phản phệ, còn thế nào siêu việt thiên đạo, muốn siêu việt thiên đạo, nhất định phải đạt được thiên đạo tán thành, nếu như đắc tội thiên đạo, khắp nơi bị thiên đạo bài xích, còn thế nào siêu việt, nghĩ thông suốt hết thầy về sau, lạc phi ra sức nhẹ gật đầu, vậy ngươi nói cho ta biết, phong thần đại kiếp có làm được cái gì, tại sao muốn một lần chết nhiều như vậy tu sĩ, tu sĩ chết về sau, hết thầy nguyên khí trở về thiên đạo, cũng liền trở về hồng quân, chờ hắn hấp thu bàn cổ trái tim, không h ổ là ngày xưa thiên đình thái tử, lục ác biết đến hồng hoang bí mật thực sự nhiều lắm, coi như tam tiêu tiên tử thọ mệnh so với hắn dài, cũng không có khả năng biết những bí mật này. Lạc phi nghe hắn kể xong bí mật này về sau. hài lòng gật đầu. không t ệ xem r a lưu ngươi một cái mạng còn hữu dụng. thì an tâm tại thư viện đợi đi. Lạc phi chậm rãi tiêu hóa lấy hồng quân bí mật. lo lắng lấy đối sách. ngăn cản phong thần đại thiếp trong chuyện này. nhất định phải làm cẩn thận một chút. tuyệt đối đừng đắc tội hồng quân. Trở thành cái đinh trong mắt của hắn, đến mức lục áp, thì lưu hắn một cái mạng nhỏ, về sau chậm rãi nghiền ớp hắn, nhất định muốn đem hắn tất cả bí mật nghiền ớp đi ra, ra cửa về sau, lạc phi phất phất tay, được rồi, lưu hắn một cái mạng nhỏ đi, vô cực, hôm nay tới muốn biết cái gì à. tâm tình thật tốt triệu công minh, cung cung kính kính cho lạc phi hành một cái lễ, sư phụ, để từ đối đạo đức kinh cảm thấy hứng thú, không biết ngài có thể hay không truyền thụ, không nghĩ tới triệu công minh sẽ hỏi đức kinh, tam tiêu tiên t ử sắc mặt rất khó nhìn, các nàng đặc biệt chiếu cố qua triệu công minh, tuyệt đối không nên loạn đưa yêu cầu, p h ạ m là lạc phi muốn dạy đồ vật, tự nhiên sẽ dạy cho mọi người, không nghĩ tới triệu công minh không nghe lời, nhất định phải thò đầu ra, theo ở phía sau lục áp, mắt nhỏ kém chút chừng ra ngoài, đạo đức kinh, hắn vậy mà lại nhân giáo đạo đức kinh, cái này sao có thể, chẳng lẽ sau lưng của hắn là thái thượng lão quân, lại một cái điểm tiết, lạc phi tâm lý chán ngán tới cực điểm, tranh thủ thời gian lắc đầu, tạm thời không tiện, nhân giáo huyền đô cũng tại thư viện học tập, dù sao cũng phải cho hắn một chút mặt mũi, bị lạc phi c ử tuyệt triệu công minh, sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Kỳ thị, đây chính là kỳ thị á Ba v ị mùi mùi muốn học cái gì đều dạy. chính mình thì điểm một môn tiết đều bị c ử tuyệt. có hắn đối xử như thế đồ để sao. hắn đây rõ ràng dắp tâm không tốt, muốn chiếm mùi mùi tiện nhi. g đinh, triệu vô cực mắng ngươi dắp tâm không tốt chiếm tiện nhi. g bất lương sư giá trị chín n g h n chín trăm chín mươi chín, lạc phi sắc mặt đen lại, không thèm để ý triệu công minh, muốn không phải xem ở ba hà trên mặt mũi, ca nhất định đổi hắn ra thư viện, lúc này mới đến mấy ngày a, thì lấy chính mình coi là người vật rồi. phi, ca cũng là chiếm các nàng tiện nhi g thế nào, liên quan gì đến ngươi, vân tiêu nhìn ra b ầ u không khí không thích hợp, Tranh thủ thời gian kéo triệu công minh một thanh. Sư huynh, đáp sư phụ nói hiện tại không được. vậy liền sau này hãy nói. chúng ta đi về trước. bốn người tranh thủ thời gian cáo từ rời đi. tránh khỏi lại gây lạc phi sinh khí. lục áp một mặt suối quẩy nằm trên đất. thầm mắng triệu công minh phế vật. có hắn dạng này thỉnh giáo sao. n g u xuẩn, lạc phi thở phì phò uống trà. đang chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi lúc, nam cực tiên ông mang người tới, sư phụ, ta mang theo hai vị đạo hữu tới, muốn bái tải ngày môn hạ học tập, lạc phi tranh thủ thời gian ngồi ngay ngắn, bày làm ra một bộ danh sư phái đoàn, thư viện hữu giáo vô loại, hoan nghênh hai vị thêm vào, không biết xưng hô như thế nào, vân trung tử đi một c á c h lễ, tại hạ vân sơn, gặp qua tiên sinh, vân sơn, ta còn vụ hải, ai, đặt tên đều như thế không có học vấn, lạc phi giả bộ như hài lòng gật đầu, vân sơn, tên rất hay, v ị này đâu, tại hạ đặng hoa, gặp qua tiên sinh, nghe xong đặng hoa tên về sau, lạc phi hai mắt tỏa sáng, g i a hỏa này không phải là xuyên giáo cái kia thằng xuôi x è o à. Lạc Phi tranh thủ thời gian truy vấn. đ ặ n g Hoa, ngươi có phải hay không ngọc hư cung đệ tử. đ ặ n g Hoa tâm lý hơi hồi hộp một chút. không hiểu Lạc Phi tại sao muốn hỏi cái này. Chẳng lẽ Hắn không thích ngọc hư cung người. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hồi đáp. Tiên sinh, tại hạ chỉ là ngọc hư cung môn nhân. Tạm thời chưa thành vì chính thức đệ tử. So với tiệt giáo hữu giáo vô loại. xiêm giáo thu đồ để có thể nghiêm khắc nhiều, vừa mới nhập môn chỉ là môn nhân, còn chưa có tư cách trở thành đệ tử, đi qua một loạt thí luyện, hợp cách sau mới có tư cách trở thành chính thức đệ tử, đương nhiên cũng có ngoại lệ, tỉ như khương tử nha may mắn như vậy nhi, thí luyện căn bản không hợp cách, nhưng là nguyên thủy thiên tôn vì đánh cắp phong thần đại hiếp khí vận, mới t h u hắn làm chính thức đệ tử, Lạc phi thở dài một hơi, ngồi đi, thật tốt sinh hoạt, không nên nghĩ quá nhiều, thằng xui xẻo này, chết quá oan uồng, ra sân không đến một phút đồng hồ, thì chủ động đưa lên đầu người, ai, chính mình vẫn là đừng ở trên người hắn lãng phí thời gian. Hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ không x ấ u chương một trăm bốn mươi ba có thành ý đ ệ tử, đặng hoa hoảng sợ đến sắc mặt hoàn toàn trắng bịch một trái tim phanh phanh nhảy loạn tiên sinh đây là ý gì chẳng lẽ mình tư chất quá kém đã định trước không thông qua thí luyện chỉ có thể làm môn nhân sao nam cực tiên ông hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái khe khé lắc đầu không nên hỏi lời nói hiện tại không nên hỏi bắt chuyện bọn họ sau khi ngồi xuống Lạc phi thói quen hỏi thăm về đến. Vân sơn, ngươi có cái gì muốn biết sao. tiên sinh quả nhiên hào phóng. vân trung t ử kích đ ộ n g dò hỏi. tiên sinh, xin hỏi đương đại còn có cơ hội thành thánh sao. chập chập, nguyên một đám làm sao đều muốn trở thành thánh a. cũng đúng, không muốn trở thành thánh luyện khí sĩ, không phải hợp cách luyện khí sĩ. lạc phi lời nhàm tai hồi đáp. khó a, công đức thành thánh con đường cần hồng mông tử khí, c h ả m tam thi vẫn chưa có người nào thành công, chí ít bây giờ nhìn không đến cơ hội, vân trung tử thất vọng gật đầu, à m đảm ngồi xuống, vấn đề này hắn cũng hỏi qua nguyên thủy thiên tôn, trả lời cùng lạc vô trần không sai biệt lắm, vẹn vẹn về điểm này, lạc vô trần hay là thực sự có mới thực học, đinh, vân sơn nói ngươi có chân tài thực học, Lương sư giá trị sáu n g à n sáu trăm sáu mươi sáu, cái này để từ quá phúc hậu, so với những cái kia trắng chiếm tiện nghi, hắn mới có tư cách nghe g i ả n g a, lạc phi tâm lý hài lòng cực kỳ, chủ động nói bổ sung, ngươi cũng đừng có gấp, chờ ta có cơ hội kể cho ngươi cởi xuống đồ nhân kinh, tối thiểu để ngươi đi tại thành đạo trên đường, đồ nhân kinh, vân trung t ử kinh ngạc há to miệng, sư phụ, ý của ngươi là ngươi sẽ đổ nhân kinh, đây chính là s i ê n giáo bất truyền chi bí, hắn làm sao lại, chẳng lẽ sư để thật tiết lộ đổ nhân kinh, còn bị truyền đi thư viện, lạc phi bày làm ra một bộ cao nhân tư thái, h ọ c đắp côn lôn sơn, muốn là ta liền đổ nhân kinh cũng sẽ không, còn có tư cách gì treo lên b ả n g hiểu đến, vân trung tử không dám lắm miệng, Quay đầu nhìn phía nam cực tiên ông, chờ lấy hắn lên tiếng. giờ này khắc này, nam cực tiên ông trong đầu cũng loạn thành một đoàn, đột nhiên nghe được chuyện lớn như vậy, hắn không biết nên ứng đối như thế nào, muốn không nên mạo hiểm ám sát l ạ vô trần, bảo chủ xiên giáo bí mật, hắn nôn nóng bất an nhìn chung quanh lên, đột nhiên thấy được trên đất kim ô, a. Con chim này làm sao giống tam túc kim ô a. đứng lên tới xem một chút. nam cực tiên ông tò mò đi tới. muốn nhìn rõ ràng nó có mấy chân. lục áp cổ co giục lại. hàng đầu giấu vào cánh bên trong. mỗi một c á c h đều là bệnh thần kinh. nhất định phải nhìn b ả n thái t ử ba cái chân làm gì. nhìn đến kim ô không để ý chính mình. nam cực tiên ông một bả nhấc lên đến. lập nhìn lên hắn phía dưới, thật thô cái chân thứ ba, quả nhiên là tam túc kim ô, nam cực tiên ông vẻ mặt vô cùng nghi hoạt nhìn về phía lạc phi. sư phụ, tam túc kim ô bị hậu nghệ bắn thì thừa một cái, ngươi c á c h này ở đâu ra a, dưỡng chỉ kim ô quả nhiên có mặt mũi a, lạc phi cười không ngậm mồm vào được, tốt ánh mắt, đây chính là cái kia kim ô, hiện tại tự nguyện cho tiểu b ạ c h làm sủng vật, lục áp khí một trận hoạt động, theo nam cực tiên ông trong tay tránh ra. bản thái t ử cái gì thời điểm tự nguyện làm sủng vật rồi, vẫn là cho cái kia hỗn đàn chó làm sủng vật. kết quả đối mặt lạc phi ánh mắt uy hiếp, hắn một chữ cũng không dám nói, ngoan ngoãn nằm sấp cái kia làm manh sủng, tiểu b ạ c h Nam cực tiên ông vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía không trung. không phải là tinh v ề tiểu diễn này a. gâu gâu gâu. bị không để ý tới tiểu bạc thở phì phì kêu lên. nhảy lên lục áp phía sau lưng mở ra lưu điều hình thức. nhìn qua thành thành thật thật cóm tiểu bạc kim ô. Nam cực tiên ông cùng vân trung t ử kém chút kinh điệu cái c ầ m nó thế nhưng là yêu tục thập thái t ử cái gì thời điểm luôn lạc tới tình trạng như thế rồi. tưởng tượng năm đó. kim ô mười cái thái tử cái kia hung hăng càn quấy. cái gì thời điểm phục hơn người. cái này tương phản cũng quá lớn a. nam cực tiên ông tranh thủ thời gian truy vấn. tiên sinh. hắn nhưng l à yêu t ộ c thập thái tử. làm sao lại cam tâm làm sủng vật. lạc phi giả trang ra một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng. Ai bảo Hắn đến thư viện đồng thủ đâu, ta cái này gọi lấy đức phục người, minh bạch đi, lấy đức phục người, nam cực tiên ông có loại thổ huyết xúc động, hận không thể lập tức vạch lạc phi sai lầm, cái này gọi lấy đức phục người sao, đây rõ ràng cũng là lấy lực é p người, y vào chính mình so lục á p lời hại, đem Hắn khi dễ thành hình dáng ra sao, cái này muốn là truyền đi, lục áp c á c h nào còn có mặt mũi tại hồng hoang gặp người đúng lục áp tại thư viện đồng thủ nam cực tiên ông toàn thân một c á c h giật mình tranh thủ thời gian bày làm ra một bộ bé ngoan bộ dáng thành thành thật thật ngồi thẳng phía sau lưng của hắn x o á t một chút ướt hoàn toàn bị sự thật này dọa sợ may mắn mới vừa rồi không có xúc động a nếu không chính mình cũng phải cùng lục áp một dạng tự nguyện làm nhân sủng, phục, bần đảo hoàn toàn phục, đáng chết thiên đình, biết gió lạc vô trần lời hại, cố ý bắt ta tới thử nước a, vân trung tử cũng hoàn toàn phục, tiếp tục lên đề tài mới vừa rồi, tiên sinh, ngày học đắp côn lôn sơn, còn lại giáo kinh điển cũng sẽ sao, trước đó tiệt giáo truyền ra qua tiếng gió, bọn họ không chỉ có học lén xiên giáo độ nhân kinh, còn học lén nhân giáo thanh tính kinh, kết quả sư phụ sai lầm, vẫn cho là là môn hạ đệ tử tiết lộ, muốn là lạc vô trần cũng sẽ thanh tính kinh, đó chính là hắn truyền t h ủ cho t i ệ t giáo đệ tử. đương nhiên, lạc phi một mặt thoải mái gật đầu, nhân giáo, tây phương giáo, ta đều biết, nhưng là, hữu giáo vô loại không có nghĩa là đều có cơ hội học, các ngươi minh bạch đi, m i như bạch. Ba n g ờ i cung cung chính có cảm kính hành ứng. không Mày lễ đáp may t h h ấ vấn y có Muốn đề. p ả i học phụ được sư phụ bất t r u y ề n n chi h i bí. Tự ê n muốn trả giáo chỉ có chính thức đệ tử mới có tư cách học độ nhân kinh đồng thời coi như chính thức đệ tử học tiến độ cũng không giống nhau Tỷ như thân công báo dạng này sau nhập môn, vẹn vẹn h ọ c được c á c h bắt đầu, khương tử nha dạng này, vẫn là thôi đi, đừng lãng phí thánh nhân thời gian, nam cực tiên ông tranh thủ thời gian truy vấn, tiên sinh, không biết chúng ta muốn làm thế nào, mới có thể có đến ngày chân truyền đâu, vấn đề này quá tốt rồi, lạc phi nói ra mới định quy củ, thành ý, làm đổ để thành ý, không phải phát cái lời thề là được các ngươi minh bạc h đi làm đ ồ để đương nhiên phải có thành ý x i ê n giáo giáo dục vẫn là rất chính thống nam cực tiên ông ba người ra sức nhẹ gật đầu tựa như bọn họ tại x i ê n giáo không có thành ý lời nói nguyên thủy thiên tôn ngay lập tức sẽ cảm nhận được x i ê n giáo khảo hạt chú trọng nhất tính cách nói trắng ra là cũng là chịu được nhàm chán đối sư môn muốn trung tâm những cái kia không đạt được yêu cầu môn nhân đừng nói học độ nhân chinh có thể hay không lưu tại ngọc tư cung đều là cái vấn đề gặp phải lạc vô trần tốt như vậy sư phụ liền muốn điểm thành ý thực sự quá dễ dàng đinh nam thọ khen ngươi là tốt sư phụ lương sư giá trị sáu n g h n sáu trăm sáu mươi sáu đinh vân sơn khen ngươi là tốt sư phụ Lương sư giá chỉ sáu n g h n sáu trăm sáu mươi sáu. đinh, đặng hoa khen ngươi là tốt sư phụ. Lương sư giá chỉ sáu n g h n sáu trăm sáu mươi sáu. lạc phi bị cảm động. triệt để bị bọn họ cảm động. hảo đồ độ đệ. tất cả đều là hảo đồ đệ a. xem lại các ngươi giảng này có thành ý. vi sư thật cao hứng. hôm nay thì phá lệ cho các ngươi giảng phía dưới đ ộ nhân kinh. hồng hoang ta. Thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ không sáu, chương một trăm bốn mươi bốn bình linh vương tạo phản, về tới ngọc thư cung nam cực tiên ông ba người, còn chỗ tại trong lúc hiếp sợ, lạc vô trần vậy mà lại đổ nhân kinh, nghe được hồi báo nguyên thủy thiên tôn, đồng d ạ n g c h ấ n kinh, cái này sao có thể, đổ nhân kinh là hắn đạo, đ ộ t nhất vô nhị đạo, làm sao có thể có người thứ hai biết, đạo khả đạo, phi thường đạo, chân chính đạo là không nói được, toàn bộ nhờ cá nhân lính ngộ, cho nên cùng một cái sư phụ dạy dỗ tam thanh, mỗi người đạo đều không giống nhau, lạc vô trần làm sao có thể sẽ độ nhân kinh, nguyên thủy thiên tôn nghĩ đến nát ấp cũng không nghĩ thông suốt, rơi vào đường cùng chỉ có thể để đ ệ tử tiếp tục thăm dò, hắn không phải nói sẽ nhân giáo kinh điển, tìm cơ hội để hắn dạy các ngươi, tuyệt đối không nên gây nên hắn hoài nghi. đúng, sư phụ, ba người lính mệnh lui ra, trong lòng trong bụng nở hoa, sư bá nói, thế nhưng là tiếp cận nhất đại đạo, bọn họ sớm liền muốn học tập, đáng tiếc sư bá theo không truyền ra ngoài, hiện tại có cơ hội học được sư bá nói, quả thực cũng là trên trời rơi xuống hồng phúc, bất quá muốn học đến tay, khẳng định không dễ dàng như vậy, tây phương giáo linh sơn, chuẩn đề một mặt cuồng hỉ nói cho tiếp dẫn, sư đệ, sư đệ, ta giáo đại hưng có hy vọng rồi, nghe xong lạc vô trần dự chắc về sau, tiếp dẫn tự nhiên mừng rỡ vô cùng, khổ cực nhiều năm như vậy, bồi đi vào vô số mặt mũi, rốt cuộc nhìn đến hy vọng, nhưng là hắn sau khi suy nghĩ một chút, vẫn có chút không yên lòng. Sư huynh, ta giáo muốn muốn đại hưng. điều kiện tiên quyết là phong thần đại kiếp. hiện tại đại thương khí vẫn không có bài rơi a. dựa theo kế hoạch của bọn hắn, phong thần đại kiếp phát động về sau. tam thanh liền sẽ nội loạn. chỉ cần tam thanh loạn, bọn họ liền có thể thừa dịp loạn đoạt một số đệ tử trở về. tây phương giáo hiện tại thiếu nhất chính là, đệ tử. Chuẩn đề trong mắt lói lên ngoan sắc, yên tâm đi. bình linh vương sắp tạo phản. đại thương khí vẫn chắc chắn bại rơi. mưu đồ lâu như vậy. thông qua công đức quán đ ỉ n h chuẩn đề cứ thế mà đem bình linh vương bồi dưỡng thành kim tiên cao thủ. lại đưa cho hắn mấy món pháp khí. thuận tiện hắn đối phó văn trọng. đã nghe trọng điểm này tu vi. không phải dựa vào pháp khí lời hại sớm bị thu thập. Trở thân thế lại lần ngoại Hải Đông để Chuẩn nữa nhân. hóa về sau. cao bình linh vương, đông lỗ đã phản, ngươi còn đang chờ cái gì, bình linh vương một mặt đắng chát nói, đông lỗ thiết lực to lớn, phía dưới quản lý hai trăm chư hầu, ta chỉ có hai mươi chư hầu, có thể so sánh sao, bình linh vương không phải là không muốn tạo phản, mà chính là thực lực quá yếu, đại thương thế nhưng là có trăm vạn đại quân mà hắn thủ hạ nhiều lắm là hai mươi vạn song phương thực lực chinh lệ quá lớn một khi đánh lên bình linh vương chân không để ý bao nhiêu phần thắng chuẩn để tranh thủ thời gian cho hắn cổ động đông lỗ đã đánh lùi đại thương ngươi lại không đồng thủ khí p h ậ n thì về bọn họ về sau khương văn hoán cũng là đại vương bình linh vương mặt mũi tràn đầy không cam tâm tựa như người điên đi tới đi lui, vất vả luyện binh lâu như vậy, hắn chính là vì cũng có ngày thay thế đại thương, đáng tiếc lưu cho thời gian của hắn quá ngắn, chút thực lực ấy còn chưa đủ lấy khởi binh. sư phụ, không phải ta không nghĩ tới binh, vạn nhất đại thương trăm vạn đại quân đánh tới, chuẩn đề lập ra một cái liếc mắt, trăm vạn đại quân, nếu là hắn dám đến trăm vạn đại quân, tất cả đều phải chết đói tại đông hải. hiện tại đông lỗ không thể vận lương. Hắn chỉ có thể đi đường nhỏ. chuẩn đ ể cho Hắn phân tích lên tình thế. càng nghe bình linh vương càng vui vẻ. không sai. đại thương không có khả năng phái ra trăm vạn đại quân. ngăn dặm xa xôi đuổi tới đông hải tới. đông hải khắp nơi đều là dòng sông. lưng tựa đại hải. địa thế xa xôi. hiện tại đông lỗ tạo phản, đại thương không có khả năng theo đông lỗ xuất binh, chỉ có thể đi còn lại lộ tuyến, bên kia địa hình phức tạp, khắp nơi đều là dòng sông, rất khó vận binh vận lương, đừng nói xuất động trăm vạn đại quân, coi như hai mươi vạn đại quân đại thương đều phái không đến, chuẩn đề tiếp tục lừa dối lấy hắn, chỉ cần ngươi đi đầu khởi binh, thu nhận đông di còn sót lại, chuyện h ị ệ c thiên hạ, chắc chắn thay thế đại thương, bình linh vương rốt cuộc bị thuyết phục, hung hăng một quyền nện trên bàn, tốt, ta lập tức khởi binh phạt thương, đông hải bình linh vương khởi binh tạo phản, chuyện h ị ệ c tứ phương, trụ vương vô đạo, đại thương tương vong, ta đông hải bình linh vương thế thiên hành đạo, giải cứu vạn dân tại trong nước lừa, triều ca nhận được tin tức về sau, Lần nữa gây nên quần thần tức giận, đông lỗ tạo phản coi như xong, tối thiểu cũng có hai trăm đường chư hầu, thực lực mạnh mẽ, huống chi đại vương oan giết đông bá hầu, cũng có tạo phản lý do, nhưng là đông hải bình linh vương tính là gì, một c á c h địa phương nho nhỏ chư hầu, có tài đức gì tạo phản, tại đông lỗ gặp khó văn trọng, trong lòng một mực kìm nén lửa dẫn khí không có địa phương phát tiết, hiện tại rốt cuộc tìm được s u ấ t khí đối tượng, hờ, nho nhỏ bình linh vương cũng dám tạo phản. bản thái sư cái này dẫn binh đi thảo phạt, tỷ can tranh thủ thời gian khuyên. thái sư, chỉ là bình linh vương tính là cái gì, vẫn là khác phái người khác a. những đại thần khác cũng theo khuyên lên. hy vọng văn trọng không muốn xa cách triều ca. có hắn ở đây t ỏ a c h ấ n chủ vương không dám làm loạn. một khi hắn đi, trời mới biết lại muốn ồn ào ra cái gì yêu thiêu thân, nhưng là đông lỗ mất đi đại mặt mũi văn trọng, ra sức lay động đầu, không cần khuyên, bản thái sư c á c h này đi điểm binh, chỉ là bình linh vương, nhiều nhất nửa tháng thì có thể giải quyết, bản thái sư vứt bỏ mặt mũi, lần này nhất định muốn tìm trở về, tựa như chuẩn đề dự đoán một dạng, văn trọng chỉ dẫn theo hai mươi vạn đại quân xuất t r i n h không phải hắn không muốn mang nhiều, mà chính là lương thảo theo không kịp, không dám đi đông lỗ l ộ tuyến, chỉ có thể từ đường nhỏ vận lương, độ khó khăn thực sự quá lớn, tỷ can vội vàng đuổi tới thư viện, hướng lạc phi thỉnh giáo lên, tiên sinh, bình linh vương tạo phản, không biết ngài có gì cao kiến, bình linh vương tạo phản, Lạc phi ngây ngần cả người. cái này cái thời gian không chính xác à. bình linh vương làm sao sớm vài chục năm tạo phản. Chẳng lẽ bởi vì chính mình xuất thủ. ảnh hưởng tới phong thần đại kiếp s u thế. Hắn lơ đĩnh lắc đầu. bình linh vương chỉ là tiểu hoạn. không đáng chuyện bé xé ra to. t ù y tiện phái c á c h đại tướng đi là được. tỷ can thầm thầm thở phào nhẹ nhõm. xem ra văn thái sư lần này đi nhẹ n h ó m giải quyết chiến đấu, hắn sợ nhất cũng là lạc phi chống đỡ bình linh vương, lại phái người tới, muốn là nói như vậy, văn thái sư lại muốn khó chịu, cái này tốt, văn thái sư lần này đi không tốn bao nhiêu thời gian, khẳng định có thể giải quyết bình linh vương sự tình, cái gì, văn trọng lại xuất chinh, lạc phi vừa bực mình vừa buồn cười, thực sự không hiểu rõ văn trọng tâm thái, đường đường thái sư không tỏa c h ấ n triều ca trọng địa, cả ngày đi ra ngoài nam chinh bắc chiến, hết lần này tới lần khác hắn lại không bản sự kia, có thể tùy tiện giải quyết đối thủ, một cái viên phúc thông tạo phản, liền xài hắn thời gian mười lăm năm, thì cái này chút trình độ tốt ý tứ khắp nơi lãng sao, lần này bình linh vương tạo phản, Muốn là đổi thành những người khác đi, tối đa một tháng giải quyết, nhưng là v ă n trọng đi, trời mới biết phải bao lâu, lạc phi bực bội bất an đứng lên, các ngươi làm sao không khuyên giải một chút, làm gì lại để cho hắn ra ngoài, tỉ can một mặt lung túng giải thích nói, chúng ta khuyên, nhưng là không khuyên nổi á chẳng lẽ sẽ có cái gì ngoài ý muốn sao, bọn họ thật tận lực, cái kia khuyên đều khuyên. Tỷ can thậm chí tự mình đi văn trọng trong phủ. Thuyết phục hắn không muốn đích thân mang binh. đáng tiếc chẳng có tác dụng gì có. hắn vẫn là kiên quyết đi. lạc phi cũng rất là bất đắc dĩ lắc đầu. ta không rõ ràng. nhưng là hắn một đi. triều ca khẳng định phải xảy ra vấn đề. đi đông doanh. đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt. bắt đánh minh.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 can hít sâu một hơi, phức tạp như vậy công trình, không có hai ba mươi năm làm sao có thể hết thành. đại vương, công trình thật lớn, không phải ba mươi năm không cách nào hoàn thành a, cái gì, ba mươi năm, chùa vương nhất thời hứng thú tập tễnh, không còn có xây lầu ý nghĩ, thời gian lâu như vậy, coi như thành lập xong được thì có ít lợi gì. ba mươi năm sau hắn còn có thể bò đ ồ n g cái này l ầ u s a o bên cạnh đát c ỷ ngang tỷ can liếc một chút đại vương thừa tướng cái này là cố ý khó xử ngài cái gì lầu muốn xây lâu như vậy vương quý nhân theo phụ họa không sai chiều ca trăm vạn b á c h tính nhiều điều động chút lao dịch chính là vừa nói chuyện các nàng một bên âm thầm thi triển mỹ thuật mê hoặc c h ủ vương tâm thần quả nhiên, trụ vương nổi giận, tỷ can, ngươi là cố ý a, cái gì lầu muốn đắp ba mươi năm, năm năm, nhiều nhất năm năm, tỷ can tranh thủ thời gian quỳ dạp xuống đất, đại vương, thần thực sự không dám phụng mệnh, mời tuyển cái khác người khác đúc tạo, hắn thật không có bản sự kia, tại trong vòng năm năm hoàn thành công trình lớn như vậy, coi như có thể hoàn thành, Hắn cũng không dám đi làm, đây chính là muốn chết đến vô số dân chúng, dùng hài cốt tích tổ ra trích tinh lâu đến, đát c h lạnh h ừ một tiếng, thừa tướng lớn tuổi, tự nhiên không thể làm phiền ngài, đại vương, vẫn là mời bắc bá hầu đến làm a, bắc bá hầu sùng hầu hổ, đối với c h ủ vương trung thành tuyệt đối, bốn mùa hiếu chính không ngừng, không chỉ có c h ủ vương có cống phẩm, bên người phi tử sủng thần một c á c h đều không ít chính là bởi vì hắn biết làm người lần trước chỗ vương muốn giết tứ đại bá hầu cuối cùng chỉ có hắn may mắn thoát thân nhìn xem còn lại ba cái bá hầu hai cái rơi mất đầu một cái còn bị cầm t u lấy chỉ có bắt bá hầu một người trở về đất phong tiếp tục hưởng thụ lấy vinh hoa phú quý c h ủ vương tự nhiên không có ý kiến tốt Lập tức truyền triệu bắc bá hầu, mệnh lệnh hắn đúc tạo trích tinh lâu, chỉ có một cái yêu cầu, nhanh, tỉ can ảm đạm rời đi, đem việc này cáo chi quần thần, đại sự không ổn, triều ca lại muốn dung c h u y ể n bắc bá hầu hứng thú bừng bừng đi vào triều ca, lập tức bắt đầu tạo lầu đại g h ế vì mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, hắn dùng t à n khốc nhất thủ đoạn, bắt lính phục dịch, ba con trai r ú t hay, cũng chính là một nhà ba cái nam tử trưởng thành, nhất định phải có hai người đi phục lao dịch xây lầu, cái số này thật là đáng sợ, coi như đại thương cả nước chi lực thảo phạt đông di, cũng chỉ là hai con trai r ú t một, chiều ca trong nháy mắt một mảnh hỗn loạn, gà bay chó chạy, từng b ầ y nam tử bị ép đi công trường xây lầu, lúc này thời điểm phục lao dịch thực vật công cụ tất cả đều muốn tự mình giải quyết. Ba con trai rút hai lần. Trong nhà c á c h nào còn có người đi kiếm tiền mua lương thực. Coi như sùng hầu hổ phát thiện tâm cung cấp điểm cháo loãng. Không ai có thể ăn phía trên cơm no. thiếu ăn thiếu mặc dân chúng. tại cường độ cao lao động dưới. không biết muốn chết bao nhiêu người. thì liền hồng hoang thư viện đều hứng chịu tới quấy dối. cùng hung cực áp binh lính muốn mạnh mẽ kéo hắn đi phục dịch. Lạc phi khí thằng lắc đầu, lấy ra vưu hồn lệnh bài lúc này mới trốn qua một kiếp. điên rồi. Chủ vương đây là điên rồi. đại thương không chết, thực sự không có thiên lý a. bất quá lạc phi lại thêm một cái gia tăng tích phân cơ hội. cái kia chính là đi phát cháo, vẫn là thế thân đi ra ngoài. Mỗi sáng sớm đi vào công trường mang lên mấy ngụm nồi lớn, nấu phía trên thật d à y cháo mét miễn phí đưa cho bách tính ăn. đây chính là thực sự d à y cháo, chen vào đũa đều không mang theo ngược lại, giám sát công trình quan lại đỏ mắt nhiều như vậy cháo, ban đầu vốn còn muốn giành lại tới. kết quả lạc phi cười lạnh lộ ra ngay bác bá hầu lệnh bài, đi nói cho bác bá hầu, cố nhân lạc vô trần ở đây. Sùng hầu hổ bất đắc dĩ đi tới. tiên sinh, ngày đây là lại phát t hiện tâm rồi. từ lần trước tan giã trong không vui về sau, sùng hầu hổ thì không chào đón lạc phi. song phương căn bản không phải người một đường. chỉ bất quá huyên để sùng hắc hổ đối với hắn cung kính có thừa. sùng hầu hổ nhất định phải cho mặt mũi này. trong lòng hắn, lạc phi cũng là đọc sách đọc ngốc rơi tiên sinh. u ổ n g phí hết nhiều như vậy lương thực, lạc phi lơ đĩnh gật gật đầu, bách tính không ăn no thế nào làm tốt sống, có dành để hắc hổ đến một chuyến, ta có chuyện bàn giao hắn, sùng hắc hổ thuộc tại địa phương chư hầu, không có tuyên triệu không được tư nhập triều ca, hiện tại sùng hầu hổ phụ trách tu trích tinh lâu, có thể để hắn treo cái giám sát t r ư ớ c vị nghĩa tới, chỉ là sùng hầu hổ rất không muốn thông báo hắn đến, tránh khỏi lại muốn cãi nhau. tiên sinh, hắc h ổ c h ấ n thủ b ắ c sùng, không dám tùy tiện rời đi, muốn là chuyện như thế này ta có thể truyền lời cho hắn, lạc phi lườm hắn một cái, lần trước đi ngang qua b ắ c sùng, ta thu hắn làm đệ tử, một mực không có truyền đạo cho hắn, hiện tại có thể cho hắn đến chiều ca tìm ta, truyền đạo cho hương đệ, sùng hầu hổ một trái tim kích động không thôi, không có vấn đề, ta cái này truyền tin cho hắn, để hắn đến triều ca, hương để hắc hổ bản sự càng cao, hắn tại bắc sùng địa vị cũng liền càng vững vàng, coi như ý kiến lại không hợp, hắn cũng không dám chế nai việc này, đúng vào lúc này, đi một mình tới, xin hỏi vị này là hồng hoang thư viện lạc vô trần tiên sinh sao, nhìn qua đối phương một thân trọng thần phục sức, Lạc phi không dám thất lễ, không sai, ta chính là lạc vô trần, không biết các hạ là. b ả n quan phí trọng, đã sớm nghe vưu hồn nói qua tiên sinh đại danh, gặp nhau vẫn muộn à. Phí trọng một mặt kích động nắm chặt lạc phi tay, thân mật ghê gớm, hắn một mực phát sầu làm sao phá giải chết bởi băng tuyết sự tình, đáng tiếc không có cơ hội nhìn thấy lạc phi, hiện tại tốt. rốt cuộc nhìn thấy bản thân, lạc phi hận không thể đẩy ra hắn, nói một tiếng chúng ta không biết, nhưng khi lấy nhiều người như vậy mặt, nếu là hắn dám làm, triệt để đ ắ c tội phí trọng, gian thần, đây chính là lớn nhất gian thần, lạc phi tranh thủ thời gian cười theo rút tay ra, nguyên lai là phí đại nhân, còn xin chiếu cố nhiều hơn, phí trọng vung tay lên, tiên sinh yên tâm, về sau gặp phải chuyện gì, báo ta phí trọng tên liền có thể, không hổ là gian thần, lung lạc nhân tâm rất có một bộ, chỉ là lạc phi thật không muốn cùng hắn đi cùng một chỗ, tránh khỏi bị dân chúng dán lên gian đàng nhãn hiệu, thu hoạch một đống lớn bất lương sư giá trị, đa tả phí đại nhân, ta cái này còn muốn trở về chuẩn bị lương thực, thì không đã quấy g i à y ngươi giám sát, Lạc phi tìm cách cớ muốn đi chủ lương. Cuối cùng thoát khỏi phí trọng dây dưa. Trở lại thư viện về sau. Hắn buồn bực thở dài một hơi. Vô đạo hôn quân. Thật sự là vô đạo hôn quân a. công trường b á c h tính c á c h này thảm rồi. Coi như Hắn có thể phát cháo. cũng không có khả năng quản hơn hai trăm ngàn người cơm. tiếp tục như vậy. dân chúng nhất định thương vong thảm trọng. ngay tại hắn khó xử thời điểm, phục h y cùng hiên viên vừa vặn tới, nghe lạc phi phàn nàn về sau, trong mắt bọn họ sáng lên, cái này không vừa vặn để thần nông tới mà, phục h y cẩn thận từng ly từng tí nói ra, sư phụ, ta có một c á c huyên h đ ệ a n hiểu nhất luyện chế đan dược, có thể dùng lương thực luyện chế b á c h t ố c đan phát cho b á c h tính, một viên có thể đỉnh một ngày, Hiên viên cũng theo thổi phòng đến, không sai, hắn a n hiểu nhất luyện đan, bao quát các loại trừ đ ộ c liệu thương đan dược, muốn không để hắn cũng tới bái sư, bất kể như thế nào, trước tiên đem thần nông đề cử tới, tránh khỏi hắn mỗi ngày ở nhà say rượu, chán trường dối tinh dối mù, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, bắt đánh minh, nam bình định chiêm thành, Tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thình thế diên ninh, hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ k h sáu, chương một trăm bốn mươi sáu thần nông bái sư, nghe được có chuyện tốt như vậy, lạc phi tự nhiên đáp ứng, rất tốt a, lập tức để hắn qua đến giúp đỡ, cứu sống một cái bách tính cũng là một phần công đức, coi như cầm giữ có thần nông đỉnh, Lạc phi vẫn là thiếu khuyết các loại đan phương. Hắn có thể làm cũng chính là ném vào tài liệu, dựa vào thần nông đ ỉ n h tự động c h i ế t xuất thành đan dược, làm như vậy lãng phí rất lớn. đại lượng luyện chế bách c ốc đan căn bản không chơi nổi, phục h y tâm h n g c u i đầu. sư phụ, chỉ là người này lần trước mạo phạm ngài, bị ngài cho, cho đuổi ra ngoài, rõ ràng là ném ra. Phục Hi không có ý tứ nói ra. Lạc Phi lập tức nhớ tới cái kia t ặ n g nhìn không được vui vẻ. cũng là hắn à. đến cùng chuyện gì xảy ra à. hiên viên tranh thủ thời gian sen vào nói. hắn vừa vặn mất đi dược đ ỉ n h nghe phượng Hi nói n g à y c á c h này có c á c h tương tự. kết quả tưởng rằng hắn nguyên lai là d ạ n g này à. lạc Phi rồng lượng phất phất tay. người không biết không tội. liền để hắn qua đến giúp đỡ đi, t ạ tiên sinh, phục hy cùng hiên viên trong lòng cuồng h ỉ lập tức trở về hô người, biết được chính mình cũng có thể tiến thư viện tu hành, thần nông thì không nói hai lời cùng đi theo, nhìn thấy lạc phi về sau, hắn không có tiết tháo chút nào quỳ xuống đất dập đầu lại ba cái, để tử khương viêm bái kiến sư phụ, lần trước nhiều có đắc tội, còn mời sư phụ tha thứ Thương viêm, lại là một cách chưa từng nghe qua tên. Lạc phi bày ra khoan hồng độ lượng bộ dáng. người không biết không tội. nghe nói ngươi biết luyện chế bách t ố c đan. cần tài liệu gì à. Thương viêm tranh thủ thời gian xuất ra năm chồng lương thực tài liệu. ngay trước lạc phi mặt bắt đầu thí luyện. nhìn qua hắn thành thạo tay nghề. lạc phi hài lòng gật đầu. thật sự có tài. Lần thứ nhất dùng thần nông đỉnh thì dùng như vậy thuần thục, quả thực t ự a n h ư chính hắn một dạng, mà lại tự mang tài liệu, một hơi luyện chế ra hơn trăm vạn viên bách ốc đan, cái này để t ử quá tốt rồi, sớm nên nhận lấy tới, lạc phi rất là vui vẻ nhận đan dược, ngồi, đều ngồi, không nên khách khí, giữa chưa đều lưu lại ăn cơm, người khác khổ cực nửa ngày, Lạc phi tự nhiên muốn chiêu đãi một chút, về sau còn muốn phiền phức hắn tới làm luyện đan khôn vác, thần nông vuốt một cách mồ hôi, hạnh phúc gặm lên quả đào, mỗi lần đều nghe hai người bọn họ khoe khoang, thư viện đồ vật tốt bao nhiêu, thèm hắn sớm liền chịu không được, hiện tại rốt cuộc chính miệng ăn vào, không h ổ là chín ngàn năm bàn đào, cách kia hương à so vương mẫu còn tốt hơn ăn, ăn vào một nửa, hắn vẫn là không nhìn được hỏi lên. Sư phụ, cái đ ỉ n h kia dùng quá tốt, không biết ngài mời người nào chế tạo, phục thi cùng hiên viên trong lòng hơi hồi hộp một chút, gặm quả đào miệng rốt cuộc không khép lại được, g i a hỏa này cũng quá gấp a, vạn nhất lạc vô trần lên lòng nghi ngờ, chẳng phải là liền hai người bọn họ cũng cho liên lụy, còn tốt lạc phi cũng không có hoài nghi cái gì, cái đỉnh kia là bằng g h u bán cho ta. bỏ ra ta giá tiền rất lớn à. bằng g h u bán. nhất định là tên hỗn đàn kia trộm. thần nông còn muốn hỏi đi xuống. phục thi hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái. cướp ngắt lời hắn. sư phụ, cái đỉnh kia thật tốt dùng. ta hương để là thấy cái mình thích là thèm à. đây chính là thần nông đỉnh. có thể kém sao. Lạc phi cười không ngậm mồm vào được, không sai, cái đình kia xác thực tốt, luyện đan hiệu quả kỳ g a i ba hà các nàng bán đan dược đều bán phát tài, cái gì ba hà, rõ ràng là tam tiêu tiên tử, cũng không biết tiên sinh thật không biết, còn là cố ý giả vờ không biết, phục hy ba người cười thầm không thôi, không có vạch trần mặt bộ này sự tỉnh, dù sao bọn họ cũng là giả vờ, mọi người cùng nhau trang tốt giữa trưa một bữa cơm ăn ba người bọn hắn đầu lưới kém chút nuốt đi vào liều mạng vỗ lạc phi mông n g ư ợ c không hổ là tam hoàng hiểu rất rõ trong lòng của người ta đem lạc phi hống vui vẻ không thôi trước khi đi còn đưa bọn họ hơn vạn cân gạo để bọn hắn trở về từ từ ăn không phải lạc phi không muốn đưa nước quà để tử càng ngày càng nhiều Hoa quả căn bản không đủ ăn, về tới hỏa vân động, thần nông dích đ ồ n g hô lên, cái kia chính là thần nông đỉnh, đến cùng là ai trộm, hiên viên tức giận chừng mắt liếc hắn một cái, ngươi gấp làm gì, có thể vô thanh vô tức trộm đi đỉnh người, đó là chúng ta có thể đối phó sao, không sai, phục hy theo bổ một đao, ngươi thấy không, nằm sấp trong góc cái kia chim, Rõ ràng cũng là yêu tục thập thái tử lục á p Bọn họ nhìn thấy lục á p nhưng là cố ý giả n g u không hỏi. Lục á p đồng dạng vì mặt mũi. t r ố n ở trong góc không rên một tiếng. đáng tiếc hắn giả câm có thể giấu diêm được người khác. nhưng là giấu diêm không qua phục hy. phục hy thế nhưng là yêu tục đại năng. thấy tận mắt mười vị thái tử nguyên hình. liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. hậu chi hậu giác thần nông, ánh mắt lập tức thằng, cái gì, thập thái tử lục áp, hắn làm sao lại tại trong thư viện, còn chật vật như vậy, hắn cùng hiên viên tuy nhiên không biết lục áp, nhưng là rất rõ ràng hắn có bao nhiêu tự ngạo, coi như hốn thành người cô đơn, cũng kiên quyết không đầu nhập vào bất kỳ thế lực nào, nếu không lấy hắn theo hầu, mặc kệ đi đâu một dạy đều là cực vì nhân vật trọng yếu tối thiểu cho cái phó giáo chủ vị trí dạng này cao ngạo người làm sao lại lộ ra nguyên hình tựa như sủng vật một dạng nuôi d ư ỡ n g ở trong thư viện chiến đấu kinh nghiệm phong phú nhất h i ê n viên lập tức đoán được đáp án nhìn đến n g a hoàng xuống tràng a l ụ c áp khẳng định đắc tội tiên sinh bị tiên sinh c h ấ n áp t Thần nông hít sâu một hơi, còn tốt hôm nay không có xúc động vạc h mặt, bằng không hắn lại muốn giống như lần trước, bị ném ra thư viện. thế nhưng là, thế nhưng là, thần của ta nông đỉnh làm sao bây giờ, cứ như vậy lưu tại thư viện rồi, đây chính là hắn chứng đạo pháp khí, sao có thể đưa người, phục h y tức giận huấn lên hắn, đặt ở thư viện cũng sẽ không ném, Ngươi có gì phải sợ nhiều biểu hiện dưới nói không chừng tiên sinh thì ban cho ngươi thần nông cái gì cũng tốt cũng là luyện đan luyện choáng váng một điểm không biết biến báo nhìn xem lạc vô trần bao lớn mới đại đạo mét đều tùy tiện đưa còn sẽ quan tâm một cái thần nông đ ỉ n h sao hiên viên không kịp chờ đợi nhóm lửa nấu cơm đừng nói trước thần nông đ ỉ n h thật tốt nếm thử linh mễ thật là thơm à. không sai thì linh gạo mọi người tuyệt đối không nên nói sai ba người nhìn nhau cười một tiếng tất cả đều quyết định bảo thủ bí mật vạn nhất cái này mép truyền đến cái khác thánh nhân trong lỗ tai còn có phần của b ọ n hắn sao sáng ngày thứ hai lạc phi hứng thú bừng bừng đi vào công trường b á c h tính lập tức xông tới tiên sinh tiên sinh hôm nay còn có cháo sao lạc phi ra sức lắc đầu hôm nay không phát cháo đổi đinh có nam tử mắng ngươi lãng phí thời gian bất lương sư giá trị sáu trăm sáu mươi sáu đinh có nam tử mắng ngươi làm giàu bất nhân bất lương sư giá trị bảy mươi bảy bảy đinh có nam tử mắng ngươi lãng phí mọi người cảm tình bất lương sư giá trị chín trăm chín mươi chín trong nháy mắt thu hoạch mấy triệu bất lương sư giá trị, lạc phi một mặt im lặng nhìn qua phía dưới, ca còn chưa nói xong, các ngươi làm sao lại mắng lên, hôm nay không phát cháo, đổi, một tên trắng hãn mắng to lên, không phát cháo ngươi hô cái sắm a, làm h ạ i lão t ử lãng phí sức lực hàng ở phía trước, suối quầy, sau khi nói xong, hắn xoay người rời đi, mang theo những người khác theo tán đi đúng đấy không phát cháo còn tới làm gì chậm chế mọi người thời gian c h ú n g ta đi đinh có nam tử mắng ngươi lãng phí thời gian bất lương sư giá trị một ngàn đinh có nam tử mắng ngươi lãng phí thời gian bất lương sư giá trị một ngàn bốn trăm bốn mươi bốn đinh có nam tử mắng ngươi lãng phí thời gian bất lương sư giá trị m ư ờ i bảy bảy mươi bảy Hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì là k h ô n sáu, chương một trăm bốn mươi bảy giúp chúng đông hoàng trung, lương sư giá trị chưa lấy được, trước thu một nhóm bất lương sư giá trị, chen ở phía trước từng cây cao lớn vạm vỡ, xem xét cũng không phải là chịu đói người, lạc phi mắt lạnh nhìn bọn họ rời đi, không nói lời nào, chờ bọn hắn đi đến, Lạc phi lúc này mới hướng về phía phía sau già yếu tàn tật vấy tay. đến đây đi. đây là mách t ố c đan. một viên có thể làm một ngày cơm. tất cả mọi người ngây ngần cả người. không ai dám tới tiếp đan dược. một viên nho nhỏ đan dược có thể làm một ngày cơm. cái này không phải là đ ộ c dược a. càng nghĩ càng sợ hãi. không ai dám đi lên phía trước. Lạc phi không thể không tự chứng minh trong sạch. ta tại triều ca mở thư viện làm sao dám hại các ngươi người nào tin tưởng có thể tới trước thử một chút mọi người nhìn nhau lên vẫn không có người nào dám đi lên thử một chút đợi c h ọ n vẹn mười phút đồng hồ lạc phi triệt để mất kiên trì được rồi thực sự không được trước hết rút lui chờ bọn hắn đói bụng đến không chịu được thời điểm nhìn xem vẫn sẽ hay không chọn ba lấy bốn ngay tại hắn lúc sắp đi một cái da bọc xương lão nhân cước bộ tập tánh đi tới tiên sinh liền để ta bộ xương già này thử một chút đi lão nhân thân phê một khối nát bố h ắ c nhìn không ra nguyên lai nhan sắc thời gian dài dinh dưỡng không đầy đủ dưới gầy sườn ba xương từng cây lộ ra đi trên đường khập khiếng thở dốc đều muốn dùng miệng không còn cơm ăn khẳng định không chống được hai ngày, dù sao là chết, còn không bằng giúp mọi người thử một chút đan dược, tiếp nhận như hạt đậu nành đan dược, lão nhân không nói hai lời nuốt xuống, sau đó nhắm mắt đứng ở nơi đó không nhúc nhích, nguyên bản chập trùng không bằng phẳng ở ngực, chầm r ã i bình tĩnh lại, hắn cứ như vậy không nhích đồng chút nào, thấy thế nào cũng giống như chết mất, vương lão đầu sẽ không chết a phía dưới có người nhìn không được hô lên quần chúng hỗn loạn lao qua ra sức nhìn c h ầ m c h ầ m vương lão đầu nhìn hắn không thực sự bên trong độc chết a muốn là không có chết tối thiểu há mồm thở một ngụm a lạc phi giật mình kêu lên cổ đại không có người g i ả bị đụng a bách cốc đan cũng là ngũ cốc tinh hoa làm sao lại ăn người chết Hắn tranh thủ thời gian truy vấn. Lão bá, lão bá, ngươi không sao chứ. Vương lão đầu toàn thân khẽ run rẩy. Rốt cuộc mở mắt. A, không có việc gì. Ta không sao. Ta không có chút nào đói bụng. đói bụng đến hốt hoảng vương lão đầu. đột nhiên phát hiện cái bụng một điểm không đói bụng. thở dốc cũng dễ chịu. Hắn thử nghiệm đi hai bước. chân cũng không như nhún ra. toàn thân tràn đầy khí lực nhìn đến hắn cái dạng này tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn quả thực không thể tin được là thật vương lão đầu mới vừa rồi còn nửa chết nửa sống chỉ còn lại nửa cái mạng hiện tại đi trên đường từ từ mang gió quả thực trẻ mười tuổi cứu khổ cứu nạn thần tiên sống a vương lão đầu nước mắt chảy dòng q u ỳ d ạ p xuống đất đập lên đầu Nếu là không có viên này đan dược, hôm nay hắn cái nào có sức lực làm việc, làm bất động người, tất cả đều ngã xuống giám sát dưới roi ra, ném vào rãnh bên trong. đ i n h vương lão đầu khen ngươi là thần tiên sống, lương sư giá trị một nghìn chín trăm chín mươi chín, một người bình thường, có thể t ố n g hiến lớn như vậy lương sư giá trị, đó là chân chính cảm kích lạc phi mười tám đời tổ tung, có vương lão đầu canh này ví dụ mọi người ả o ả o dâng lên linh đan dược chí ít một phần ba người phục dụng đan dược lại cho lạc phi cống hiến mấy triệu lương sư giá trị trở lại thư viện về sau lạc phi cười không ngậm mồm vào được bắt đầu t r a nhìn lên tích phân lương sư giá trị hơn mười tám triệu bất lương sư giá trị hơn mười hai triệu lại có thể giúp thường Lần này không biết có thể g i ú p đến cái gì, đinh chúc mừng k ý chủ giúp chúng đại đạo bảo vật, hỗn độn chung, cái này sao có thể, lạc phi không dám tin tưởng đứng lên, một thanh triệu ra hỗn độn chung, chun g này vừa ra, nhất thời tràn ra tia sáng màu vàng, nguyên khí ngưng tổ mà thành nhật nguyệt tinh thần pháp tướng, vây quanh trung thân không ngừng xoay tròn, thoáng như một vùng trời nhỏ, lục áp trong mắt đều thẳng, từng bước một đi tới, đông hoàng trung. Chẳng lẽ đây là đông hoàng trung. đông hoàng trung cũng là hỗn độn trung. chỉ là nương theo lấy đông hoàng thái nhất mà sinh, đổi tên gọi đông hoàng trung. từ khi vu yêu đại chiến về sau, hắn thì lại cũng chưa từng thấy qua đông hoàng trung. lạc phi chỉ một ngón tay hỗn độn trung, tiểu, nguyên bản cao năm mét hỗn độn trung. nhất thời co nhỏ lại thành linh đăng, tay nâng lấy hỗn độn chung, lạc phi quay đầu nhìn phía lục áp, đây là đông hoàng trung sao, lục áp kích động kêu la, không sai, đông hoàng trung, cũng là đông hoàng trung, phụ hoàng ta đông hoàng trung, mất tích nhiều năm đông hoàng trung, đột nhiên xuất hiện tại trước mặt, lục áp kìm lòng không đặng hướng về đông hoàng trung đánh tới, tới gần, càng ngày càng gần mắt thấy đông hoàng trung đang ở trước mắt lục áp há to miệng muốn một miệng nuốt vào chỉ cần nuốt vào hắn thì có biện pháp điều động đông hoàng trung ba kết quả tiểu bạch đột nhiên nhảy đi qua hung hăng một bàn tay quạt tại lục áp đầu chim phía trên rát một tiếng hét thảm về sau tường viện phía trên nhiều một bộ tam túc kim ô hỏa gâu gâu gâu tiểu b ạ c h vui vẻ dối ra móng vuốt nhỏ, ra sức chỉ đông hoàng trung, nó coi trọng c á c h này giờ, lạc phi nhìn không được vui vẻ, tiểu b ạ c h ngươi muốn đông hoàng trung, gâu gâu, tiểu b ạ c h ra sức gật đầu, lạc phi thử nghiệm điều động lên đông hoàng trung, rất nhanh liền lắc đầu, hắn căn bản cũng không có pháp lực điều động đông hoàng trung, được rồi, trước cho tiểu b ạ c h dùng đi, Lần sau gặp phải nguy hiểm, nó còn có thể thả ra đông hoàng trung đến. cứ như vậy, tiểu bạc trên cổ nhiều một cái nhỏ nhắn c h u n xem ra rất là đáng yêu, lục áp tuyệt vọng co quắp trên mặt đất, cũng không tiếp tục ôm h i vọng, muốn là tài lạc vô trần trong tay, hắn còn có cơ hội đoạt một chút, nhưng đã đến tiểu bạc trên thân, nó là nghĩ cũng không dám nghĩ, Con chó kia có được thánh nhân tu vi, thật muốn toàn lực xuất thủ nhất định có thể đập chết chính mình. Chó hệ thống, cuối cùng không có hố cha, lạc phi hài lòng gật đầu, thừa dịp hiện tại vận khí tốt, tiếp tục đến một phát, lần này là một ngàn vạn bất lương sư giá trị, không biết sẽ cho vật gì tốt. đ i n h chúc mừng ký chủ giúp chúng đại đạo bảo vật, vượt giới truyền tống phù. vượt giới truyền tống phù đây là vật gì hệ thống giải thích một chút cái đ ồ chơi này có làm được cái gì vượt giới truyền tống phù có thể tùy ý vượt qua tam giới sẽ không nhận hạn chế vật này thực sự quá hữu dụng vạn nhất ngày nào tự mình xui xẻo bị thánh nhân ngăn chặn lúc hoàn toàn có thể dùng cái này phù xuyên qua những giới khác đi coi như thánh nhân muốn tra khắp tam giới, cũng muốn tiêu hao tương đối lớn thời gian, tại bọn họ tìm tới chính mình trước, đầy đủ đào hố xấu đi. đây quả thực là bảo mệnh thần khí, làm sao lại dùng bất lương sư giá trị đổi lấy. lạc phi lập tức cảnh giác lên. hệ thống, nói một chút, sử dụng vượt giới truyền tống phù phải chú ý cái gì. vượt giới truyền tống phù một ngày chỉ có thể sử dụng một lần truyền tống vị trí tùy cơ hết thầy tự gánh lấy hậu quả truyền tống vị trí tùy cơ lạc phi toàn thân khẽ run rẩy không nhịn được nghĩ đến đáng sợ tràng cảnh sưu một tiếng chính mình bay đến thiên đình vừa vặn rơi tại ngọc hoàng đại đế trên đầu suy nghĩ một chút chính mình cưới ngọc hoàng đại đế tràng cảnh lạc phi toàn thân phát lạnh r a sức lắc đầu, đây là muốn bị ngàn đao bầm thây, rớt xuống ngọc hoàng đại đế trên đầu còn nói được, nếu là không cẩn thận rớt xuống d a o chỉ bên trong, vừa vặn bắt k i ệ vương mẫu đang tắm, đây chính là muốn bị cắt một ớt ớ c lần tiểu hương đệ, chó hệ thống, lại hố cha, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, bắt đánh minh, nam bình định chiêm thành, Tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, t hình thế diên ninh, hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ không sáu, chương một trăm bốn mươi tám văn trọng chiến bại, vẫn là không có đạt được muốn đồ vật, lạc phi p h ờ phạc mà nằm trên vế, ca vận khí tại sao như vậy kém, c á c h này đều rút bao nhiêu lần phần thưởng, cũng là không cho một kiện tăng cao tu vi, cũng không biết đông hải đánh thế nào, không có tu vi lạc phi, thực sự không muốn lãng phí thế thân hoa hoa đi chịu chết, ngay tại hắn suy đoán chiến sự lúc, nữ hoa cao hứng bừng bừng chạy vào, sư phụ, sư phụ, văn trọng lại đánh đánh bại, a, lạc phi giật mình kêu lên, cái này sao có thể sẽ bại đâu, đông hải bình linh vương cũng là thứ c ả n b á c ả n b á a, Văn trọng lớn nhất thật lãng phí chút thời gian truy hắn, làm sao có thể sẽ thua với hắn. Phượng khi, đem ngươi biết tình huống đều nói nói, văn trọng làm sao bại, nữ hoa cười c á c h bụng đều đau, chuẩn đề tên h ố n đàn kia tại đông hải, làm bình linh vương sư phụ, lại đưa hắn mấy cái món pháp bảo, văn trọng có thể bất bại sao, nói lên lần thất bại này, văn trọng thật quá oan, đại quân một đường thuận lợi đi vào đông hải thành dưới, văn trọng tự tin hơn gấp trăm lần khiêu chiến lên bình linh vương. bình linh vương, lớn mật nhịt tặc, còn không mau mau đi ra gặp bản thái sư. hai mươi vạn đại quân càng là người người ta buông l ỏ n g vừa nói vừa cười chờ lấy khai chiến, không phải bọn họ huấn luyện kém, mà chính là đông hải thành thực sự quá nhỏ, thành tường đều không có cao năm mét, làm sao có thể chống đỡ được hai mươi vạn đại thương tinh nhuệ. một trận chiến này khẳng định nhẹ nhóm thủ thắng. để văn trọng không nghĩ tới chính là, bình linh vương vậy mà mở cửa thành đi ra. hừ, chủ vương vô đạo. người người có thể chu diệt. lời không hợp ý không hơn nửa câu. văn trọng phất tay đánh ra một roi. nhìn qua roi thép bay về phía bình linh vương. văn trọng trong mắt tràn đầy đều là miệt thị. Nho nhỏ bình linh vương cũng dám ra khỏi thành nghênh chiến. quả nhiên chán sống rồi. một s o i chỉ cần một s o i thì có thể giải quyết hắn. nhìn qua bay tới s o i thép. bình linh vương trên mặt không có chút nào e ngại. đổi thành trước kia. hắn khẳng định ngăn không được cái này một s o i nhưng là hiện tại. h a h a đi. bình linh vương vung tay lên. đánh ra một cái hàng ma s ử Chuẩn xác chúng đích roi thép, keng, h sử roi tương giao, đồng thời gảy trở về, liều mạng cái thế lực ngang nhau. tại sao có thể như vậy, văn trọng tâm bên trong một cái giật mình, thầm kêu không tốt, đáng chết bình linh vương, cái gì thời điểm học sẽ tu luyện rồi. món kia hàng ma sử vẫn là công đức pháp bảo, phẩm chất không so hắn roi thép kém. bình linh vương vấy tay một cách thu hồi hàng ma sử. văn trọng, ngươi thì dựa vào điểm này pháp thuật khi dễ phàm nhân. hôm nay có thể làm khó dễ được ta. ngươi muốn chết. văn trọng cắn răng nhến i lợi chừng lấy bình linh vương. s o n g tiên cùng phát đánh về phía bình linh vương. một roi không được thì hai roi. không tin không giải quyết được hắn. đối mặt đồng thời đánh tới s o n g tiên. bình linh vương không có chút nào e ngại. Lên, một thân nổ hống. bình linh vương đỉnh đầu dâng lên công đức tháp. đem hắn gắn vào trong đó. keng keng. liên tục hai roi đánh xuống. công đức tháp mánh liệt lung lay hai lần. kém chút đem bình linh vương lắc xuống ngựa tới. dù vậy, hắn vẫn là gánh vác xong tiên công g í c h ha ha ha. văn trọng, ngươi già hết c h i ê u đi. hiện tại đến phiên ta, đi, mừng rỡ như điên bình linh vương, cười lớn đánh ra hàng ma s ử lại là một kiện công đức pháp bảo, văn trọng vừa tức vừa gấp, chỉ có thể điều động thư hùng song tiên ngăn cản hàng ma s ử cứ như vậy, song phương ngươi tới ta đi, trong nháy mắt đánh trên trăm cái hội hợp, nguyên bản sĩ khí tăng cao đại thương tinh nhuệ, giờ phút này đều thấy choáng mắt Thái sư vậy mà bắt không được bình linh vương. Trận chiến này không có cách nào đánh. nguyên bản sắc mặt trầm trọng đông hải binh lính. giờ phút này hưng phấn mà liều mạng hò hét. vì bình linh vương cố lên. văn trọng xem xét sĩ khí thấp như vậy rơi. trong lòng có lui binh dự định. trước lui về dừng trại đóng quân. lại nghĩ biện pháp phá bình linh vương pháp khí. kết quả không chờ hắn chuẩn bị tốt rút lui. bình linh vương xuất thủ lần nữa, văn trọng, nếm thử ta pháp khí, kim cương l ị n h đinh linh l ị n h nương theo lấy thanh thuế tiếng t r u n g truyền đến, văn trọng nhất thời mất hồn mất vía, đâu còn tính tâm điều động pháp khí, rút lui, không nói hai lời, văn trọng điều động m ặ t kỳ lân quay đầu liền chạy, không có chút nào phòng bị triều ca đại quân cũng bị tiếng t r u n g tác động đến, mặt mũi tràn đầy thống khổ ôm đầu ngã trên mặt đất, đông hải đại quân sau đó đánh tới, đuổi theo chiều ca đại quân thẳng đến ba trăm i n dặm bên ngoài, đáng thương văn trọng hai mươi vạn đại quân thương vong gần nửa, lương thảo dụng cụ toàn bộ mất đi, một trận chiến này văn trọng thua quá oan uổng, nghe xong nữ h o a giảng thuật về sau, lạc phi lắc đầu bất đắc dĩ, g i a hỏa này thật xui xẻo, có chuẩn để n h ú c tay, Hắn làm sao có thể bắt được đông hải. Lạc phi hoàn toàn tưởng tượng ra được. đông hải đem lại biến thành lò sát sinh. vô số binh lính ngã trong vũng máu. đại thương nguyên b ả n đáng chết tại tây kỳ quân đội. rất có thể muốn đổi c á n chiến trường. Lạc phi rất là kinh ngạc hỏi. chuẩn để làm như vậy. không sợ phá tư phong thần đại hiếp sao. gặm quả đào nữ hoa. ra sức lắc đầu. Hắn thì là nho nhỏ giúp phía dưới bình linh vương, tiêu hao đại thương chút thực lực, sau đó chạy trốn, không khổ là hồng hoang lớn nhất tâm hắc người, chuẩn đề một khi chạy trốn, lưu lại bình linh vương còn có thể có hảo quả t ử sao, thì cái kia chút thực lực, cũng liền khi dễ phía dưới văn trọng, tiệt giáo tùy tiện đi cao thủ đều là nghiền ớp Hắn, lạc phi lười nhắc quan tâm văn trọng sự tình, phượng thi, các ngươi mắc câu lô châu yêu tục vì cái gì không tham gia phong thần đại kiếp à phong thần đại kiếp thì là chịu chết ngô ngốc mới tham gia chờ bọn hắn phong thần chúng ta lại đến đi không tốt sao nữ hoa ném cho lạc phi một cái liếc mắt nói ra yêu tục dự định lại là một đám trắng chiếm tiện nhi lạc phi không thể không bồi phục yêu tục tính toán nhỏ nhặt đánh quá tinh khó trách tây du đại hiếp bên trong nhiều như vậy yêu quái quấy dối chết đều là không có hậu trường đáng tiếc a yêu t ộ c muốn là cùng tiệt giáo đứng chung một chỗ chưa chắc sẽ thua thảm như vậy ngay tại hắn cảm thán thời điểm văn trọng mặt đen lên đi đến tiên sinh văn trọng có việc muốn xin ngươi giúp một tay việc quan hệ đại thương xã c ắ c mời cần phải đáp ứng đây là muốn đạo đức b ằ n g giá sao thư viện tại triều ca ca còn không thể triệt để cùng hắn trở mặt được rồi xem trước một chút hắn yêu cầu gì nếu là không lời quá đáng có thể giúp đỡ một cách đi lạc phi bất đắc dĩ thở dài một hơi nói một chút muốn ta hỗ trợ cái gì ta tuyên bố trước a mời người t r ở trận loại sự tình này ngươi thì không nên mở miệng đang đánh cái chủ ý này văn trọng, bị lạc phi một câu cho chắn chết rồi, khuôn mặt trợt đỏ bừng, muốn nhiều xấu hổ có bao nhiêu xấu hổ, hắn tự nhận không đối phó được bình linh vương, muốn mời lạc phi phái ra đông lỗ trợ thủ, không cần mười ba cái, tùy tiện một cái là đủ rồi, không nghĩ tới lạc phi căn bản không đáp nói, tiên sinh, lần trước đông lỗ mười ba cái cao thủ, Lạc phi không khách khí chút nào ngắt lời hắn. dừng lại. ngươi trước dừng lại. bọn họ là theo b ắ t câu lô châu đi ra. ngươi cho rằng muốn tới thì tới. muốn đi thì đi sao. đây chính là phượng khi mời người. lại không phải mình. vì đông lỗ sự tình. còn hố chết b ắ t câu lô châu một cách đại yêu. hiện tại tòa trấn đông hải thế nhưng là chuẩn đề. đại yêu đi qua quả thực cũng là tự động đưa đồ ăn.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 t r ư ơ n g một trăm bốn mươi chín phụ trách không chịu trách nhiệm bắc câu lô châu có bao nhiêu đặc thù văn trọng tự nhiên tâm lý nắm chắc nhìn đến lạc phi quyết tâm không giúp đỡ hắn cũng mất tính khí văn trọng đành phải lùi lại mà cầu việc khác tiên sinh bình linh vương có kiện pháp khí kim cương linh lay động phía dưới thần hồn bất an xin hỏi có pháp bảo đối phó sao đối phó kim cương linh pháp bảo Lạc phi một mặt bất đắc dĩ gãi gãi đầu, thực sự nghĩ không ra pháp bảo tới. Hắn là a n hiểu luyện khí, nhưng là không a n hiểu đánh nhau, càng không biết mình có lời hại gì tư nguyên, văn trọng chỉ phải học được thanh tính kinh, tự nhiên có thể ngăn trở kim cương linh, chỉ là song phương quan hệ không có như thế sắt. Lạc phi lười nhắc dạy Hắn, khù khù, phượng thi, n g ư ơ i biết làm sao đối phó kim cương linh sao. Nữ vương ta có phải hay không xem ra rất ngô ngốc a. Hậu viện nhiều như vậy khổ c h ú c t ù y tiện rút một cây là được rồi. g i a hỏa này cũng quá lười. nhất định phải nữ vương ta đi một chuyến. Nữ hoa quệt mồm đi hậu viện. đang muốn rút cây trúc lúc đột nhiên có thêm một cái tâm tư. chuẩn đề chính ở đằng kia. nếu để cho hắn thấy được khổ trúc. có thể không đ ồ n g tâm sao đến lúc đó hỏi một chút văn trọng biết là thư viện sinh ra liền phiền toái nữ vương ta mới khoe khoang mấy ngày sao có thể để hắn chiếm tiện nghi nữ hoa lấy xuống một đống lá trúc luyện trí được một kiện kỳ phiên trở về n é m cho văn trọng trở về đem nó treo ở quân trận phía trước liền có thể ngăn trở kim cương linh văn trọng nửa tin nửa ngờ thu hồi kỳ phiên Lần nữa đưa ra yêu cầu, tiên sinh, đối phương pháp khí lời hại, có thể hay không mượn ta hai cái, pháp bảo cũng có thể mượn sao, khẳng định là bánh bao nhân thịt đánh chó, đã đi là không thể trở về, lạc phi thực sự bại b ở i văn trọng, ta đưa ngươi hai k i ệ n đào một kiếm còn có c h ấ n linh phù, đầy đủ ngươi dùng a, văn trọng cười đến không ngậm miệng được, tạ tiên sinh tứ bảo, Văn trọng cái này đi thu thập hắn nhìn qua văn trọng bóng lưng lạc phi mặt mũi tràn đầy đều là đồng tình ai cần gì chứ thành thành thật thật c h ấ n thủ chiều ca không tốt sao nhất định phải lần lượt ra ngoài nếm mùi thất bại đụng đầu rơi máu chảy còn không hối cải nhìn qua ngay tại gặm quả đào tiểu b ạ c h nữ hoa đột nhiên mắt sáng rực lên nàng đột nhiên xuất thủ chộp tới tiểu b ạ c h cổ tiểu bạch phản ứng đầy đủ nhanh, hung hăng một chảo nghinh đón tiếp lấy, ầm, to lớn pháp lực c h ấ n đồng dưới, cây bàn tất cả đều hóa thành bột phấn, không có chút nào phòng bị lạc phi, toàn bộ té bay ra ngoài, moa, eo nhỏ của ta, muốn không phải thư viện cấm chế tự động mở ra bảo hộ, lần này trùng kích liền có thể muốn mệnh của hắn, lạc phi tức hồn hển hô lên, làm gì, các ngươi hai cái muốn làm gì, gâu gâu gâu, tiểu b ạ c h tức giận hướng về phía nữ hoa gầm thép, một bộ muốn cắn người bộ dáng, nữ nhân xấu, ngươi cái này nữ nhân xấu, mơ tưởng cướp người ta bảo bối, nữ hoa lung túng đỡ dậy lạc phi, sư phụ, người ta thì muốn nhìn một chút nó dưới cổ đồ vật, ai biết nó giữ như vậy, đối mặt trả đũa nữ hoa, Lạc phi một mặt bất đắc d ĩ t r e o vào nhà. Phượng khi, cho ta tiến đến. Hắn sợ hãi phượng khi không phục lại đi đoạt. Chết tại tiểu mạch móng vuốt xuống. đây chính là thánh nhân tu vi chó. thật muốn chọc giận nó. Phượng khi đầy đủ nó một chào sao. chờ bọn hắn vào nhà về sau. tiểu d ư ợ n tinh về chừng lấy mắt to bay đến tiểu mạch trước mặt. q u a tiểu mạch, tiểu mạch. ngươi lời hại như vậy ạ. Gâu gâu. Tiểu bạc kiêu ngạo mà n g h n h đầu. h ừ muốn không phải tại trong thư viện. người ta nhất định thật tốt thu thập cái kia nữ nhân xấu. nằm sấp trong góc lục át. rốt cuộc xác định một v i ệ c có thể đánh ngang nữ hoa chó. khẳng định là thánh nhân t u vi. xong, bản thái tử đời này chỉ có thể làm sủng vật của nó. úp sấp trên giường về sau. Lạc phi ra sức chừng mắt liếc nữ hoa, nhanh cho ta xoa xoa e đỏ, dựa vào cái gì, nữ hoa hỏa khí lập tức đi lên, hận không thể bóp chết lạc phi, nữ vương ta cái gì thời điểm dạng này hầu hạ người, lạc phi thở phì phò phúc r ụ t lên nàng, a cái gì a, không phải ngươi t r e o chọc tiểu mạch, sẽ liên l ụ y đến ta sao, nhanh điểm, trong lòng tức giận lạc phi, một cái tay khoác lên hoa hoa ở ngực, thói quen xoa bóp một cái, a, nữ hoa theo có phản ứng, kêu lên sợ hãi, cái kia rung động lòng người nhỏ giọng âm, kém chút không có để lạc phi ba cái chân đi bộ, nữ hoa đỏ bừng cả khuôn mặt, chết cắn bờ môi, mất mặt, thực sự quá mất mặt, nữ vương ta sao có thể phát ra loại thanh âm này, coi như muốn phát cũng phải một người, không thể có những người khác tại chỗ a, a cái gì a, nhanh điểm a, đau chết mất, nữ hoa tranh thủ thời gian ngồi tới, ngoan ngoãn giúp lạc phi rủi rủi eo, chỉ là thủ nghệ của nàng quá kém, một chút trọng một chút nhẹ, làm lạc phi trong lòng càng thêm khó chịu, tâm tình khó chịu, tự nhiên muốn cầm nữ hoa xuất khí, không đúng, là cầm nữ hoa hoa hoa xuất khí, theo lạc phi lại bắt lại vò nữ h o a kém chút không điên mất tên khốn đáng chết này nhanh điểm dừng tay a nếu là hắn lại không dừng tay nữ vương ta thì muốn tiêu diệt hắn không đợi nữ h o a đ ồ n g thủ diệt người lạc phi tay đã chuyển qua phía dưới hung hăng bắt xuống dưới a nữ h o a chinh hô một tiếng lập tức ré vào lạc phi trên lưng Cảm thủ Đây ư lưng hương ợ c Còn có sông vào mũi hương khí. Lạc sau lớn sông mộng to mất. vào mềm mại. mũi Phi rơi khí. đ là ý gì, để cho nàng vò c á c h eo mà thôi, làm sao chỉnh cá nhân át đi lên. Nàng đây là muốn dùng trong truyền thuyết hồng hồ nước sóng đánh sóng, một làn sóng lại một làn sóng sao, xấu hổ muốn tuyệt nữ hoa, chưa từng có sảng này thân cận qua nam nhân, vé vào lạc phi trên lưng, Nàng động cũng không dám động. trong đầu trống giống, nàng không biết nên xử lý như thế nào sự kiện này. giết lạc vô trần, vạn nhất giết không được. kết quả có thể nghĩ, hai người ở giữa khoảng cách, khẳng định phải càng xâm nhập thêm, không giết hắn. nữ vương ta cái kia giải thích thế nào sự kiện này. chẳng lẽ nói nữ vương ta nhìn không được, chủ động ôm ập yêu thương, không được. tuyệt đối không được nữ vương ta sao có thể dạng này thấp kém ngã dán nam nhân hai người cứ như vậy nằm sấp ai cũng không nói lời nào c h ọ n vẹn nằm nửa giờ lạc phi nhìn không được mở miệng khù k h ủ phượng khi sư phụ biết tâm ý của ngươi trước lên tốt a nha đầu này thế nhưng là nhìn qua những cái kia vẽ còn nguyện ý làm như vậy nói rõ cũng là coi trọng ca Chập chập. Ca mị lực càng lúc càng lớn. nhiều như vậy nữ đ ệ tử chủ động ngã vào. nếu để cho long cát các nàng biết. không biết có thể hay không càng chủ động một điểm. nữ thoa cắn răng bò lên. b ụ n g mặt ngồi sổm mặt đất. phi, nữ vương ta cái gì tâm ý. đáng chết lạc vô trần. chờ ngươi lần nữa rơi xuống nữ vương trong tay thời điểm. nhất định khiến ngươi biết. thấy được nàng bộ kia ngượng ngùng bộ dáng, lạc phi còn tưởng rằng nàng không có ý tứ, khù khù, không quan hệ, sư phụ ta sẽ đối ngươi phụ trách, hiểu lầm càng lúc càng lớn, nữ hoa thở phì phò nhảy dừng lên, phụ trách, phụ cái gì chứ, chúng ta cái gì cũng không làm, làm gì muốn ngươi phụ trách, minh bạch, minh bạch, không chịu trách nhiệm, ta không chịu trách nhiệm được rồi. Lạc phi bị nhao nhao đau đầu. Tranh thủ thời gian đổi g i ọ n g nói không chịu trách nhiệm. không nghĩ tới nữ hoa càng không làm. một thanh kẹt lại tổ của hắn. hung hăng giáo huấn lên hắn. vô sỉ. chiếm ta lớn như vậy tiện nghi. ngươi vậy mà không chịu trách nhiệm. kẻ đ ổ i bại. hồng hoang ta. thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ không sáu. c h ư ơ Nữ hoa rất có một loại xúc động, bóp chết lạc phi xúc động, chỉ cần thủ hạ lại thêm một chút thêm chút sức, liền có thể bóp chết hắn, nhưng là nữ hoa không muốn thử. thất bại đại giới quá thảm rồi. Lạc phi bị buộc lấy nhận mệnh. ngươi nói. ngươi nói muốn làm sao phụ trách thì làm sao phụ trách. trong lòng của hắn quá oan uổng. rất muốn nói dựa vào cái gì để cho mình phụ trách. không phải liền là ấm cái lưng nha. làm sao ấm thành phụ trách tới. ca cũng quá oan à. lại nói nàng là một cách yêu. ta là một người. dạng này phụ trách thích hợp sao. vạn nhất không c ẩ n t h ậ n cò súng cướp cò, sinh ra một tên gay làm sao bây giờ, ca thật không muốn phụ trách ạ, nữ hoa lúc này mới thỏa mãn buông lòng tay ra, hờ, nữ vương ta đói, đi trước làm ăn chút gì, ớt l i a n gà nướng, nước nấu cá, cổ sen canh, nói xong lời cuối cùng, nữ hoa ngụm nước đều chảy ra, chập chập, quá thơm, Lạc phi kém chút không có cười ra tiếng, trong lòng thầm thầm thở phào nhẹ nhõm, đối tiểu ăn hàng phụ trách quá đơn giản, làm ra tất cả vốn liếng. Lạc phi một hơi làm tám đạo món chính, nữ hoa ăn đầy miệng chảy mỡ, tâm lý cái kia mỹ a. về sau nữ vương ta muốn ăn cái gì chút gì, ăn uống no đủ về sau, lại đến một giỏ quả đào tiêu cơm một chút, nữ vương ta cuộc sống tạm m ỡ thực sự quá hạnh phúc một bên gặm quả đào nữ hoa một bên ngắm lấy tiểu bạc trên cổ đông hoàng trung sư phụ tiểu bạc trên cổ treo có phải hay không đông hoàng trung vẫn rất biết hàng lạc phi nhẹ gật đầu không sai cũng là đông hoàng trung một người bạn lấy ra bằng hữu lấy ra nữ hoa nội tâm kinh hãi không thôi rất muốn biết người kia là ai đông hoàng trung thế nhưng là bị hút vào vết nứt không gian biến mất tải minh mông h ư không bên trong liền xem như thiên đạo thánh nhân đều không có cách nào tìm về lạc vô trần bằng h ấ u đến cùng tu vi gì vậy mà có thể làm được sư phụ ngươi bằng h ấ u tu vi gì à sao có thể tìm tới đông hoàng trung đâu lạc phi nhúng vai ta cũng không biết à mỗi lần đều là h ắ n tới tìm ta đổi ít đồ liền đi, lạc phi cố ý biên soạn một trận, che giấu lên bảo vật lai lịch, nữ hoa lập tức không có tính khí, ra sức gầm lên quả đào, hờ, không nói đúng không, không quan hệ, nữ vương ta một ngày nào đó sẽ đem người kia móc ra, có thể trong h ư không tìm tới đông hoàng trung, đó là dạng gì tu vi, chẳng lẽ cái kia người đã siêu việt thiên đạo, khai thiên tích địa đến nay, có thể siêu việt thiên đạo người có ai, nữ hoa tính toán nửa ngày, chỉ có một người phù hợp yêu cầu này, dương mi đại tiên, người này theo hầu cực kỳ bất phàm, am hiểu nhất không gian thần thông, hồng quân không có hợp đạo trước, cùng hắn làm qua một trận, kết quả không phân thắng thua, về sau hắn thì biến mất không thấy gì nữa, cũng không có xuất hiện nữa, có người nói hắn bị hồng quân diệt cũng có người nói hắn rời đi phương thế giới này bây giờ nhìn lại cho lạc phi chỗ tốt người rất có thể là dương mi đại tiên cũng chỉ có dương mi đại tiên mới có thể thần không biết dường không hay trộm được thần nông đ ỉ n h mạnh như tam hoàng đều không có chút nào phát giác liền gặm hơn hai mươi cái quả đào nữ hoa lại gói một đống khẽ hát đi Lạc phi thở phào một cái, buồn bực ngồi phịch ở trên vế. Ca giống như bị cái nha đầu này xáo lộ, rõ ràng là chính nàng áp đi lên. Sao có thể muốn chính mình phụ trách đâu? Ca trong sạch bị làm bẩn, cần phải để cho nàng phụ trách mới đúng. đ ú n g văn trọng lần này sẽ không lại bại a. c ò n thật để lạc phi miệng quả đen nói chúng, văn trọng chính chật vật mang theo binh mã đang chạy trối chết. Hắn cái kia tức giận a. Hận không thể quay đầu cùng bình linh vương liều mạng. Treo lên bộ kia kỳ phiên về sau. bình linh vương kim cương linh s á c thực mất hiệu lực. văn trọng cười như điên lấy thả ra đào một kiếm cùng c h ấ n linh phù. cộng thêm thư hùng song tiên. nhiều như vậy pháp bảo cùng tiến lên. t r ồ n g chất cũng muốn đè chết bình linh vương. không nghĩ tới bình linh vương đỉnh đầu lần nữa dâng lên một kiện bảo vật. lại là tây phương giáo xá lợi tử vật này chính là tây phương giáo bản mệnh pháp bảo ngưng tổ suốt đời công đức mà thành pháp bảo này chỗ l ợ i hại nhất cũng là phòng ngự văn trọng bốn món pháp bảo đụng vào không có dung chuyển xá lợi tử m ả y may bình linh vương cười như điên lên văn trọng đây là sư phụ ban cho ta t r í bảo ngươi phá được không đi chết đi sau khi nói xong bình linh vương d ơ kiếm lao đến, văn trọng tuyệt vọng thúc giục mặt kỳ lân, xoay người bỏ chạy, trong lòng của hắn cái biệt khuất đó a, hận không thể ôm nhau khóc dòng một trận, thân là t i ệ t giáo đ ệ tử, hắn tự nhiên rất rõ ràng xá l ợ i tử l ợ i hại, đáng chết bình linh vương, ở đâu ra xá l ợ i tử, đây chính là tây phương giáo chí bảo, làm sao lại lưu lạc đến đông hải đến, vốn cho là rất dễ dàng giải quyết đông hải bình linh vương phản loạn hiện tại thành một cái khoai lang bỏng tay lại là một trận đại bại v ă n trọng đầu còn lớn hơn không biết nên làm sao bây giờ không giải quyết được bình linh vương đến bao nhiêu binh mã đều không dùng thư viện lạc vô trần không đồng ý giúp đỡ hắn chỉ có thể đi tiệt giáo tìm người giúp đỡ nhưng là lần trước đi đông lỗ Hắn đã đi tìm người hỗ trợ, chẳng những làm hải t i ệ t giáo mất đi đại nhân, còn hải chết cửa long đào tứ thánh, Hắn cái nào còn có mặt mũi lại đi t i ệ t giáo cầu viện, càng nghĩ văn trọng càng thương tâm, một mặt buồn bực ngồi trên ghế, Hắn cả đời anh danh, chẳng lẽ cứ như vậy nhét vào đông hải sao, đông hải thành bên trong, bình linh vương xếp đặt buổi tiệc ăn mừng, chúc mừng lần thứ hai đánh bại văn trọng, Hắn cung cung kính kính cho chuẩn đề mời rượu. Sư phụ, lần này nhờ có ngươi ban cho pháp bảo, đ ệ tử mới có thể đánh bại văn trọng, chuẩn đề một mặt ngạo nghễ nói, đây là thiên mệnh sở quy, chỉ muốn tiêu diệt văn trọng, không ai có thể ngăn cản ngươi phạt thương. Ha ha ha, bình linh vương đắc ý cười ha hà, dường như nhìn đến mình ngồi ở triều ca trên đại điện, tám trăm chư hầu cùng nhau q u ỳ xuống, hướng hắn biểu t h ị thần phục, thiên m ệ n h sở quy, bản vương cũng là thiên m ệ n h sở quy a, ngọc h ư cung bên trong, nguyên thủy thiên tôn cao mày nhìn hướng đông hải, đáng chết chuẩn đề, hắn muốn làm cái gì, dựa theo kế hoạch, văn trọng cần phải thua ở tây vì mới đúng, vạn nhất chết tại đông hải, tây vì nên làm cái gì, liên tục bài hai lần đại thương, đông hải khí vận từ từ tăng lên, muốn là giết chết văn trọng, diệt đi triều ca đại quân lời nói, làm không tốt có thể đoạt đi đại thương hai thành khí vận, không được, không thể để cho hắn d ạ n g này làm càn d ỡ thân công báo, đi đông hải tìm đúng sách, hỏi một chút hắn tại sao muốn tham gia phong thần sự tình, lúc trước thế nhưng là đã nói xong tây kỳ phong thần, sư phụ vẫn là không công bằng khương tử nha thân công báo tâm lý kìm nén đầy b ụ n g tức giận đi tới đông hải thành gặp được chuẩn đ ề về sau hắn cung cung chính chính hành lễ nói sư thúc sư phụ để đ ệ tử tới đây muốn biết sư thúc cử động lần này ý gì đối phương thế nhưng là cẩn thận nhất mắt thánh nhân thân công báo không dám có đắc tội ý tứ vạn nhất chọc giận ra hỏa này sau lưng cho mình lập tức, cách kia thật kêu oan à, chuẩn đề vẻ mặt tươi cười giải thích, triều ca có văn trọng tỏa c h ấ n thì không loạn lên nổi, cách này không vừa đem hắn điều ra đến, triều ca lập tức khởi công xây dựng trích tinh lâu rồi, hy vọng nhất phát sinh phong thần đại kiếp người, không phải nguyên thủy thiên tôn, cũng không phải thông thiên giáo chủ, mà chính là chuẩn đề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 thì ra là thế, thân công báo bừng tỉnh đại ngộ, sư thúc thật sự là giỏi tính toán, không sai, chỉ cần văn trọng không tại, chủ vương liền sẽ làm sằng làm bậy, không người quản thúc, hắn phục, hắn hoàn toàn phục, không hổ là tây phương giáo giáo chủ, tiện tay một cách mưu đồ, liền để đại thương bắt đầu loạn, vì đẩy nhanh tốc độ khởi công xây dựng trích tinh lâu, Sùng hầu h ầ u ngày đêm giám sát, buộc dân chúng lấy mạng đi trồng chất. Lúc này mới mấy ngày kế tiếp, đã chết hơn ba ngàn người, người bị thương càng là hơn vạn, muốn không phải lạc phi miễn phí đưa b á c h t ốc đan. cái số này c h í ít vượt lên gấp đôi, chuẩn để lộ ra âm mưu nụ cười như ý. yên tâm đi, lại kéo hơn nửa năm bản thánh thì cần phải đi. Lưu lại văn trọng thu thập cái này cuộc diện rối rắm đi. thời gian nửa năm, đầy đủ chiều ca đại loạn, dân chúng lầm than, trung niên lao lực toàn bị t r ộ p tới phục dịch, ruộng đất không người trồng trọt. nửa năm sau, chiều ca tất đem nghinh đón đại nạn đói, coi như văn trọng trở lại chiều ca, cũng là hết cách xoay chuyển, thân công báo thỏa mãn cáo từ rời đi, chuyên môn tiến về chiều ca một hàng, Hắn rất lâu không có đi thư viện, phải đi nhìn một chút. Lần trước âm na cha sự tình, song phương hợp tác quá thành công, nhìn xem na cha mùi thối ngút trời bộ dáng, ai còn dám dùng Hắn làm tiên phong đại tướng, không biết lạc vô trần còn có hay không tổn hại chiêu, tiếp tục hố một chút khương tử nha, hứng thú bừng bừng đi vào thư viện, thân công báo hướng về phía lạc phi chào hỏi, tiên sinh, Tiên sinh, còn nhớ rõ ta thân công báo sao, ra hỏa này lại muốn hố thương tử nha đi. Lạc phi lập tức vui vẻ, hướng hắn đi một cách lễ. đạo hữu đã lâu không gặp, không biết đến thư viện có gì chỉ giáo. thân công báo tựa như quen ngồi xuống, quay đầu nhìn phía bốn phía, a, bên kia tại sao có thể có đầu rồng. thân công báo còn tưởng rằng ánh mắt bỏ ra, ra sức lau. Ở đi ánh mắt, không sai, thật là một con rồng, vẫn là một đầu thanh long, thân công báo tranh thủ thời gian truy vấn, tiên sinh, cái kia, cái kia, con rồng kia làm sao lại tại thư viện, thá hạ, ngọc thư cung cũng không có dướng long a, lạc phi rất có mặt mũi hồi đáp, hả, đó là hùng miêu sùng vật, cũng là cái kia thực thiết thú, thực thiết thú long sùng, thân công báo trong đầu trống giống nửa ngày không có kịp phản ứng đây là cái gì thế đạo một cái cấp thấp nhất thực thiết thú lại có một cái tối cao cấp thần long làm sủng vật đáng thương n g ọ c thư cung lớn như vậy đạo trường cũng không có dưỡng một con rồng a chỉ là một cái thư viện có tài đức gì dưỡng long a thân công báo tâm lý c á i kia chua a tựa như vừa uống ngàn năm dấm chua Hắn hận không thể đá một c á c h bay ra ngoài hùng miêu, mang theo con rồng kia liền chạy. nhưng là, đầu óc của Hắn còn không có h ư mất. khù khù, ta hỏi là thư viện từ nơi nào lấy được long, vạn nhất con rồng này là lạc vô trần trộp tới. Hắn có thể đắc tội không nổi à, lạc phi đắc ý uống một n g ụ m trà. Hả, cái này long dám đến thư viện quấy dối, bị ta mắt được. vốn là muốn nướng lên ăn kết quả hùng miêu r a thích thì làm sủng vật nướng lên ăn cái này hỗn đàn không biết thiên đình xuống mệnh lệnh tất cả long đều bị thiên đình đã sắc phong sao dám làm tổn thương long thì là công nhiên cùng thiên đình đối nghịch thân công báo làm bộ hiếu kỳ đi tới cha nhìn lên đầu kia thanh long chập chập thật sự là một đầu tốt long a đáng chết phá thực thiết thú, cũng dám ngồi tại trên thân rồng, thân công báo hung hăng chừng một c á c hùng h miêu, bị hù nó nhanh chân liền chạy, ai ô má nha, hù chết ta a, tên bại hoại này thật là dọa người ác, nhìn đến hùng miêu đi, thanh long đột nhiên nhỏ giọng nói ra, đạo hữu, tại hạ đông hải long vương ngao quảng, còn mời truyền bức thư cho thiên đình, tất có thâm tạ, Đông hải long vương ngao hoàng, thân công báo t r o n g mắt một chút chừng thẳng, nửa ngày không dám lên tiếng, hắn mau chóng rời đi ngao hoàng, về đến vị trí rồi phía trên, lộ ra nụ cười dối trá, tiên sinh, con rồng này coi như không tệ, không biết ngươi bán hay không ạ, bán long, lạc phi bị hắn chọc cười, đây chính là hùng miêu thích nhất long, ta sao có thể bán đâu, không bán, nói đùa cái gì, đây chính là đông hải long vương ngao hoàng, hắn làm sao có thể bán, lại nói, thư viện hiện tại mập chảy mỡ, cái gì thời điểm cần bán long rồi, thân công báo làm bộ tiết rẻ lắc đầu, ai, đáng tiếc a, tiên sinh, khương tử nha đã đi tây vì, ngày có đối sách gì sao, đây mới là hắn đến mục đích thật sự, Hắn muốn thay thế khương tử nha phong thần, đoạt công lao của Hắn. đ á n g tiếc a, phong thần chi nhân cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, chính mình cũng không có tư cách làm thần, muốn là Hắn sớm biết, còn nguyện ý phong thần sao, lạc phi suy tư một chút, trong mắt lói lên một tia tàn k h ố c cơ xương trở về ngày, cũng là tây kỳ tạo phản thời điểm, nếu như Hắn chết tại triều ca, Lạc phi bây giờ nói không ra phía dưới. tâm lý có một loại phạm tội cảm giác. cơ xương tốt như vậy người. tại sao mình có thể coi là tính hắn đâu. nhìn xem c h ỗ vương đều đã làm gì. làm h ạ i triều ca dân chúng lầm than. muốn là cơ xương có thể thay thế hắn. chưa hẳn cũng là một chuyện xấu. thân công báo lập tức minh bạch lạc phi ý tứ. rơi vào trong trầm tư. giết cơ xương sự kiện này, đến cùng có thể hay không làm. sư phụ thế nhưng là trông cậy vào tây thì phạt thương. vạn nhất h ỏ n g chuyện của hắn làm sao bây giờ. đừng nói phong thần. làm không tốt sẽ đem chính mình đổi u ra ngọc tư cung. nghĩ đến đây. thân công báo ra sức lắc đầu. không thể động đến hắn. thánh nhân tất cả đều nhìn c h ầ m c h ầ m vẫn còn có biện pháp sao. Thánh nhân đang ngó chừng cơ xương. Lạc phi giật mình kêu lên. c ò n tốt chính mình không có xúc động. Vạn một suất thủ thời điểm bị thánh nhân để mắt tới. cái kia còn có đường sống sao. được rồi. cơ xương không đáng chết. đây đều là ý trời ạ. Lạc phi chỉ có thể nhớ tới còn lại chủ ý. tiếp tục suy yếu tây kỳ lực lượng. lần trước cho rơi đài tiên phong đại tướng. lần này làm ai đây. dương tiến thế nhưng là mấu chốt nhất đại tướng muốn hay không làm hắn nhưng là dương tiến bái nhập môn hạ của chính mình không có ý tứ ra tay a lạc phi lắc đầu vẫn là quyết định không làm dương tiến dù sao hắn từng phát lời thề đến lúc đó có biện pháp đối phó hắn còn lại hoàng phi hổ cả nhà hiện tại cũng không thích hợp đồng thủ lạc phi thở dài một hơi những người khác tại s i ê m giáo kim tiên môn hà ngươi cũng không thể giết bọn hắn a vẫn là nghĩ biện pháp phá thư tây kỳ khí v ậ n đi phá thư tây kỳ khí v ậ n biện pháp này tốt vụng trộm ra tay sẽ không khiến cho thánh nhân chú ý còn không cần gánh chịu bao nhiêu nhân quả thân công báo cười không ngậm mồm vào được tiên sinh thực sự thật cao minh ta c á c h này đến liền làm việc ra thư viện về sau trong mắt của hắn tinh quang lói lên thẳng đến thiên đình mà đi lạc vô trần đây chính là ngươi tự tìm đi vào linh tiêu b ả o điện hắn cung cung chính chính đi một cách lễ ngọc đế bần đạo đi một chuyến hồng hoang thư viện kết quả gặp được bị bắt ngao hoàng nắm bần đạo đưa cho ngài tin ngao hoàng quả nhiên bị bắt ngọc hoàng đại đế cũng không muốn gạt thân công báo ai cái kia vô lương thư sinh vậy mà dẫn dụ tiểu nữ n g a h o ả n g phụng mệnh đi giải quyết việc này việc xấu trong nhà b ả n không thể truyền ra ngoài nhưng là vì thiên đình chính nghĩa việc xấu trong nhà lại tính là cái gì thân công báo bừng tỉnh đại ngộ chỉ là thư sinh làm sao xứng với thiên đình công chúa cái kia lạc vô trần thật sự là chết chưa hết tội ngọc đế việc này không biết thiên đình xử lý như thế nào cần bần đạo giúp đỡ sao. hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ không x ấ u chương một trăm năm mươi hai mượn yêu giết người. trưởng nghĩa a, ngọc đế rất là cảm kích gật đầu, đa tạ đạo hữu, việc này chấm đã mời nam cực tiên ông giúp đỡ, cần phải rất nhanh liền có thể giải quyết. nam cực tiên ông vừa nhắc tới cái tên này, thân công báo tâm lý cái kia hận a, chính là cái này hỗn đàn chống đỡ khương tử nha cho nên ý làm khó chính mình ngọc hư cung bên trong nam cực tiên ông là cái người thành thật tự nhiên ra thích đồng g i n g đàng hoàng khương tử nha dịu dàng thân công báo tự nhiên không vào nam cực tiên ông pháp nhãn thân công báo con ngươi đảo một vòng lập tức có lý do ngọc đế lần này ngươi chỉ sợ muốn tính sai ngọc hoàng đại đ ế một mặt kinh ngạc dò hỏi vì cái gì nam cực tiên ông thế nhưng là đáp ứng thật tốt làm sao lại bội ước đâu thiên đình liền tổ tiên kỳ đều cho hắn mượn tốt ý tứ bội ước sao lại nói đây là thiên đình ý tứ nếu là hắn bội ước về sau còn thế nào có mặt đến thiên đình làm thần thân công báo ra vẻ khó chịu lắc đầu ai Nam cực tiên ông bái lạc vô trần vi sư, làm sao có thể giết hắn đâu, đó là khi sư diệt tổ a. a, ngọc hoàng đại đế há to miệng, quả thực là không nói ra câu nói kế tiếp, đáng chết nam cực tiên ông, thật đùa nhị thiên đình sao, nếu là hắn thật bái lạc vô trần vi sư, khẳng định không tốt đồng thủ a, liền xem như giả bái sư, truyền đi cũng sẽ hoàng thanh danh của hắn, Ngọc hoàng đại đế cái kia lừa a, hận không thể lập tức triệu kiến nam cực tiên ông, tiến hắn phía trên trạm tiên đài. nhưng là cũng chỉ có thể tưởng tượng, không có khả năng thật đi làm. Nam cực tiên ông tốt xấu là thánh nhân đệ tử, giết hắn cũng là không cho thánh người mặt mũi. Ngọc hoàng đại đế vung tay lên, đạo hữu, lần này đa tả ngươi truyền tin, nho nhỏ lễ vật, không thành kính ý, nhận một bàn ba ngàn năm bàn đảo thân công báo đắc ý mà rời đi thiên đ ỉ n h h ừ đắc tội ngọc đế nhìn nam cực tiên ông giải thích thế nào không biết chút nào nam cực tiên ông chính trong đồng phủ bế quan đột nhiên cảm thấy toàn thân phát lạnh quái sự đây là thế nào chẳng lẽ gần nhất có chuyện không tốt muốn phát sinh trở lại hậu cung ngọc hoàng đại đế tức giận zip gào lên lên đáng chết, đáng chết, cả đám đều không cho chấm mặt mũi, thậm chí ngay cả chấm cũng dám lừa gạt, biết chuyện đã xảy ra vương mẫu nương nương, đồng dạng tức giận vô cùng, nam cực tiên ông cách kia cách lừa gạt, lần sau lại đến thật tốt thu thập hắn, ngọc hoàng đại đế nổi trận lôi đ ỉ n h còn lần tiếp theo, lần này chúng ta đều không có cách nào thu c h à n g nga hoàng liền bị đổi lên thư viện, còn tưởng là thực thiết thú sùng vật nhục nhã hắn c á c h này là cố ý nhục nhã chấm vương mẫu nương nương cũng s ậ t mình kêu lên không nghĩ tới lạc vô trần làm dạng này tuyệt tốt xấu đó cũng là đông hải long vương sao có thể ném cho thực thiết thú làm sùng vật c á c h này muốn là truyền đi thiên đình còn có mặt mũi h i ể u lệnh tam giới sao nhưng là hiện tại không đến thiên đình quản sự thời gian a Nàng tranh thủ thời gian khuyên lên ngọc hoàng đại đế. Phong thần đại kiếp sắp đến. thiên đình không thể cuốn vào trong đó. ngươi có thể tuyệt đối không nên xúc động a. ngọc hoàng đại đế chán nản ngã xuống trên giường. ta cũng không muốn xúc động. nhưng là ngao h à n g làm sao bây giờ. đây chính là thiên đình mặt mũi a. nếu để cho ngao h à n g một mực nhốt tại thư viện, coi như phong thần thì thế nào. thiên đình mặt bị người dẫm lên trên mặt đất bên trong hắn cái này ngọc đế còn thế nào chỉ huy chúng thần càng nhĩ g ngọc hoàng đại đế càng đau đầu hết lần này đến lần khác không có biện pháp giải quyết việc này vương mẫu nương nương đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp ngọc đế chúng ta có thể tìm long cát giúp đỡ a không đề cập tới còn tốt nhấc lên ngọc đế khí nhảy d ự n g lên ngươi còn không ngại mất mặt sao cái này muốn là truyền đi chẳng phải là thừa nhận lạc vô trần cùng long cát quan hệ vương mẫu nương nương á khẩu không trả lời được thật sâu thở dài một hơi nàng rất muốn nói một câu chỉ cần nữ nhi vui vẻ quan tâm nàng cùng ai tốt đâu lại nói lạc vô trần thế nào liền nam cực tiên ông đều bái hắn làm thầy nói rõ hắn có bản lính thật sự ai để ngọc đế tự mình giải quyết đi ngọc hoàng đại đế tức hổn hển đi lòng vòng cẩn thận tính toán lên thiên đình người t â y phái người nào hạ giới tốt đâu ngọc hoàng đại đế thực sự nghĩ không ra người nào phù hợp dứt khoát triệu tập thiên đình tất cả tại chức nhân thủ để hắn im lặng là trên trăm vị thiên đình sắc phong thần tiên tới chỉ có vị trí vừa nghe nói muốn hạ giới bọn họ kiên quyết lắc đầu ngọc đế, phong thần đại kiếp sắp đến, hạ giới cũng là cuốn vào đại kiếp, tha thứ chúng ta không thể tòng mệnh, ngọc hoàng đại đế một viên nóng hồi tâm, trong nháy mắt một mảnh băng lương, bọn họ sao có thể dạng này, tốt xấu chính mình cũng là ngọc đế, ra lệnh vậy mà toàn thể kháng lệnh, đây là chấm thiên đình sao, ảm đạm về tới hậu cung, ngọc hoàng đại đế một mặt tuyệt vọng nằm ở trên giường, xong, thiên đình mặt mũi xem như xong, nhìn đến hắn thương tâm như vậy, vương máu nương nương không thể không cho hắn nghĩ h ế ngọc đế, muốn không chúng ta tìm hạ giới yêu tục giúp đỡ a, biện pháp này không tệ, ngọc hoàng đại đế ánh mắt lập tức phát sáng lên, biện pháp tốt, người nào có thể cứu ra nga hoàng, chấm liền để hắn đến thiên đình phóng lính thiên binh thiên tướng, chiêu này kêu là mượn yêu giết người. Ha ha ha. Bắc câu lô châu yêu tục. Rất nhanh liền nhận được thiên đình trong bóng tối truyền đến ý chỉ. Chỉ cần có người có thể cứu ra n g a hoàng. Thống lính một vạn thiên binh thiên tướng. Muốn là thuận tay giết lạc vô trần. Thống lính mười vạn thiên binh thiên tướng. thiên đình đây coi như là dốc hết vốn liếng. đối mặt như thế điều kiện tốt. một số tán tu đại yêu nóng mắt không thôi. liều mạng, chỉ cần giải quyết việc này, liền có thể tiến về thiên đình, rốt cuộc không cần khốn thủ b ắ t câu lô châu, càng quan trọng chính là, có thể thoát ly tây phương giáo ma trường, chuẩn đề tên hốn đàn kia, động một chút lại chạy tới bắt yêu, c ư ỡ n g ép đổ hóa đi tây phương giáo, bọn họ là yêu, ăn thịt yêu, sao có thể đi tây phương giáo ăn chay đâu? Ngĩ h tới cải trắng đậu hố thời gian khổ cực. Bọn họ thà rằng đi cứu ngao h à n g nhưng là một số có căn cơ đại yêu. Tỉ như từ vân sơn thập tam thái bảo dạng này. không có một c á c h nào đi. nữ hoa nương nương thì tại triều ca. bọn họ nếu là dám đi. chẳng phải là muốn chết. nương nương thế nhưng là hạ mệnh lệnh bắt buộc. không có truyền t r i ề u bắt câu lô châu yêu tục một bước đều không cho phép rời đi. cứ như vậy, một số không chịu nổi dù hoặc tán yêu, theo bắc minh bắt đầu đường vòng chui vào đông hải, đây cũng là thiên đình cố ý cho bọn hắn buông ra lỗ thủng, tại trên con đường kia thủ về biên cảnh đại năng, là vương mẫu nương nương tâm phúc, bọn họ thu đến vương mẫu nương nương mật tín về sau, cố ý tránh ra một con đường, t ỏ ra yêu ra ngoài, ngay tại gặm quả đào nữ hoa, thu đến đại yêu báo tin sau tức g i ậ n bốc khói trên đầu thiên đình đây là ý gì bọn họ muốn cứu ngao hoàng thì dùng chính mình người làm gì muốn giật x â y yêu tục đi tìm cách chết hồng hoang thư viện thâm bất khả chắc đến bao nhiêu đại yêu đều là chịu chết bọn họ chỉ huy bất đồng nam cực tiên ông thì lừa dối yêu tục có làm như vậy người sao đáng g i ậ n hơn là bọn họ làm sự kiện này trước đó vậy mà không có thông báo chính mình cái này yêu tục thánh nhân càng nghĩ nữ hoa càng khí lập tức truyền thư cho b ắ c câu lô châu vạn yêu phong thần đại kiếp mở ra bất luận cái gì yêu tục không được tự ý rời kẻ trái lệnh chết mệnh lệnh này vừa ra tới chúng yêu nhìn không được vui vẻ những cái kia vùng trộm chạy mất tán yêu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 Lạc phi thế thân lần nữa đi vào công trường miễn phí đưa bách t ốc đan. một cái người lùn mập đi tới. sổ mặt đưa tay lính đan. Lạc phi nhíu mày. đánh giá cái này người lùn mập. xem hắn bụng kia. tựa như hoài thai tám tháng. mặt mũi tràn đầy thịt mỡ phàng phất tại chảy mỡ. thấy thế nào cũng giống như dinh dưỡng quá thừa. hào hán. ta đây là cứu tế lao dịch nghèo k h ổ người. ngươi không giống à người lùn mập trong mắt lói lên sát khí h ờ thứ không biết chết sống biết ngươi đắc tội với người sao nguyên lai là tìm phiền toái lạc phi thầm thầm thở phào nhẹ nhõm còn tốt chính mình đã sớm đề phòng một ngày này lạc phi mang theo khinh bỉ nụ cười t r e o chọc nói n g ư ờ i lùn mập ta đắc tội quá nhiều người không biết là c á c h nào muốn không ngươi cho điểm nhắc nhở người l ù n mập cái kia tức giận a mang theo cái b ụ n g không ngừng lắc lư gặp qua cuồng chưa thấy qua dạng này cuồng muốn là tại bắc câu lô châu lão tử cam đoan để hắn hối hận nói câu nói này người l ù n mập tức giận sống lên lão tử là ngàn s ặ m ăn một mình ruộng bạc quang ngươi dám gọi ta người l ù n mập ngàn s ặ m ăn một mình ruộng bạc quang khó trách ăn mập như vậy Lạc phi làm sao biết ra hỏa này lai lịch, đương nhiên sẽ không cho hắn s ắ c mặt tốt. nói đi, ngươi đến cùng muốn làm gì. r ụ n g bạch quang rất là phiền muộn, vì cái gì cái này hỗn đ à n không biết mình là người nào. đặt ở bắc câu lô châu, rất nhiều người nghe được tên của mình, đều sẽ tại chỗ hoàng sợ nước tiểu, ngàn dặm ăn một mình r ụ n g bạch quang. ý tứ cũng là một mình hắn có thể ăn quang hơn ngàn đ ồ ăn ở bên trong. mặc kệ là trái cây rau xanh. vẫn là các loại thịt. bao quát thịt người. đáng tiếc rời đi bắc câu lô châu. một đường đi tới vậy mà không có người biết hắn là ai. bất quá không cần phải gấp gáp. rất nhanh hồng hoang thì sẽ biết hắn ngàn dặm ăn một mình ruộng bạc h quang danh hào. ruộng bạc h quang đưa tay chỉ bầu trời. n g ư ờ i đắc tội phía trên. giết ngươi liền có thể đi lên làm quan, an tâm lên đường đi. trong tay hắn đột nhiên nhiều một c á c h lang nha bổng, hung hăng đánh tới hướng lạc phi đầu, c á c h này nếu như bị đập t r ú n g lạc phi đầu liền sẽ sống dưa hấu một dạng bạo chết, hùng miêu bị hù ôm đầu co lại tại trên mặt đất, một cử động nhỏ cũng không dám, lại muốn đánh nhau, ta rất sợ hãi a, tuyệt đối đừng đánh ta. Ta là một bé đáng yêu gấu trúc nhỏ. Tiểu b ạ c h gặp phải gây chuyện, tự nhiên là thả tiểu b ạ c h nhìn xem hùng miêu cái kia sợ dạng, một điểm cây rắm dùng không có, về sau thì gặm cây trúc tốt, gâu gâu, tiểu b ạ c h bỗng nhiên nhảy dừng lên, lăng không nhào về phía ruộng bạch quang, ruộng bạch quang sườn sốt một chút, trong tay lang nha bồng tiếp tục đập xuống, một con chó nhỏ có cái gì đáng sợ vừa vặn làm một người điểm tâm một bên n ệ n cây gậy ruộng bạch quang một bên mở ra miệng rộng hung hăng cắn về phía tiểu b ạ c h ngay trong nháy mắt này đầu của hắn vậy mà biến thành một con lợn rừng đầu cái kia kinh khủng bồn máu miệng rộng có thể nhét xuống toàn bộ tiểu b ạ c h dựa vào yêu quái lạc phi bị hồ hướng lui về sau mấy bước Trợn cả mắt lên, yêu quái à. bên cạnh bách tính trong nháy mắt tan tác như chim muông, trốn hướng về phía bốn phương tám hướng, giám sát binh lính, đồng d ạ n g dọa đến ném đi binh khí, theo đám người cùng một chỗ chạy trốn, đáng sợ, thực sự thật là đáng sợ, đất nước sắp diệt vong, tất ra yêu nhiệt, chiều ca tại sao có thể có yêu quái, Chẳng lẽ đây là đại thương tương vong dấu hiểu sao. Tiểu bạc h rất nhanh bay đến ruộng bạc h quang mặt bên cạnh. Rối ra móng vuốt nhỏ ra sức đánh ra. Ruộng bạc h quang một mặt buồn cười tiếp tục cắn. Mảy may không có coi ra gì. Tiểu đông tây. nhanh điểm đến ra ra trong miệng đến. ba. Tiểu bạc h móng vuốt đập vào trên mặt của hắn. phát ra tiếng vang to lớn. ruộng bạc h quang cả người bay ra ngoài. trước mắt từng trận biến thành màu đen, đau, quá đau, nặng như vậy một kích, liền giống bị đại la kim yêu đánh t r ú n g một dạng đau, phốc, một ngụm máu tươi, liên đới lấy mười mấy viên răng hàm phun tới, ruộng bạc quang nửa bên đầu heo sưng thành đại đầu heo, vẫn là đầu heo, ngươi ngươi ngươi, đáng thương ruộng bạc quang, bị hoàn toàn đánh cho hồ đ ổ ngay cả lời đều nói không nên lời, mắt thấy tiểu mạch từng bước một đi tới. Hắn hoàng sợ phải liều mạng lui lại. đây rốt cuộc là cái gì chó. làm sao l ợ i hại như thế. rõ ràng có đại la kim yêu tu vi. lại một điểm cũng nhìn không ra. lạc phi lộ ra nụ cười hài lòng. đầu heo cũng là đầu heo. cái gì đều không đánh rõ ràng cũng dám đi tìm cái chết. tiểu mạch. đập chết hắn. đã tới. cái kia thì không cần đi, quản hắn là ngàn dặm ăn một mình vẫn là vạn lý độc hành, hôm nay đều muốn đem mạng nhỏ lưu lại, hốn đàn, các ngươi còn không xuất thủ chờ cái gì, đối mặt nhào tới tiểu b ạ c h ruộng bạc quang hoảng sợ hô lên, không tốt, còn có trợ thủ, lạc phi trong lòng khẽ run rẩy, đang chuẩn bị chạy trốn lúc, đột nhiên phía sau lưng đau đớn một hồi, một cái hát ảnh nhảy ra ngoài đắc ý cười ha hà tha ha hà người là ta nhất điểm hồng zip thiên đình vị trí cũng là ta a phi lão hạt tử hắn còn chưa chết dựa vào cái gì nói là ngươi lại một cái yêu quái xông ra rất là bất mãn chừng lấy nhất điểm hồng bốn phía càng ngày càng nhiều yêu quái vây quanh đảo mắt thì tụ tập mười hai con đại yêu Lạc phi sắc mặt khó nhìn tới cực điểm, c á c h nào đến nhiều như vậy yêu quái, nơi này chính là triều ca, yêu quái làm sao dám xuất hiện, phía sau lưng một từng trận đau nhức, đau trước mắt hắn từng đợt biến thành màu đen, đáng chết hạt tử tinh, vậy mà áng toán ca, còn tốt bình thường ăn nhiều đồ tốt, gánh vác độc tính, không có ngay tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, nhất điểm hồng đắc ý khoe a khoang lên chúng ta nhất điểm hồng đ ộ p châm hắn còn thế nào sống vị trí này đương nhiên là ta nói vậy hắn rõ ràng còn sống dựa vào cái gì nói là ngươi dết còn lại yêu quái không làm a o a o chỉ trích lên một chút đỏ bọn họ mạo hiểm theo b ắ t câu lô châu tới cũng không phải xem náo nhiệt coi như nhất điểm hồng đâm chúng hắn chỉ cần không t ắ t thở, người không coi là chính là hắn rết, nhất điểm hồng rất là kinh ngạc nhìn qua lạc phi, không hiểu hắn vì cái gì còn không có ngã xuống, quái sự, chúng đ ộ c châm người, rất ít có thể sống quá ba giây đồng hồ, hiện tại đã qua một phút đồng hồ, hắn làm sao còn chưa có chết, muốn hay không bổ khuyết thêm một chút, còn lại yêu quái liếc nhìn nhau, cùng nhau gật đầu một cái, hướng về lạc phi đánh tới, lên à. người nào chặt xuống đầu hắn, người nào thì lên trời đỉnh, không sai, người nào chặt đi xuống tính toán người nào, công bình cạnh tranh, giết chết hắn, một đám yêu quái cố ý mạc sát nhất điểm hồng cống hiến, muốn đoạt công lao, nhìn xem lạc phi như thế, khuôn mặt đều biến thành xanh biếc, có thể nghĩ chúng độc sâu bao nhiêu, Coi i như không g ế Tiểu hắn. không Cũng sống n ổ nữa. Đáng tiếc công lao này là mọi người. Không lao tiếc t mọi là h bị nhất đ i mạch nhẵn Tiểu c Lạc Phi càng càng t hạt châu một chút đỏ lên không nói hai lời tiểu b ạ c h xông về lạc phi đáng chết hốn đàn lại dám làm tổn thương chủ nhân, các ngươi hết thầy đều phải chết, nhìn ta tiểu b ạ c h biến thân, một cái trắng như tuyết đại cầu xuất hiện tại lạc phi bên cạnh, hướng về phía bốn phía một thân nổ hống, gâu gâu, phốc, chính sông tới yêu quái, kêu thảm ôm đầu té ngã trên đất, tất cả đều khôi phục nguyên hình, kinh khủng thánh cầu uy áp, lập tức làm bọn họ bị thương nặng, đi đông doanh,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 Đem chỗ có yêu quái hút tới, h o à n g sợ đến bọn hắn kêu sợ hãi không thôi, tiểu bạc h miệng dường như không gian hắc động, đem bọn hắn nguyên một đám n u ố t vào, đây chính là thiên cầu nhất t ộ c bản mệnh thần thông, thôn phệ, luyện đến cực hạn lúc, có thể biến thành trung cực thần thông, thiên cầu thực nhật, đến khi đó, mở miệng một tiếng thánh nhân, không có bất kỳ cái gì chạy t r ố i chết cơ hội, thu thập xong yêu quái về sau tiểu bạc h lại khôi phục nguyên hình tranh thủ thời gian thúc giục hùng miêu trên lưng lạc bay trở về chờ bọn hắn đi về sau núp trong bóng tối nữ hoa đi ra nàng thật sâu cao mày âm thầm suy đoán tiểu bạc h lai lịch đáng sợ như vậy một con chó chẳng lẽ đến từ ngoại giới sao cái này há không phải nói rõ dương l i ễ u đại tiên đã thành công đi thế giới khác Muốn là mình cũng có thể theo đi qua. Chẳng phải là cũng có cơ hội thoát ly phương thế giới này. Càng nghĩ nữ h o a càng là động tâm. tính toán như thế nào mới có thể thực hiện kế hoạch này. đầu thứ nhất, lạc vô trần phải chết. chỉ có lạc vô trần chết rồi. Nàng mới có thể thay thế lạc vô trần. cùng dương l i ễ u đại tiên đáp lên quan hệ. dù sao chuyện này là thiên đình làm ra. cùng nàng không có một chút quan hệ. chúng hạt tử tinh nặng như vậy độc lạc vô trần liền đỉnh đầu đều tái rồi còn có cái gì cứu nàng rất rõ ràng trong thư viện cũng không có giải độc dược phẩm hạt tử tinh độc thế nhưng là sống độc phục dụng linh dịch bàn đào sẽ chỉ kích phát độc tính chết càng nhanh chậm rãi chờ lấy đi đợi đến hắn chết nữ vương ta thì tiếp quản hồng hoang thư viện ai dám không phục Nữ vương ta sẽ để bọn hắn biết, thánh nhân không thể trái, giấy dua lấy trở lại thư viện lạc phi, mười phút sau triệt để mất mạng, trơ mắt nhìn lấy thi thể hóa thành dòng máu, lạc phi bản thể hít sâu một hơi, thật là khủng khiếp đ ộ t nếu như lần này đi ra là bản thể, khẳng định không cứu nổi, đây chính là hồng hoang, lúc nào cũng có thể sẽ mất mạng hồng hoang, một chút không chú ý, đi ra ngoài thì không về được c á c h này mới tới mấy năm đã chết hai về muốn không phải rút t h ư ở n g rút đến thế thân hoa hoa đâu còn có thể tiếp tục mở thư viện cẩn thận xử lý hết tất cả độc d ị c h về sau lạc phi hái đến hoa quả thăm hỏi tiểu bạch đến mức hùng miêu bị ném tới bên cạnh phạt đứng chỉ cần dám ba cái chân đồng thời rơi xuống đất lập tức liền có một c ỗ điện lưu đánh tới để nó đau đến kêu thảm không thôi cái phế vật này chỉ thích hợp làm sùng vật thật một chút tác dụng không có đổi thành còn lại t ỏ a k ì khẳng định mang theo hắn chạy trốn cũng sẽ không bị nhất điểm hồng đánh lén đắc thủ qua một giờ ngoài cửa đột nhiên truyền đến nữ hoa kinh h o ả n g tiếng la sư phụ sư phụ có người muốn giết ngươi sợ hãi lạc vô trần không có chuyện Nàng giả trang ra một bộ vừa biết đến biểu lộ, một mặt kinh hoàng tiểu bộ dáng, nhất thời để lạc phi tâm lý ấm áp dễ chịu, vẫn là tên đồ để này quan tâm chính mình. Lạc phi cười gật gật đầu, yên tâm đi, bọn họ đã chết, không lại dùng lo lắng, nói một chút, lần này chuyện gì xảy ra, vừa mới đám yêu quái đoạt đầu người lúc, đều nói là thiên đình ý tứ, không biết thiên đình xảy ra điều gì chỗ tốt để bọn hắn d ạ n g này liều mạng nhìn đến lạc phi một chút việc đều không có nữ hoa trong lòng khẽ run rẩy quả nhiên không ra nữ vương dự liệu của ta cái này hỗn đàn có bảo mệnh thần thông lần trước chính mình thế nhưng là tự tay giải quyết hắn kết quả vẫn là không có giết chết lần này chúng nặng như thế độc hắn vẫn là không có việc gì Muốn giết chết hắn, thực sự quá khó khăn. Nữ hoa không chút lưu tình một quang chân tướng. thiên đình nói, người nào có thể giết ngươi, liền đi thiên đình thống l í n h mười vạn thiên binh trời đem, đáng chết ngọc đế. vậy mà có chính mình lừa dối yêu tục chịu chết. Nữ vương ta thì cho các ngươi thêm chút c h ẳ n g chờ lấy lạc vô trần tìm ngươi tính sổ sách đi. quả nhiên, Lạc phi sắc mặt khó nhìn tới cực điểm, đáng chết thiên đình, vì cái gì luôn luôn cùng ca không qua được, tin hay không tối nay ca cầm nữ nhi bọn họ long cắt xuất khí, thôi được rồi, long cắt như vậy ngoan, không hạ thủ được t a, lạc phi khe khé lắc đầu, chờ ta cùng bọn hắn tính toán tổng nợ, sẽ để bọn hắn đẹp mắt, còn có yêu tục tới giết ta sao, không có, việc này kinh động đến nương nương chuyên môn hạ chỉ không cho phép bất luận cái gì yêu tham gia việc này mấy cái này chạy nhanh chưa lấy được lệnh chỉ nghe xong nữ hoa mà nói về sau lạc phi thầm thầm thở phào nhẹ nhõm còn lại hai cái thế thân hoa hoa lãng phí không tầm thường a vạn nhất chết sạch hắn cũng chỉ có thể phái người đi phát cháo đưa đan dược làm như vậy thu hoạch tích phân giá trị tối thiểu thiếu một nửa nữ hoa thực sự không có tâm tình tiếp tục chờ đợi ở một trận thì rút lui sau khi ra cửa nàng thẳng đến t ử tiêu cung mà đi lão sư có cái gì i ế t không chết thần thông sao lạc vô trần đã chết hai lần kết quả một chút việc đều không có nữ hoa đem g i ế t chết lạc phi sự tình nói một lần phi vọng có thể đạt được đáp án Hồng quân lập tức bị làm khó, ra sức thôi toán lấy việc này. g i ế t không chết thần thông, đại bộ phận đều là huyễn thuật, hoặc là thân thể có thể tự mình chữa trị, nhưng là nói một người chết rồi, lại tại địa phương khác còn sống, điều đó không có khả năng a, trừ phi là khôi lỗi thuật hoặc là phân thân thần thông, mới có thể làm đến điểm này, khôi lỗi thuật. sau khi chết liền sẽ khôi phục nguyên hình. Nữ hoa không có khả năng không biết. đến mức phân thân thần thông, không nghe nói có người tu luyện qua. cái này thần thông rất là gà mờ. Tu luyện độ khó khăn quá lớn. tựa như thái thượng lão quân tu luyện nhất khí hóa tam thanh. mặt ngoài nhìn có thể phân ra đồng dạng tu vi ba người. nhưng là ba người này tiêu hao pháp lực cực kỳ kinh người. duy trì không được bao lâu. giống lạc vô trần như thế, phân thân chạy tới bắc hải dạo qua một vòng trở lại, cái kia là chuyện tuyệt đối không thể nào, quái sự, hồng quân chỉ có thể suy đoán, ta cũng đ ẩ y coi không ra, lớn nhất khả năng cũng là chưa thấy qua khôi lỗi thuật, không h ổ là thiên đạo thánh nhân, hồng quân một đoán thì tiếp cận chân tướng, dù sao lạc vô trần không có chút nào tu vi, không có khả năng thi triển thần thông, khả năng duy nhất cũng là khôi lỗi thuật. Nữ hoa như có điều suy nghĩ gật gật đầu. sư phụ, cái kia có biện pháp nào giết chết hắn sao. hồng quân sắc mặt cổ quái nhìn qua nữ hoa. nha đầu này cũng quá xấu bụng đi. đều hô lạc phi lão sư. còn mỗi ngày tính toán muốn giết hắn. muốn muốn giết hắn rất khó. t ò a kia thư viện dường như không thuộc về cái thế giới này. không nên mạo hiểm nếm thử, thông qua khôi lỗi ngược dòng tìm hiểu g i ế t tới b ả n thể, thánh nhân đều có thể làm đến, nhưng là có thư viện bảo hộ, hồng quân cũng không dám khẳng định việc này, vạn nhất g i ế t không chết lạc phi, rất có thể tiết lộ nữ hoa thân phận, hắn còn trông cậy vào nữ hoa tiếp tục làm thám tử, thăm dò thư viện n ổ i t ỉ n h nữ hoa ra sức nhẹ gật đầu, minh bạch Đệ tử sẽ k h ô Ngọc hoàng đại đế khí cuồng nện đồ vật, bị hù tất cả mọi người kinh hồn bạt vía. Bọn họ cho tới bây giờ chưa thấy qua ngọc đế nổi giận lớn như vậy, vương mẫu nương nương bất đắc dĩ khuyên. ngọc đế không giết được hắn. vẫn là liên hệ nữ nhi giúp đỡ a vương mẫu nương nương cũng không muốn giết lạc vô trần đáng tiếc không có cách nào khuyên ngọc đế nữ nhi đầy đủ số khổ có cái tốt quy t ú t cũng được vừa vặn mượn cơ hội này quang minh chính đại cùng nữ nhi thông tin không biết ngọc đế có thể đáp ứng hay không đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắt đánh minh nam bình định chiêm thành Tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thình thế duyên ninh, hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ không sáu, chương một trăm năm mươi năm thu hắc hổ làm đồ đ ệ để nữ nhi giúp đỡ, ngọc hoàng đại đế tức giận giống lên, lẽ nào lại như vậy, lẽ nào lại như vậy, chấm là tam giới c h i chủ, còn cần người khác giúp đỡ sao, Hắn cái này tam giới chi chủ thùng giống kêu to. một chút mặt mũi đều không có. tiếp tục như vậy nữa. liền xem như phong thần. người nào lại sẽ cho Hắn cái này ngọc đế mặt mũi. lần này, Hắn nhất định muốn tự mình giải quyết lạc vô trần. một ngày này buổi chiều, sắp xếp c ẩ n t h ậ n hết thầy sùng hắc hồ đi tới thư viện. tiên sinh, sùng hắc hồ chuyên tới để cầu học. Lạc phi rất là nhiệt tình mời hắn ngồi xuống ăn đồ ăn. Hắc h ổ tới. nhanh điểm ngồi. tùy tiện ăn à. xiêm giáo tiệt giáo đệ tử không đáng tin. hắn muốn tại đại thương trong quần thần thu đệ tử. t ỷ như các quan thủ tướng. hít thầy thu làm môn h ạ sùng hắc h ổ cung cung kính kính ngồi xuống. cầm lấy một cái quả đào cay miệng nhỏ gặm. lớn như vậy quả đào còn thật hiếm thấy. không biết tư vị như thế nào. một ngụm nhỏ quả đào vào trong bụng. sùng hắc hổ tròng mắt kém chút chừng đi ra. trong bụng bộc phát ra một cỗ to lớn linh khí. kém chút no bảo kinh mạch của hắn. đáng sợ. thực sự thật là đáng sợ. đây rốt cuộc là cái gì quả đào. tại sao có thể có đáng sợ như vậy linh khí. còn tốt hắn không có ý tứ thì ăn một miếng nhỏ. muốn là ăn một miệng lớn. hiện tại liền muốn trọng thương thổ huyết, hỏi lại không dám hỏi. Hắn cẩn thận đem quả đào thu vào túi chứ vật, ngược lại cầm lên quả mận ăn. nhỏ như vậy quả mận, cũng không có vấn đề à. một ngụm nhỏ quả mận vào trong bụng, lại suýt chút nữa đem hắn no bảo. bì hù hắn cũng không dám nữa thử. cao nhân, thật sự là cao nhân à. tùy tiện loại chút hoa quả đều là bảo bối. cái này muốn là bái hắn làm thầy tu hành, mỗi ngày một chút ăn chút trái cây, tu vi còn không soạt soạt soạt hướng lên trên tăng, càng nghĩ càng là kích động, sùng hắc hổ quỳ d ạ p xuống đất bái lên sư, để tử nguyện bái tiên sinh vi sư, về sau hết thầy mặc cho sư p h ụ phân công đinh, sùng hắc hổ thành tâm bái ngươi làm thầy, lương sư giá trị một mươi nghìn tám mươi sáu, quá có thành ý Lạc phi hài lòng gật đầu. rất tốt. Ta thì nhận lấy ngươi c á c h này để tử. truyền thủ cho ngươi đổ nhân kinh đi. đổ nhân kinh. sùng hắc h ổ lại bị dọa. kém chút cho là mình nghe lầm. sư phụ. ngươi nói là s i ê n giáo đổ nhân kinh. sư phụ sẽ không nói sai. nói là đổ yêu đổ dược kinh a. s i ê n giáo đổ nhân kinh. đây chính là nguyên thủy thiên tôn bất truyền chi bí. sư phụ làm sao có thể sẽ nghe lầm nhất định là nghe lầm nhìn đến hắn c h ấ n kinh bộ dáng lạc phi nhẹ nhàng điểm một c á c h đầu không sai cũng là s i ê n giáo đ ộ nhân kinh có hứng thú học sao có hứng thú có hứng thú sùng hắc hổ hưng phấn mà h ô lên vậy mà có thể học được s i ê n giáo đ ộ nhân kinh đây chính là hắn nằm mơ đều không dám nghĩ sự tình Hắn cũng là một cái tán tu, c h a trộn vào t i ệ t giáo học chút xa lung, toàn bộ nhờ một cái thiết truy thần ưng tung hoành thiên hạ, nói lên tu vi thật sự đến, gọi là một cái kém, t ù y tiện đến c á c h lời hại điểm võ tướng đều có thể đơn đấu Hắn. hiện tại rốt cuộc có học tập đại đạo cơ hội, Hắn tự nhiên gấp đôi chân quý, nhân đạo miêu miêu, tiên đạo minh mung, t u y ộ c đạo nhạc h ệ Tiên đạo thường tự cát, t u y ợ n đạo thường tự hung, cao thượng thanh linh mỹ, bi ca lãng vũ trụ, duy nguyện thiên đạo thành, không muốn nhân đạo nghèo, bắc đô tuyền miêu phủ, bên trong có vạn r u ộ t nhóm, nhưng muốn áp người tính toán, đoạn tuyệt nhân mảng môn, chư thiên khí đ ù n g đ ư a ta đạo nhật hưng long, một trận đổ nhân kinh học xong, sùng hắc hồ tu vi từ từ lên thẳng, trong nháy mắt thì theo người bình thường tiên, thăng cấp đến địa tiên tu vi. từ nay về sau, hắn cũng coi là đạp vào tu luyện đại đạo. Sung hắc hổ lần nữa quỳ dạp xuống đất, cho lạc phi dập đầu ba cái. Sư phụ thụ nghiệp chi ăn, đ ệ t ử hắc hổ đời này phó lay động đạo lửa. Muôn lần chết không t ử đinh, sung hắc hổ nguyện ý vì ngươi đi chết. Lương sư giá trị chín mươi chín n g h n chín trăm chín mươi chín khủng bố như vậy lương sư giá trị cảm động lạc phi kém chút rơi nước mắt không dễ dàng a lại thu đến một c á c h đề tử giỏi căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng lạc phi tranh thủ thời gian an bài hắn trở về hắc h ổ đi về trước bế quan sau khi xuất quan lại đến đi đúng sư phụ Sùng hắc hổ thể nội pháp lực bất ổn, chính cần muốn trở về bế quan. Sư phụ thật sự quá tốt rồi. Liền chút chuyện nhỏ này đều đã nghĩ đến. đưa đi sùng hắc hổ về sau, lạc phi bắt đầu tính toán cái kế tiếp liên hệ người nào. Trương quế phương những người kia, cũng là đại thương tử trung, muốn hay không thu hắn làm đồ. những người này thế nhưng là tình nguyện tự sát. đều không đầu nhập vào tây thì người vạn nhất về sau đánh lên vẫn là đứng tại chỗ vương bên kia chính mình nên làm cái gì tựa như khương tử nha cái kia nghiệt c h ư ớ n g chạy tới tây thì đều không kêu một tiếng muốn là phong thần đại kiếp mở ra hắn sẽ còn nghe mình sao càng nghĩ càng không có khả năng lạc phi nhìn không được thở dài một hơi ai xin ê giáo người rất khó khăn làm xong đúng vào lúc này, đặng hoa đột nhiên đơn độc chạy vào. sư phụ, đ ệ t ử đặng hoa chuyên tới để thỉnh giáo, g i a hỏa này làm sao đơn độc tới. lạc phi sườn sốt một chút, nhiệt tình bắt chuyện hắn ngồi xuống. đặng hoa a, ngồi xuống ăn đồ ăn, không nên khách khí. đặng hoa sau khi tạ ơn ngồi xuống, không yên lòng cầm qua quả đào gặm, chỉ là trong lòng của hắn có việc. cho dù tốt quả đ à o cũng ăn không ra mỹ vị đến nhìn đến hắn tâm thần bất an dáng vẻ lạc phi chủ động hỏi đặng hoa có phải là có chuyện gì hay không à đặng hoa cắn răng một c á y rốt cuộc nói ra sư phụ n g à y biết phong thần đại kiếp kết quả sao thật tốt hỏi thế nào cái này hắn nhưng là s i ê u giáo đệ tử nói cho hắn biết chân tướng thật sao vạn nhất c h u y ề n đến nguyên thủy thiên tôn trong lỗ tai, có thể hay không tới sát nhân diệt khẩu a, chỉ có chính mình chết rồi, tiệt giáo mới lại không biết tin tức, nếu không phong thần đại kiếp còn không có đánh, tiệt giáo khẳng định phải sớm bố trí, cẩn thận đề phòng xiên giáo, tối thiểu ở kiếp trước l o à i kia chịu chết chiến thuật, tiệt giáo chắc chắn sẽ không dùng nữa, lạc phi do dự một chút, vẫn là thành thật nói, Ta là b i ế tử, một muốn chút. biết t cái Không hỏi ngươi gì. Đệ Đệ tử muốn biết, phong thần đại kiếp bên trong đệ tử vận mệnh như thế nào, đặng hoa ập a ập uốn nửa ngày, vẫn là nói ra muốn biết sự tình, lạc phi một mặt buồn cười nhìn qua hắn, ngươi thế nhưng là s i ê n giáo môn nhân, có thánh nhân bảo hộ, làm sao lại quan tâm loại sự tình này, đặng hoa t r ộ t giả nhìn một cái cửa, xác định không có người về sau, lúc này mới nhỏ giọng nói đến nguyên nhân. Sư phụ, đệ tử nguyên bản có tư cách trở thành chính thức đệ tử, không biết vì cái gì bị xoát rơi, dựa theo thánh nhân lời nói, nói là cơ duyên chưa tới, còn cần ta ma luyện, đợi đến phong thần đại kiếp sau đó lại nói, nhưng là, đệ tử phát hiện nguyên bản cách kia cho ta tư nguyên, còn có cái kia họp kinh điển, toàn đều không cho ta tiếp xúc, không thể không nói. đặng hoa cũng coi là một nhân tài, có tư cách trở thành chính thức đ ệ tử nhân tài, nhưng là phong thần đại kiếp xác định về sau, địa vị của hắn thằng cấp hạ xuống, nguyên thủy thiên tôn ngoài miệng nói xinh đẹp, nói là hắn cơ duyên chưa tới, nhưng là hắn lại ngốc cũng phát hiện không hợp lý, cơ duyên chưa tới, cũng không nên hạn chế hắn tư nguyên a. đặc biệt là có cơ hội học được công pháp. những người khác có thể đi học. chỉ có hắn bị các loại lấy cớ đánh ra đi làm khác. thế này sao lại là cơ duyên chưa tới. đây rõ ràng cũng là không muốn ở trên người hắn lãng phí tư nguyên. hiện tại, hắn muốn từ lạc vô trần trong miệng biết rõ nói ra chân tướng. phong thần đại hiếp bên trong. hắn có phải hay không phải xuôi x è o Hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì là k h ô n sáu, chương một trăm năm mươi sáu vô danh đại đạo, nhìn qua một mặt suy tướng đặng hoa, lạc phi rất là đồng tình thở dài một hơi, không sai, ngươi sẽ chết tại phong thần đại thiếp bên trong, chỉ có thể phía trên phong thần bảng, đặng hoa kinh hoàng vô lên, vì cái gì, tại sao là ta lên bảng, sư huyên đâu, bọn họ lên bảng sao còn có ai lên bảng rồi tam giáo trung áp phong thần bảng sự tình đặng hoa tự nhiên rất rõ ràng hắn không rõ ràng chính là vì cái gì nhất định là hắn lên bảng nghe được hắn một đống lớn vấn đề lạc phi nhíu mày g i a hỏa này tính cách quá kém a chính mình lên bảng coi như xong không quản tới người khác làm gì Chẳng lẽ sư huyên để cùng tiến lên bảng. Trong lòng của hắn thì thăng bằng. Ai, xác thực hắn cái kia lên bảng a. Lạc phi cố ý đâm khơi dậy hắn. cái này. Các giáo cũng nên có người đi đầu hy sinh. Bọn họ đều là nguyên thủy thánh nhân để t ử đắc ý. đương nhiên sẽ không lên bảng. đặng hoa khuôn mặt vặn vẹo tới cực điểm. tại sao là ta, dựa vào cái gì muốn ta đi đầu hy sinh. Ai. vậy ngươi phải hỏi nguyên thủy thánh nhân có phải hay không hắn vì bảo hộ đ ệ t ử khác lạc phi một trận đổ dầu vào lửa đặng hoa bi phấn đi nhìn qua hắn chết nắm nắm đấm vừa nhìn liền biết trở về không có chuyện tốt tin tưởng hắn trở về nhất định lan truyền lời đồn ly sán s i ê m giáo nhân tâm chờ đến đại chiến lúc cái nào cái kẻ ngu còn nguyện ý trước đi chịu chết không có người tế trận bọn họ còn thế nào phá thập tuyệt trận càng nghĩ càng vui vẻ lạc phi đổi tư thế nằm ở trên dế thu sùng hắc hổ làm đệ tử phía dưới nên tìm cách nào tốt trương q u ế phương chết như vậy chung vẫn là đừng tìm phiền toái cho mình ma gia tứ tướng trương k h u n sư hóa mấy c á c h này đại tướng đều là nhân tài có thể suy tính một chút thu làm đệ tử sư phụ để tử huyền đô đến, vừa vừa xuất quan huyền đô pháp sư, lần nữa đi tới thư viện, lạc phi nhiệt tình bắt chuyện lên hắn, huyền đô đến a, ngồi, tùy tiện ăn, đừng khách khí, người thành thật huyền đô cho hắn cống hiến không ít tích phân, nhất định muốn thật tốt chiêu đãi, huyền đô cảm kích ngồi xuống ăn lên bàn đào, sư phụ, ngày tu luyện là cái gì nói a, Lính ngộ nhất khí hóa tam thi huyền đô, phi thường tò mò lạc phi tu luyện nói, giống hắn cao nhân như vậy, khẳng định cũng cùng tam thanh một dạng, khai sáng đạo thuộc về mình, lạc phi lung túng sờ lên cái mũi, chính mình có đạo sao, thì một người bình thường, tu vi gì đều không có, ở đâu ra nói a, như thế tàn k h ố c chân tướng, sao có thể nói cho huyền đô đâu? ăn ngay nói thật, về sau ai còn đến bái hắn làm thầy, lạc phi cho mình viện một c á c h nói, đạo khả đạo, phi thường đạo, ta đạo nói không nên lời a, cao nhân a, huyền đô kích động không thôi, nhìn về phía lạc phi ánh mắt tràn đầy tất cả đều là sùng bái, đại đạo vô danh, có thể nói ra nói đều không được xưng đại đạo, tam thanh nói, cũng chỉ là thánh nhân chi đạo, không cách nào nâng cao một bước, hồng quân nói. chính là như vậy đại đạo. không cách nào nói ra đại đạo. tam thanh đã từng hỏi hắn. kết quả lấy được đáp án cũng là bốn chữ. đại đạo vô danh. không nghĩ tới lạc vô trần nói. cũng là như vậy vô danh đại đạo. đinh, huyền đô khích lễ ngươi nói là vô danh đại đạo. lương sư giá trị sáu n g h n sáu trăm sáu mươi sáu. Lạc phi sắc mặt cổ quái cúi đầu uống trà, rất muốn nói cho hắn chân tướng. Ca không có nói, tự nhiên cũng không có tên. Sùng bái đủ về sau, huyền cũng bắt đầu trò chuyện lên chính sự. Sư phụ, tư nguyên càng ngày càng ít, n g à y cảm thấy luyện khí sĩ tương lai nên làm cái gì. Vu yêu đại thiếp về sau, sống sót đại năng liều mạng vơ vét tư nguyên, thiên giới có thiên đình tỏa c h ấ n ngũ p h ư ơ n g thiên đế lưu thủ, mọi người bao nhiêu cho chút mặt mũi, nhân giới nhưng là thảm rồi, danh sưng thiên cao tam xích, có thể vơ vét tư nguyên tất cả đều bị đào đi, một điểm không có để lại, truyền thống luyện khí sĩ đều là thu nạp linh khí tu luyện, hiện tại không có cung cấp linh khí tư nguyên, còn tu luyện thế nào, đối mặt vấn đề của hắn, lạc phi thật sâu thở dài một hơi, hậu thế đâu còn có luyện khí sĩ, còn sót lại luyện khí sĩ chỉ có thể đổi tu kim đan đại đạo, tiến độ gọi là một cách chậm. Luyện khí sĩ thời đại, chỉ cần linh khí đầy đủ. ba năm năm liền có thể ra cách thiên tiên, kim đan đại đạo thời đại, hơn ngàn năm đều chưa hẳn có thể thành thiên tiên, theo tư nguyên tiến một bước khô kiệt, trên đời lại không tu sĩ, lạc phi bất đắc dĩ chỉ chỉ phía trên. nhân giới không đùa, chỉ có thể đi thiên giới, tu luyện nhất định phải có tư nguyên. huyền đô tiếp tục truy vấn nói, vậy nếu là thiên giới cũng không có tư nguyên đâu, thiên giới cũng không có, vậy chỉ có thể thoát đi phương thế giới này, tìm kiếm thế giới khác, tựa như bàn cổ khai thiên đ ị a một dạng. Ở kiếp trước, phong thần trong trò chơi, có mấy cái bí ẩn chưa có lời đáp, bàn cổ khai thiên đ ị a như vậy bàn cổ là từ đâu tới còn có ba ngàn thần ma đại chiến bọn họ lại là từ đâu tới bàn cổ khai thiên địa lúc thì có hồng quân lại là từ nơi đó xuất hiện đối diện với mấy c á c h này vấn đề các loại đáp án đủ loại không có một c á c h nào công nhận đáp án nhưng là lạc phi chính mình phán đoán là bàn cổ đợi người tới từ một c á c h tư nguyên khô kiệt thế giới bọn họ vì tu luyện không thể không mạo hiểm thoát đi. cuối cùng có hơn ba ngàn người sống tiếp được. kết quả tìm đến bây giờ thế giới sau đó phát sinh nội chiến. muốn tranh đoạt khai thiên tích địa khí vận. bi kịch là, phần lớn người đều đã chết. bàn cổ cũng bị thương. liều mạng sau cùng một hơi khai thiên tích địa về sau. bàn cổ bất hạnh vẫn lạc. may mắn còn sống sót hồng quân. liền thành phương thế giới này trưởng khống giả. nghe xong lạc phi dự chắc về sau. huyền đô pháp sư trong lòng chỉ có một cái viết kết phục. thái thượng lão quân cũng có qua tương tự suy đoán. xa còn lâu mới có được lạc vô trần nói toàn diện. không phải hắn nghĩ không ra, mà chính là sợ hãi làm tức giận hồng quân. không dám nghĩ tới. huyền đô một mặt chờ mong nhìn qua lạc phi. sư phụ, n g à y có biện pháp rời đi phương thế giới này sao. có biện pháp, đáng tiếc yêu cầu quá cao a. nhớ tới rút thưởng rút đến tinh lộ phi xa. lạc phi đã cảm thấy nhức đầu vô cùng. chỉ có thiên đạo thánh nhân mới có thể khu động món pháp bảo này. làm sao làm như thế nào dùng. cũng không thể kéo lên hồng quân cùng một chỗ, để hắn cái này lão tài xế lái xe a. liền sợ đến lúc đó hắn trở mặt vô tình. thống hạ sát thù, cướp đi xe chạy nhanh. không biết những tình huống này huyền đô hưng phấn mà tìm không thấy nam bắc tin tức tốt tin tức vô cùng tốt a lạc vô trần lại có biện pháp rời đi phương thế giới này về sau muốn là tư nguyên khô kiệt chính mình không cần ở lại chờ chết huyền đô tranh thủ thời gian quỳ d ạ p xuống đất cầu khẩn sư phụ ngày muốn là rời đi nhất định muốn mang lên đ ệ t ử a lạc phi ra sức nhẹ gật đầu yên tâm đi, thật đến ngày đó, ta nhất định sẽ mang lên ngươi, muốn đi ra ngoài, chờ ca thăng cấp đến thiên đạo thánh nhân rồi nói sau, thì nhìn ngươi có không có cái số ấy đợi, đinh, huyền đô cảm tạ đại an đại đức của ngươi, lương sư giá trị mười nghìn một mươi, nhẹ n h ó m sáo lộ huyền đô, lạc phi lại thu hoạch hơn vạn lương sư giá trị, đối với cái này đ ệ t ử Hắn thực sự rất hài lòng. Huyền đô, nhìn ngươi có thành ý như vậy, ta sẽ dạy cho ngươi độ nhân kinh, có hứng thú học sao. nhân giáo đạo đức kinh cao hơn nhiều độ nhân kinh, không biết Huyền đô có nguyện ý học hay không. nếu là không nguyện ý, thì truyền thụ cho Hắn điểm tây phương giáo pháp môn, hồng hoang ta. thư viện viện trưởng thường thường không có gì là không sáu. chương một trăm năm mươi bảy xiên giáo tỉnh thân kinh đổ nhân kinh huyền đô toàn thân một cái giật mình l i ề u mạng gật đầu để tử nguyện ý mời sư phụ truyền thụ đổ nhân kinh hắn đi vào thư viện còn có một cái nhiệm vụ cũng là làm rõ ràng thư viện giáo cái gì vốn cho là lạc phi cũng liền giáo điểm tu luyện tiểu kỹ x ả o không nghĩ tới vậy mà lại giảng đổ nhân kinh sẽ không phải là s i ê n giáo độ nhân kinh a hoặc là là trùng tên kinh điển mang theo mọi loại nghi hoạt hắn vình tai nghe lên giảng kinh nhân đạo miêu miêu tiên đạo minh mung t u y ợ n đạo nhạc hề tiên đạo thường tự cát t u y ợ n đạo thường tự hung cao thượng thanh linh mỹ bi ca lãng vũ trụ duy nguyện thiên đạo thành không muốn nhân đạo nghèo bắc đô tuyền miêu phủ Bên trong có vạn ruộng nhóm, nhưng muốn áp người tính toán, đoạn tuyệt nhân mảng môn, chư thiên khí đùng đ ư a ta đạo nhật hưng long, một phần kinh văn giảng xong, huyền đô nghe như si như say, không sai, đây chính là s i ê n giáo đ ộ nhân kinh, lạc vô trần làm sao lại đ ộ nhân kinh, chẳng lẽ là s i ê n giáo nhân giáo cho hắn, mang theo mọi loại không hiểu, huyền đô trở về bát c ả n h cung, Đem học được đồ nhân dinh lưng cho thái thượng lão quân nghe. Sư phụ, đây chính là đ ệ t ử hôm nay học đồ nhân dinh. Ngày cảm thấy hắn là làm sao sẽ. Thái thượng lão quân nở nụ cười khổ. không biết, n g ư ờ i sư thúc đã phái người bái sư, đang điều tra việc này. chắc hẳn rất nhanh liền có kết quả. nguyên thủy thiên tôn đúng là điều tra việc này. đáng tiếc thái thượng lão quân chỉ đoán đúng phân nửa. nguyên thủy thiên tôn không chỉ có đang điều tra độ nhân kinh sự tình, càng muốn học hơn sẽ nhân giáo công pháp. bốn trong giáo, nguyên thủy thiên tôn lớn nhất e ngại liền là đại sư huyên thái thượng lão quân, cùng là tam thanh, đồng d ạ n g bái sư, đồng d ạ n g tu hành. kết quả thái thượng lão quân đi tại phía trước, đây hết thầy cũng nói rõ, thái thượng lão quân nói cao hơn tại hắn nói. Nam cực tiên ông cùng vân trung tử cùng đi đến thư viện, cố ý đề một cách yêu cầu. Sư phụ, chúng ta gần nhất tu luyện p h ậ t phồng không yên, ngày có hay không t ô n g pháp có thể tính tâm, đương nhiên là thanh tính k i n h các ngươi muốn học không, không biết bị lừa lạc phi, thốt ra thanh tính k i n h ba chữ, dù sao môn hạ nhiều đ ệ tử như vậy đều học được, cũng không kém nhiều giáo một chút hai người bọn họ, đến mức cái kia chịu chết r u ộ n đặng hoa, không có tới vừa vặn, hắn quả nhiên sẽ thanh tính kinh. Nam cực tiên ông cùng vân trung tử nhìn nhau, cùng nhau quỳ m ọ p xuống đất, đ ể tử nguyện học, mời sư phụ chỉ giáo, bọn họ đến thư viện một đại nhiệm vụ, chính là học được còn lại giáo công pháp, mang về cho sư phụ, không nghĩ tới nhẹ nhóm hoàn thành nhiệm vụ, đại đạo vô hình, sinh dục thiên địa, đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyệt, đại đạo vô danh, dài d ư ỡ n g vạn vật, rõ ràng người, c h ọ c chi nguyên, động người, tính chi cơ, người có thể thường thanh tính, thiên địa tất đều là về, quan không cúng h ư không, không vô chỗ h ư không, chỗ h ư không đắc không, không không cúng không, không không đắc không, trầm tính thường tịch, lại là một lần khí tượng to lớn rằng kinh tràng diện, chữ vàng sen hoa phi vũ, khắp trời huyền hoàng công đức, nam cực tiên ông cùng vân trung tử mặc dù là s i ê n giáo thám tử, đồng giảng bị lạc phi tin phục, cao minh như vậy kinh điển, hắn vậy mà nguyện ý lấy ra giáo đ ệ tử, vẫn là không có bất kỳ yêu cầu gì giáo, có thể xưng nhất đại tôn sư, đinh, nam thọ khen ngươi là nhất đại tôn sư, Lương sư giá trị 9.999 đinh, vân sơn khen ngươi là nhất đại tôn g sư. Lương sư giá trị 9.999 không phải bọn họ muốn làm phản, mà là tại siêng giáo muốn học kinh điển quá khó khăn, ít nhất cũng phải đi qua 9.981 lần khảo nghiệm, chứng minh hoàn toàn trung thành với siêng giáo, mới có tư cách học tập, còn lại giáo cũng giống như thế, tóm lại sẽ không giống thư viện nghĩ như vậy học thì có thể học được ca cũng là nhất đại tôn sư rồi lạc phi cười không ngậm mồm vào được thuận miệng hỏi vài câu thì để bọn hắn trở về hắn không có chú ý tới chính là trong góc lục áp còn có hùng miêu dưới mông ngao hoàng trong mắt tất cả đều là cuồng hì vừa mới giảng kinh bọn họ cũng học xong vốn cho là học trộm đến độ nhân kinh cũng là bọn họ vô cùng lớn tạo hóa không nghĩ tới lạc vô trần sẽ còn thanh tính g i n h thực sự quá thân mật bọn họ đang lo tâm thần không yên khó có thể tính tâm tu luyện kết quả trùng hợp như vậy đi học đến thanh tính g i n h họ phúc khôn lường sao biết không phải phúc chúng ta liền xem như vô lại cũng muốn lại tại thư viện đem công pháp học hết lại nói không kịp chờ đợi trở lại ngọc thư cung bên trong Nam Cực tiên ông hai người đem thanh tính kinh giảng thuật cho nguyên thủy thiên tôn. xuyên giáo lại thêm một c á i kinh điển. nguyên thủy thiên tôn cười không ngậm mồm vào được. nhớ kỹ, đây không phải thanh tính kinh, mà là ta xuyên giáo tỉnh thân kinh. đúng, sư phụ. hai người tâm lính thần hội lính mệnh, vẫn là sư phụ cao minh. coi như sư bá biết, cũng không tiện đến cửa lấy thuyết pháp. Cao h ứ Nguyên xong về s a n g u thủy thiên tôn bắt đầu nói đến chính sự, các ngươi nói một chút, hắn là làm sao sẽ hai giáo kinh điển, đối mặt cái vấn đề khó khăn này. Nam cực tiên ông cười khổ lắc đầu, đ ệ tử vô năng, không dám hỏi hắn, h ạ i sợ làm cho hắn hoài nghi. Nguyên thủy thiên tôn lý giải gật đầu, nhìn phía vân trung tử, hy vọng hắn có thể có cái đáp án. v ân trung tử ngược lại là nói ra một cách hoài nghi. để tử hoài nghi. Hắn cùng thiên đạo thánh nhân có quan hệ. còn không phải bình thường quan hệ. v ân trung tử dông dài nửa ngày. vẫn là không dám nói ra ba chữ kia tới. thánh nhân đều là có cảm ứng. những người khác chỉ cần nhắc đến thánh nhân. đã nói đều sẽ truyền đến thánh nhân trong lỗ tai. đối mặt kinh khủng thiên đạo thánh nhân. v ân trung tử làm sao dám nói là con tư sinh của hắn, nguyên thủy thiên tôn nhíu mày, rơi vào trong trầm tư, khả năng này tương đối lớn. Nếu như lạc vô trần không đúng vậy, tại sao có thể có nhiều như vậy đồ tốt, mặc kệ là bàn đào thủ vẫn là vân trung lý. hồng hoang thì chưa nghe nói qua cái thứ hai địa phương có, chớ đừng nói chi là một người vô sự tự thông tam giáo kinh điển. cái kia là chuyện tuyệt đối không thể nào. khả năng duy nhất, hắn là hồng quân con riêng. nguyên thủy thiên tôn cũng cùng nữ hoa lúc trước một d ạ n g nghĩ sai, xem ra c á c h này là vô trần. thật không thể động. nguyên thủy thiên tôn một mặt bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. về sau các ngươi một mực học tập. chuyện khác không cần quản, càng không nên hỏi. đi thôi. cứ như vậy lạc phi thành s i ê n giáo không thể thương tổn người đồng thời truyền đạt cho mỗi một vị đệ tử mọi người cảm thấy rất kỳ quái hết lần này tới lần khác sư phụ lại không giải thích nguyên nhân tò mò cụ lưu tôn lặng lẽ đi tới hồng hoang thư viện tìm tòi hư thực nhìn qua nghe tiếng đ á t lâu bàng hiểu cụ lưu tôn cười khổ lắc đầu không làm nhi tử lạc vô trần khẩu khí cũng quá cuồng Muốn không phải t r i ề u ca rời xa côn lôn. Nếu không sớm đã bị người san bằng, thì quảng thành t ử cái kia bảo tính khí. Một phiên thiên ấm đi xuống, tại chỗ sẽ chỉ còn lại một cái hố. Hắn đ ẩ y cửa đi vào, không nghĩ tới gặp người quen. q u y linh thánh mấu vừa lúc ở, nàng chính cười d ạ n g d ỡ đưa lên một cái đại xa c ử Sư phụ, để tử chuyên môn t r ộ p tới xa c ử cho ngài thêm cái đồ ăn, c h ọ n vẹn phía trên trăm mét vuông cực lớn xa cừ, thèm lạc phi chảy nước miếng, vạn quy có lòng, giữa t r ư a đừng đi, c h ú n g ta ăn nướng xa cừ, lớn như vậy xa cừ, bên trong đến có bao nhiêu thịt a, trực tiếp phát hỏa nướng, chín về sau rót t ỏ i rung, cách kia hương a, cái đồ chơi này muốn là thả ở đời sau, tuyệt đối có thể đánh ra hơn ứ c đương nhiên, cũng có thể là một chương giấy khen. hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ không sáu, chương một trăm năm mươi tám cụ lưu tôn đến cửa, có cơ hội lưu lại ăn cơm, quy linh thánh mấu cười không ngậm mồm vào được, vẫn là cô nương ta thông minh, biết sư phụ ta thích ăn ngon, chuyên môn xuống biển diệt tên tiểu yêu tinh này, nghe bích tiêu nói qua, sư phụ món ăn ở đây đều là đồ tốt đặc biệt là những cái kia cá chứa tổ long huyết mạch đối với mình chỗ tốt thật to nhìn đến lại có người xa lạ tiến đến lạc phi tranh thủ thời gian thu hồi xa c ử vị đạo hữu này thỉnh giáo cao tính đại danh đến thư viện có gì muốn làm nhớ tới vân trung tử đề nghị hắn tranh thủ thời gian viện đại một cái tên Bần đạo cư lưu, đặc biệt đến thư viện thỉnh giáo, câu lưu, dựa vào, không phải liền là một cái xa cử nha, đến mức đ ổ i tới thư viện đến, sắc mặt hắn cổ quái nhìn về phía quy linh thánh mẫu, vạn quy, hồng hoang hẳn không có động vật bảo hộ pháp a, quy linh thánh mẫu không hiểu ra sao, động vật bảo hộ pháp, cái kia là có ý gì, lạc phi tranh thủ thời gian giải thích lên, h á thì là có chút động vật quá hiếm có không thể ăn. ăn thì về bị t r ộ p tới ngồi tù. Lạc phi tâm h n g tới cực điểm. không nhìn được nghĩ lên cái kia côn bằng. đây chính là sau cùng một cái côn bằng. thì đổ vào thư viện giá nướng phía trên. hắn sẽ không vì sự kiện này. chuyên môn đến câu lưu ca a. phốc, quy linh thánh mấu bị chọc cười. sư phụ, n g à y thì đừng nói giỡn. ăn đồ ăn làm sao có thể có người quản đâu. n à n g lập tức kịp phản ứng. nhìn có chút hả hê nhìn phía c â lưu tôn. gia hỏa này lên tên là gì không tốt. hết lần này tới lần khác gọi câu lưu. nhìn đem tiên sinh dọa cho. c â lưu tôn cái kia mồ hôi à. rất muốn cho mình hai cái miệng. làm gì gọi câu lưu à. trực tiếp gọi mắt tốt bao nhiêu. dù sao đều như thế khiến người chán g h é t nguyên lai là một cái u long. Lạc phi lập tức thở dài một hơi. người đến đều là khách. m ờ i ngồi đi. không biết đảo hữu muốn biết cái gì a. cổ lưu tôn tùy ý nhìn về phía bốn phía. tâm lý tràn đầy k i n h bỉ. thế này sao lại là thư viện. rõ ràng cũng là hoàng cung a. nhìn xem cái này trải đất tài liệu. vậy mà tất cả đều là ngọc thạch. quá lãng phí, a. chỗ đó làm sao có đầu long quái sự không có nghe vân trung tử nói a cổ lưu tôn tranh thủ thời gian hỏi thăm về đến tiên sinh thư viện lại còn d ư ỡ n g long chết vẫn còn sống a đáng thương ngao quàng nhìn thấy có người đến chính nhắm mắt già chết không nghĩ tới đưa tới hiểu lầm lạc phi cười hô lên hùng miêu chớ ngủ lên lưu dắt rồng đi dạo ăn uống no đủ chính d ư ỡ n g thần hùng miêu ngắp một cái mở ra rắt rồng đi rào hình thức đáng thương ngao q u à n g còn muốn g i ả chết bất động kết quả bị hùng miêu hung hăng một chân đá vào trên lưng ngao hắn đau đến kêu thảm thiết ngoan ngoãn bò lên bắt đầu g i ả trang diễn lên sủng vật long cổ lưu tôn thấy choáng mắt kém chút coi là đang nằm mơ một cái thực thiết thú vậy mà có thể rắt rồng đi rào dưới tình huống bình thường, thực thiết thú đừng nói dắt rồng đi dạo, nhìn thấy long thì hai chân như nhũng ra, co quắp trên mặt đất chờ chết, ra hỏa này không phải nhát gan nhất, nhìn đến cổ lưu tôn c h ấ n kinh bộ dáng, lạc phi đắc ý khoe khoang lên, con rồng này là hùng miêu long sủng, mỗi ngày thói quen lưu một lưu, ùm ùm, cổ lưu tôn ra sức nuốt nước miếng, không biết nên nói cái gì cho phải. Lạc vô trần đây là cái gì p h á yêu thích. d ư ỡ n g đầu vô năng thực thiết thú. lại còn muốn dựng vào một con rồng. đổi thành một chút bình thường một chút người. khẳng định d ư ỡ n g long làm sủng vật. đến mức cái kia thực thiết thú. vừa vặn cho long đêm đó bữa ăn. kỳ quái. đầu kia thanh long khá quen. giống như ở nơi nào gặp qua. nhìn đến hùng miêu làm náo động. Tiểu b ạ c h không muốn, nó nhảy đến rụt đầu giả chết lục áp trên lưng, móng vuốt nhỏ nhẹ nhàng gõ xuống đi, rát, lục áp đau kêu một tiếng, lập tức thái độ đoan chính đứng lên, trở đi tiểu b ạ c h hướng về sau viện chạy tới, tam túc kim ô, c ổ lưu tôn nhìn không được kêu lên sợ hãi, ra sức rùi rùi con mắt, không sai, cũng là tam túc kim ô, Trung gian cái chân thứ ba dài như vậy, tuyệt đối không có sai. Kim ô nhất tục không phải thì thừa một cái. Thập thái t ử lục áp sao, chẳng lẽ cái kia tam túc kim ô, tiên sinh, tiên sinh, vừa mới cái kia tam túc kim ô, chẳng lẽ là lục áp sao. cái này câu lưu vẫn rất biết hàng a, lạc phi tâm lý cái kia thoải mái a, không sai, cũng là lục áp. Chạy đến thư viện tìm ta phiền phức, hiện tại thành tiểu b ạ c h sủng vật, cổ lưu tôn cách kia mồ hôi à, hận không thể nắm chặt lạc phi cổ áo thật tốt nhắc nhở hắn. đây chính là tam túc kim ô, bên trong thiên địa sau cùng một cái tam túc kim ô, cầu thí tiểu b ạ c h cầu tính là gì, có thể cùng tam túc kim ô so sao, huống chi đó là yêu tục thập thái t ử lục áp, có thể dạng này nhục nhã sao. vạn nhất truyền đến hẹp h ỏ i nữ hoa trong lỗ tay, khẳng định sẽ đánh tới cửa. vạn hồi yêu tục vứt bỏ mặt mũi, hắn tranh thủ thời gian uyển chuyển khuyên. tiên sinh, đó là yêu tục thập thái tử, đối với hắn như vậy không tốt a, sợ cái gì, rơi mất lông phượng hoàng không bằng gà, ta quản hắn mấy cái thái tử, thành thành thật thật cho tiểu b ạ c h làm sủng vật chuộc tội, yêu tục đều vong, Lạc phi làm sao quản lục áp là thân phận gì, đến mức nữ khoa bên kia, hắn đều bị cắt một vạn lần, còn cần cho nàng mặt mũi sao, tuyệt đối không nên rơi xuống ca thủ bên trong, nếu không ca nhất định khiến nàng biết cái gì gọi là xuyên thủng, biết nổi tình quy linh thánh mẫu, nhìn về phía lạc vô trần ánh mắt toàn là tiểu tinh tinh, bá khí, lạc vô trần thực sự quá bá khí, liền xem như sư phụ thông thiên thánh nhân, cũng không dám đối xử với bọn họ như thế. cô lưu tôn thở dài một hơi, quay đầu nhìn phía địa phương khác, sau một khắc, ánh mắt hắn lại thẳng, đại sảnh trên cửa treo cái kia ngọn đèn, làm sao giống bát cảnh cung đèn a, không phải là mô p h ỏ n g a, tiên sinh, cái kia ngọn đèn, cái kia ngọn đèn có lai lịch ra sao a, biết hàng, Quá biết hàng, lạc phi mừng khắp khởi giới thiệu nói, đó là bát cảnh cung đăng, huyền đô bái sư lúc tặng cho ta lễ vật, cổ lưu tôn giật mình kêu lên, huyền đô bái sư, ngài nói là nhân giáo đại đệ tử, huyền đô pháp sư, không sai, cũng là hắn, thật sự là một c á c h đệ tử giỏi a, lạc phi khích l ễ lên huyền đô, hy vọng lấy về sau đệ tử đều có thể tốt như vậy, ồ lưu tôn cái kia tức dần a. Ở không thể vọt tới bát cành cung. một con tiên thẳng đem hắn treo ngược lên. huyền đô. ngươi đạp mã bái sư thật xốc hết vốn liếng a. có ngươi cái này tấm gương. chúc ta nên làm cái gì. ta cũng không thể đi trộm sư phụ ngọc thư lưu ly đăng. lấy ra làm bái sư lễ a. thực có can đảm làm như vậy. không đem sư phụ một bàn tay đập chết tài quái. ban đầu vốn còn muốn tùy ý đưa lên điểm bái sư lễ c ủ a lưu tôn dứt khoát cái gì cũng không cho thì hắn chút đồ vật kia sao có thể cùng bát cảnh cung đăng so người đáng chết giáo bọn họ đến cùng muốn làm gì vì bái lạc vô trần vi sư đến mức nỗ lực lớn như vậy sao chẳng lẽ hắn nơi này có viến siêu bát cảnh cung đăng chỗ tốt cổ lưu tôn âm thầm kinh hãi Tranh thủ thời gian hỏi thăm về đến tiên sinh không biết h u y ệ n đô học đồ vật chúng ta có thể học sao bản thư viện hữu giáo vô loại đương nhiên có thể học chỉ là lần đầu tiên mọi người vẫn là t r ư ớ c trò chuyện điểm khác a lần thứ nhất đến cửa liền muốn học đồ tốt gia hỏa này cũng muốn trắng chiếm tiện nghi a lạc phi lườm hắn một cái cúi đầu uống trà cổ lưu tôn ý thức được chính mình quá gấp nhắm chúng lạc vô trần không vui tiên sinh đ ệ tử muốn thỉnh giáo một việc phong thần đại kiếp xiêm giáo kim tiên kết quả như thế nào đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắc đánh minh nam bình định chiêm thành tây thu phục ai lao chân lạp hố sâu mời nhảy thỉnh thế x u y ê n ninh